Liền giống như vương gia. Bọn họ một nhà thần khí đến không được. Bởi vì vương bằng phi ở trong thành mua cái tiểu phòng ở, thực phá, nhưng có thể đem hộ khẩu chuyển đi vào. Tuy rằng phòng ở phá, lại là cao nhân nhất đẳng người thành phố. Có thể không cần lại ở nông thôn làm việc. Cũng không cần lại nghe người khác nói đại đội trưởng bọn họ có bao nhiêu hảo, ở thượng trang thôn nhật tử, quá áp lực. Một có rời đi cơ hội. Vứt bỏ thượng trang thôn không chút do dự. Đối chuyện này, Giang Cảnh Du. Nàng kỳ thật không có ý tưởng. Nếu không phải Giang Tiểu cố ý vũ đến nàng trước mặt tới nói. Đối mặt nàng diếu võ dương oai, Giang Cảnh Du chỉ hỏi một câu. Ta tưởng đại gia hẳn là cũng rất tò mò các ngươi mua phòng tiền nơi nào đến đây đi. Vương Bằng Phi công tác mới bao lâu, như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền móc ra mấy trăm khối. Giang Tiểu quay đầu liền chạy. Nàng chật vật rời đi, tốc độ mau như là phía sau có cầu ở truy. Giang Cảnh Du cảm thấy buồn cười, cười ra tiếng. Đây là bởi vì Vương Bằng Phi lấy ra tiền tới bất an, cố ý tới nàng nơi này muốn tìm đền bù. Thật là buồn cười. Biết có không đúng, lại không hỏi mặc kệ, bị thai trồng trông. trông. hữu dụng sao? Nhưng thật ra rằng cảnh du có chút tò mò, Vương Bằng Phi rốt cuộc làm cái gì kiếm được tiền? Chợ đen. Cái này có khả năng, nhưng là hắn bán chính là cái gì? Đáng tiếc đối phương giấu khẩn, nàng không có tìm hiểu đến tương quan tin tức. Cố hướng hằng, chờ xem thì tốt rồi, sớm hay muộn sẽ truyền ra tới. Không cần đem nhiều như vậy lực chú ý phân cho bọn họ. Cố hướng hàng điều đi trong huyện, thượng trang sinh sản đại đội đại đội trưởng một vị liền không ra tới. Giang cảnh du tiếp được. Nàng từ tiểu học công tác. Phát thảo thời gian cũng hạ thấp. Phụ nữ khởi động nửa bầu trời, không có ai nói nữ tính liền không thể đương đại đội trưởng. Thượng trang thôn thôn dân cũng tin tưởng này một đôi phu thê. Nếu là có người khác lên rồi, ai biết có thể hay không sáng bậy, đem bọn họ thôn rất tốt cục diện làm hỏng. Vì thế nàng thành bọn họ này một mảnh cái thứ nhất nữ đại đội trưởng, lần đầu tiên đi huyện thành cùng mặt khác đại đội sản xuất đại đội trưởng mở họp thời điểm, còn có người xem thường nàng, chỉ xem bên ngoài, đây là cái đẹp lại tuổi trẻ nữ hoa hoa, sẽ chỉ ở trong nhà mang hài tử, có thể đương đại đội trưởng. Bọn họ cho rằng nàng là dựa vào nàng nam nhân mới xuất đầu, sau lại phát hiện, bọn họ ấn tượng đầu tiên 10 phần sai. Này rõ ràng chính là một cái không dễ chọc của mẹ. Tưởng chiếm chút tiện nghi so lên trời còn khó. Giang Cảnh Du sức lực cũng bại lộ ra tới một ít, bại lộ thời điểm là cái ngoài ý muốn. Cái kia máy móc sản tuyến tới rồi thượng trang thôn lúc sau liền giao cho tôn giáo thụ, còn có mặt khác hai vị nghiên cứu viên, làm cho bọn họ hỗ trợ tu sửa điều chỉnh, lúc ấy có người trạng thái hoàn toàn nhập thần, không có chú ý tới mặt trên hai ba mẹ cao máy móc bởi vì đinh úc lòng rất xuống dưới, mắt thấy muốn tạp đến phía dưới nghiên cứu viên phần đầu, ra một hồi huyết tán thời điểm, Giang Cảnh Du tay không tiếp được. Kia bộ phận máy móc, 200 cân hướng lên trên. Từ chỗ cao đi xuống lạc, nàng liền nhẹ nhàng như vậy tiếp được. Ở đây những người khác, có người không tin tà, đi nâng, nhẹ nhàng giật giật, muốn hoàn toàn nâng cách mặt đất. Dùng ra ăn mai kính, có thể, nhưng là đem vừa mới kia phó từ chỗ cao đi xuống rất cảnh tượng nhân vật chính đổi thành chính mình, khẳng định là tiếp không được, chỉ biết thêm một cái người bị hại. Những người khác nhìn xem đại đội trưởng này thon thả tú lệ dáng người, này tương phản, đột nhiên có điểm đồng tình nhà nàng hắn tử. Này nếu là đánh lên tới, tâm tắc. Diệp Hồng Tú biết chuyện này lúc sau. Nàng thật sâu nghi hoặc, Cảnh Du ngươi chừng nào thì lớn như vậy sức lực. Giang Cảnh Du trầm tư, nghiêm trang. Ấn, có thể là bởi vì ta vẫn luôn đi theo ngươi con rể rèn luyện thân thể đi, kỳ thật ta hiện tại rất lợi hại. Diệp Hồng Tú biết một chút, đôi khi có thể nhìn đến bọn họ hai vợ chồng mang theo con nuôi dưỡng nữ cùng nhau chạy bộ đánh quyển, nhưng là... Như vậy hữu hiệu sao? Có phải hay không ta như vậy rèn luyện sức lực cũng sẽ biến đại? Giang Cảnh Du. Khả năng vẫn là xem cá nhân. Diệp Hồng Tú đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề, người sức lực đại, vẫn là con rể sức lực đại. Giang Cảnh Du. Ta. Diệp Hồng Tú. Sau đó, nàng. Diệp Hồng Tú cười rời đi. Giang Cảnh Du. Nàng vừa mới. Có phải hay không suy nghĩ một ít tương đối kỳ quái đồ vật? Thời gian thoảng qua, đi tới năm 1975-9 tháng. Triệu kiến quân triệu kiến đan bọn họ ba cái đã là thượng cao 1. Bởi vì ăn ngon, bọn họ phát dục cũng hảo, chỉ xem bóng dáng nói có thể coi như tiểu đại nhân. Bọn họ đã sớm nhận thầu trong nhà mặt lớn nhỏ việc nhà, thập phần hiểu chuyện. Song bào thai cũng là, từ có thể độc lập hành tẩu, chính là cái ngồi không được, mỗi ngày đi theo ca ca tỷ tỷ cùng tiểu cứu cứu nông mặt sau đương trùng theo đuôi, cơ bản không cần nàng như thế nào quảng, hiện tại cũng là năm nhất tiểu học sinh. ngày nay, Giang Cảnh Du từ huyện thành học xong, đỉnh mặt khác đại đội sản xuất đại đội trưởng hâm mộ ánh mắt rời đi phòng họp. Hôm nay lại là bọn họ đại đội làm nổi bật nhật tử. Ai kêu bọn họ thu vào cao, nạp thuế cũng cao, này tự nhiên sẽ được đến mặt trên khích lệ. Diệp Bình Sinh theo sát ở phía sau cũng ra tới, vui tươi hớn hở cùng Giang Cảnh Du cùng nhau rời đi. Hắn thông qua một phen tích cực biểu hiện, tranh cử trở thành đại đội trưởng. Tế liêu thôn đại gia có lẽ cũng là nghĩ tuyển hắn có thể hướng về phía trước trang thôn rửa sát mới tuyển hắn ra tới. Diệp Bình Sinh đương đại đội trưởng về sau, liền cùng các thôn dân tưởng như vậy. Gặp được cái gì liền đi hỏi chính mình cháu ngoại gái. Có người sẽ nói đương cứu cứu hỏi tiểu bối thật mất mặt, hắn mới sẽ không như vậy tưởng. Có thể được đến thực tế chỗ tốt, vì cái gì không đi làm, mặt mũi giá trị vài phần tiền. Tế liêu thôn đổi kịp trang thôn tình huống không giống nhau, cụ thể tình huống cụ thể phân tích, hiện tại bọn họ thôn chủ yếu làm chính là thủy sản nuôi dưỡng. Vốn dĩ bọn họ bên kia cũng là con sông chạy xiết khu vực, không thích hợp nuôi cá, nhưng là bọn họ nơi đó có một chỉnh khối địa thế thấp địa phương. Đem cao điểm đào khai một cái khẩu khí, kênh đào dẫn nước thủy đi vào, liền có một tảng lớn ao hồ. Làm quyết định này thời điểm, thế liêu thôn thảo luận thật lâu, làm rất lớn quyết tâm, nhưng mấy năm nay thành tích chứng minh rồi bọn họ quyết định không có sai. Vì thế Diệp Bình sinh cái này đại đội trưởng không thiếu bị nhân xứng tán. Ở cửa, Diệp Bình sinh dừng bước chân, Cảnh Du, ngươi trực tiếp trở về. Giang Cảnh Du, tân tiểu cữu ngươi muốn đi đâu? Hắn thở dài một hơi. Ngươi mợ làm ta đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật trở về. Giang Cảnh Du, hảo, ta đây đi trước. Nhìn cháu ngoại gái dứt khoát lưu loát cười xe đạp đi trở về, Diệp Bình sinh hâm mộ thu hồi ánh mắt. Xe đạp là cái thứ tốt, sang năm hắn cũng mua một chiếc. Hiện tại hắn cũng có xe đạp có thể dùng, nhưng đó là đại đội, không phải hắn. Hắn cẩn thận cưỡi xe đạp đi cung tiêu xã. Hắn lệ thường đi trước nhìn nhìn đồ hộ. Nhìn kia bãi ở mặt trên hảo vị đồ hộ, hắn liền cười lộ ra cao răng. Này hảo vị đồ hộp chính là thượng trang thôn xưởng đồ hộp làm, hiện tại có bọn họ thôn thịt gà đồ hộp, thịt vịt đồ hộp, thịt heo đồ hộp, vương gia ao thịt thỏ đồ hộp, còn có bọn họ tế liêu đại đội thịt cá đồ hộp. Lại quá đoạn thời gian, còn sẽ có thịt dê đồ hộp. Hắn ở bên này đổi tới đổi lui, lại không mua, người bán hàng mắt trợn trắng, người rốt cuộc mua không mua. Diệp Bình sinh không bực, không mua, ta liền nhìn xem. Này một cái thịt hộp quá quý, hắn nhưng không bỏ được. Một cái nhất tiện nghi thịt cá đồ hộp đều phải bảy mau tiền đâu? Hắn không bỏ được, tự nhiên có bỏ được người. Một cái ăn mặc kiểu áo lẹn nhìn thanh niên tới, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, đồng chí ngươi hảo, ta muốn hai cái thịt heo đồ hộp. Hai cái thịt cá đồ hộp. Khoắc. Thật xa hoa. Diệp Bình Sinh nghe răng trợn mắt chạy, hắn vẫn là thành thành thật thật đi mua giấm đi. Ân, lại mua mấy viên đường trở về hống hải tử. Giang Cảnh Du cưới xe đạp trở về, tâm tình cũng là tương đương không tồi. Mấy năm thời gian, đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Ở 70 năm thời điểm, có thể đề cử vào đại học, cũng chính là công nông binh đại học sinh. Cô em chồng cố hướng hỉ là ở năm thời điểm bị đẩy đi lên. Hơn nữa ở đại học niệm thư thời điểm ở trong trường học tìm được rồi cùng chung trí hướng cách mạng bạn nữ, Đó là nàng một cái đồng học, hiện tại đã kết hôn. Còn có thượng trang thôn, dễ thủy trong huyện biến hóa cũng không thể nói không lớn. Hiện tại bọn họ huyện đã không phải nghèo khó huyện. Nàng cưới xe đạp tới rồi trong thôn. Này dọc theo đường đi liền không như thế nào sốc nảy, này lộ là vẫn luôn giữ gìn. Vào thôn, liền không ngừng có người cùng nàng chào hỏi, đại đội trưởng, đã trở lại a? Đại đội trưởng, đi đâu a? Đại đội trưởng, hôm nay có phải hay không tâm tình thực hảo? Nàng nhất nhất cười đáp lại, sau đó nàng gặp Trương Học Thành. Trương Học Thành đã 9 tuổi, nhìn đến Giang Cảnh Du, kêu một tiếng, tỉ tỉ. Hán miệng trung quanh là màu đỏ tím dấu vết, cũng không biết ăn cái gì quả dại tử, lộng tới trên mặt. Hắn ở trong túi lao đào, móc ra một tiểu đem đào kim lương, đưa cho Giang Cảnh Du, "Tỷ tỷ, ăn." Giang Cảnh Du cầm lấy một viên, "Cảm ơn, ta chỉ cần một viên, còn lại ngươi thu hồi đi thôi." Trương Học Thành gật gật đầu, "Hảo, tỷ tỷ ta đi trước, có người bắt ta." Nói nhanh như chớp liền chạy, không bao lâu mặt sau liền đi theo mấy cái không sai biệt lắm đại tiểu hài tử, một bên truy một bên theo, ăn Trộm ngươi đừng chạy." Trò chơi này là bọn họ thôn hiện tại thực được hoan nghênh trò chơi. Không không có mặt khác cái gì nguyên nhân, chính là bởi vì đây là hiện thực phát sinh. Khoảng thời gian trước có ăn trộm thừa dịp buổi tối trong xưởng ít người, tiềm nhập đi vào, muốn trộm đồ vật, kết quả hắn nhân sinh mà không thân, không biết bên trong cái gì cấu tạo, chuyển chuyển, bị phát hiện, bắt được tặng công an. Sau đó này liền thành tiểu hải tử tranh nhau bắt trước một cái cảnh tượng, công an huy phong lấm lấm đem ăn trộm bắt lấy mang đi. Chăm chơi không nghị. Nàng tiếp tục cưới xe đạp hướng ra bên kia đi, sau đó gặp khiêng đòn gánh bạch tam thẩm. Nhìn đến chào hỏi, Cảnh Du, đây là đi chỗ nào à? Giang Cảnh Du, mới từ huyện thành trở về, Tam Thẩm này chọn chính là cái gì? Bạch Tam Thẩm cười, đây là huy heo. Giang Cảnh Du ngừng lại, những cái đó heo lớn lên thế nào? Nói lên cái này Bạch Tam Thẩm liền cười không khép miệng được, lớn lên mau, kia tầng thịt, khẳng định rất dài. Hiện tại trong nhà nàng dưỡng chính là Bạch Heo, này Bạch Heo có thể so nguyên lai like hắc heo hảo nuôi sống, thịt cũng nhiều, bản thân không yêu động, trong nhà nàng hiện tại dưỡng hai đầu đầu. Đến cuối năm, trường 200 cân không là vấn đề. Đến lúc đó đây là 100 nhiều đồng tiền. Hiện tại thượng trang thôn từng nhà đều hái nuôi heo, nhiều tam đầu, thiếu một đầu. Trước kia bọn họ dưỡng không được như vậy nhiều heo, một cái là chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc, một cái khác chính là không có như vậy nhiều lương thực cho nó ăn. Hiện tại bọn họ thôn mỗi ngày làm đậu hủ, kia bã đậu là cái huy heo thứ tốt, cách mấy ngày đổi một ít bã đậu trở về, đem heo huy đến trắng trẻo mập mạp. Hơn nữa có điện có tiền về sau. Làm việc thời gian liền kéo dài quá, hơn nữa khí mê tan chỉ hỗ trợ, nấu cơm nấu nước đều tiết kiệm rất nhiều thời gian, này đó thời gian không ra tới liền có thể đi làm khác. Nàng về đến nhà, trước giặt sạch tay tiến phòng bếp, đem cơm cấp trưng thượng, mới vừa đi ra phòng bếp, trương học chi một đường chạy mau lại đây, thở hồn hển, không đợi thở hồn hển đều liền nói lời nói. Tỷ! Tỷ! Hảo! Tin tức! Tôn giáo thụ ha, bên kia, thành! Giang cảnh du dùng mình, cái gì thành? Trương học chi tươi cười sẵn lạ, liền cái kia, ha, chàng lá mỏng. Hắn nói không phải rất rõ ràng, giang cảnh du đã nghe hiểu, đây là nói răm bông đóng gói, thành. Làm như vậy phí tổn có thể so đồ hộp tiết kiệm không ít, hơn nữa cũng càng phương tiện mang theo, càng phương tiện mở rộng. Nàng ngồi không yên, đi, đi xem. Nói đầu tàu gương mẫu chạy, lưu lại còn không có xuyến đều khí. Trương học chi nhìn biểu tỉ này nhanh chóng biến mất bóng dáng, tươi cười cứng đờ. Hắn, thật sự chạy bất động Chương 57 mẹ mịn. Rang đông là rất nhiều người thơ hấu hồi ức. Sau lại có như vậy phong phú thực phẩm lựa chọn, ở nấu mì gói nấu ăn thời điểm vẫn là sẽ thêm hai căn rang đông đi vào. Có rang đông hàm thịt lượng cao, có phấn, bọn họ hiện tại làm có 3 loại. Hàm thịt lượng phân biệt từ cao đến thấp. Giang Cảnh Du rất sớm liền muốn làm cái này, nhưng là bởi vì máy móc thiết bị hạn chế, phía trước chỉ có thể làm đồ hộp, hiện tại mới nhìn đến làm rang đông ánh dạng đông. Trường học chi thở hồng hộc đuổi theo lại đây thời điểm, Liên nhìn đến biểu tỉ cùng tôn giáo thụ bọn họ liêu đang ở cao hứng, một đám cao hứng liền cùng ăn tết dường như. Trương học chi nhìn cái này cảnh tượng thở hồn hển mấy hơi thở, cũng cười. Bên cạnh có cái kỹ thuật viên vô vô bờ vai của hắn, không nói chuyện, hàm răng thực bạch, lực đạo thực trọng. Trương học chi run run bả vai, nhẹ răng trợn mắt. Đây là thịt người, nhẹ điểm. Nói lại cười. Kỹ thuật viên, thứ này chúng ta phế đi nhiều ít công phu, lại thử nhiều ít loại tài liệu, rốt cuộc làm thành. Nhìn đến thành quả cảm giác thành tựu là ngày thường không có. Trương học chi vui tươi hớn hở gật đầu, đúng vậy, về sau chúng ta nhật tử lại sẽ biến hảo. Kỹ thuật viên một hàm răng trắng lấp lánh sáng lên, nếu là phát tiền thưởng, ta liền đi mua hai cân thịt chúc mừng chúc mừng. Bọn họ thượng trang thôn hiện tại có không ít kỹ thuật nhân viên, đại bộ phận đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, bị hạ phóng lại đây, cho thỏa đáng vị sưởng làm không ít công hiến. Đồng dạng, bọn họ năng lực cũng bị đại đội trưởng bọn họ xem ở trong mắt, không có bạc đái quá trừ bỏ ở có người tới cửa kiểm tra thời điểm làm bộ dáng, còn lại thời điểm thực rộng thùng thình, hơn nữa mỗi tháng còn sẽ định kỳ cho bọn hắn lương thực tinh cùng thịt ăn, mặc, ở, đi lại, trừ bỏ cuối cùng một cái, cơ bản không có cái gì hạn chế. như vậy giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, bọn họ cũng nguyện ý lấy ra chính mình thật bản lĩnh hỗ trợ, vì bọn họ trong xưởng xuất lực, hắn cũng dính không ít quang, hoặc không ít đồ vật. chờ đến giang cảnh du rời đi thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, nàng còn không có ăn cơm. Nàng trở về thời điểm, cố hướng hằng đã đem cơm chưa làm, đem nàng đồ ăn lưu để lại ra tới. Hắn mỗi ngày giữa trưa đều trở về ăn cơm. Nàng đẩy ra viện môn thời điểm xong bảo thai đang ở trong viện, khó được không có đi ra ngoài điền chơi, các ngươi đang làm cái gì. Nghe được mụ mụ thanh âm, cố hi chạy tới, ôm lấy nàng đuổi, mụ mụ ngươi tới xem, chúng ta bắt được sâu. Giang cảnh du đi nhìn một chút, cái này là bọ rùa. Cố hi hắc hắc cười, là Nga. Thứ này nam hải tử không sợ. Nữ hải tử cũng không sợ, hoặc là nói nữ hải tử càng thích, cũng không biết đây là cái gì hứng thú. Giang Cảnh Du bật cười, hảo, ta xem qua, các ngươi ai bắt được. Cố Hy nhức tay, là ta ở ven đường nhìn đến. Giang Cảnh Du dặn dò, ở bên ngoài chơi, không thể mang tiếng trong nhà. Cố Hy ngoan ngoãn gật đầu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mắt to, da trắng, da, cười rộ lên còn có hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua thực ngoan ngoãn, như là đời sau tinh xảo công chúa bút bê Tây Dương, trên thực tế là cái tiểu bướng bình quỷ. Giang Cảnh Du ăn cơm, mở ra tủ bát, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Nang hô một tiếng, được đến bất đồng hai cái trả lời. Cố Thịnh, mụ mụ, ta muốn ăn nấu cơm. Cố Hy, mụ mụ, ta muốn ăn sủi cảo. Giang Cảnh Du, các ngươi thương lượng một chút, chỉ có thể tuyển một cái. Bọn họ bắt đầu đàm phán. Cố Hy, lần trước mụ mụ là người thích ăn, lúc này hẳn là nghe ta. Cố Thịnh, lần trước nữa là nghe ngươi, ta lần trước đánh ngang Cố Hy. Lúc này làm sủi cảo, lần sau nghe ngươi. Huynh muội hai cái đạt thành hiệp nghị, cố hi chạy tiến phòng bếp, mụn mụ, chúng ta hôm nay buổi tối ăn sủi cảo, ca ca cũng muốn ăn sủi cảo. Giang cảnh du đem bọn họ nói đều nghe thấy được, cong lên đôi mắt, hảo, đêm nay ăn sủi cảo. Nàng đem một ít tài liệu lấy ra tới, có một ít yêu cầu trước tiên phao phát, tỉ như một nhĩ. Làm xong, nàng lại muốn ra cửa, ra cửa trước, các ngươi hai cái còn đi ra ngoài sao? Với hỏi. Hai đứa nhỏ liền một trận gió dường như chạy, chúng ta đi tìm bà ngoại ra gia. Giang cảnh du đi đại đội, làm không bao lâu, giang cảnh đằng đi tìm tới, nguyên lai like ngươi ở chỗ này. Giang cảnh đằng hắn hiện tại cũng ở trong xưởng làm việc, hôn đến cũng không tệ lắm. xưởng trưởng Hắn như vậy xưng hô, ở bên ngoài có công sự tìm nàng lời nói, hắn giống nhau đều kêu nàng chức vị. Chúng ta thu được một bút thêm vào đơn đặt hàng, nhưng là chúng ta nguyên vật liệu không đủ. Chờ đến công sự nói xong, hắn cười cười, tỷ Hôm nay buổi sáng đi mở họp, vui vẻ không? Thực vui vẻ, ta xem ngươi cũng thực vui vẻ. Giang cảnh đằng ha ha, đúng rồi, cùng vui cùng vui. Nói chêm trọc cười vài câu, Giang cảnh du, mạn mạn hiện tại hảo sao? Nàng hỏi chính là Giang cảnh đằng nữ nhi, hiện tại nửa tuổi nhiều. Phía trước nàng cá nhân vấn đề vẫn luôn là Diệp Hồng Tú một cái tâm bệnh, hắn kéo dài, vô tâm thành ra, bất quá sau lại duyên phận tới rồi, chắn cũng ngăn không được. Hắn sau lại đối một cái tân xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức nhất kiến trung tình, theo đuổi nửa năm rốt cuộc ôm được Mỹ nhân về, hai người sinh cái nữ nhi, chính là mạng mạn. Giang cảnh đằng thở dài, hạ suốt, chính là hài tử trường Nha. Mấy ngày nay bị lăn lộn quá sức, quần thâm mắt đều ra tới. Giang cảnh du, đi qua thì tốt rồi. Giang cảnh đằng trứng mắt, nói đơn giản, tiểu hài tử tật xấu nhiều lắm đâu. Đương hắn không biết hài tử nhiều khó dưỡng. Giang cảnh du, vốn dĩ chính là đi qua thì tốt rồi. Mấy năm nay qua đi, đại gia lục tục đều giải quyết cá nhân vấn đề, biểu muội trịnh nhạc anh cũng kết hôn. Nàng ở 70 năm tiết âm lịch về nhà một chuyến, lúc sau liền cùng nét nổi đi tới cùng nhau. Cái này duyên phận cũng là giang cảnh du không nghĩ tới, lúc trước bọn họ cùng nhau xuống nông thôn, cuối cùng cư nhiên đi tới cùng nhau, khỉ kết liên lý. Hiện tại vợ chồng Son đã có hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Trương học chi cùng Phương Minh Nguyệt vợ chồng Son cũng dọn ra đi, xin đất nền nhà, chính mình kiến phòng ở. Hiện tại một nhà ba người nhật tử quá đến cũng là tốt tốt đẹp đẹp. Nhà này bên trong giang cảnh đẳng chính nhà anh, còn có trương học chi đều là trong sưởng một viên. Giang cảnh du cũng không sợ người ta nói nàng đi cửa sau. Đây là chính thức khảo thí chiêu đi vào, còn đem đại gia đáp án dán ra tới, mọi người đều có thể xem xét. Có văn hóa so với không văn hóa chiêu số vẫn là muốn khoan một ít. Cho nên bọn họ nơi này đối hài tử học tập vẫn là tương đối nắm chặt. Cũng là vì có cái này nhà máy. Mặt sau xuống nông thôn đến bọn họ nơi này thanh niên trí thức, đều đem có thể tiến vào trong xưởng coi như lớn nhất nguyện vọng, trừ phi có thể trở về, bằng không không có so tiến xưởng có càng tốt lựa chọn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, bọn họ thôn nữ hải tử mấy năm nay không có một hộ là ngoại gả đến các thôn, trừ phi là gả đến huyện thành, bằng không các nàng cha mẹ, còn có các nàng chính mình đều không nghĩ gà đi ra ngoài. Đồng dạng, bọn họ nơi này nam hải cưới tân nương càng dễ dàng, chỉ ở sau huyện thành khác thôn nữ hải vừa nghe đến là nơi này liền nguyện ý vài phần ai không nghĩ quá ngày lành đâu trạng vạn vội xong trở về triệu kiến quân triệu kiến đan hai cái ở trong phòng bếp một cái cán sủi cảo ra một cái làm vần thắn động tác đều rất quen thuộc liền tính là nam hải nhà bọn họ cũng rèn luyện ra hảo trung nghệ trừ bỏ cố hướng hằng mấy năm như một ngày dừng chân tại chỗ triệu kiến quân cán ra tới sủi cảo ra lại mỏng lại viên triệu kiến đan nặn ra tới sủi cảo một đám lại no đủ lại đẹp giang cảnh du nhìn một chút nhân Triệu kiến đan hiện tại bao chính là rau hẹ trứng gà nhân, một cái khác trong buồn còn có cải trắng ti mộc nhị ti nhân. Hẳn là nhân không đủ. Giang cảnh du mở ra lưu mặt trên cái nắp, cái này lưu bên trong dưỡng có mấy cái cá, nàng vứt ra một con cá tới, lại làm thịt cá nhân. Triệu kiến quân thấy được, đem cuối cùng một đoàn cắn xong, lại đây tiếp nhận, thiếm, ta tới xử lý đi. Hảo A! Nhìn này đại tiểu hòa tử, Giang cảnh du mỉm cười nói. Có một tay hảo trù nghệ về sau tìm tức phụ là cái đại đại thêm phân hạng, tiếp tục cố lên. Triệu kiến quân có chút mặt đỏ. Triệu kiến đan liền ở nơi đó cười, hiện tại ca, ca cũng có rất nhiều người chú ý đâu. Hiện tại nhiều lắm nói cách khác chú ý, muốn nói cỡ nào mở ra thông báo, vẫn là tương đối hiếm thấy. Chính là thật sự thích đều ngựa ngùng mở miệng. Triệu kiến quân có chút bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, ngươi sủi cảo bào xong rồi sao. Lời nói nhiều như vậy. Triệu kiến đan nhướng mày. Sủi cảo không bao xong cũng không ngại ngại ta nói chuyện nha. Triệu kiên quân, chuyên tâm bao, đừng nói chuyện. Huynh muội hai cái hàng ngày cãi nhau. Giang cảnh du giặt sạch tay qua đi cùng nhau bao, hai người tốc độ lập tức liền nhanh hơn. Chờ đến cố hướng hàng trở về thời điểm, chính là tràn đầy một đại buồn sủi cảo. Ba loại nhân, còn có bất đồng ăn pháp, một cái là hấp, một cái là làm chiên, mặt khác còn có một cái thủy nấu. Xong bào thai thích làm chiên, triệu Kiến quân thích nước ăn sủi cảo, giang cảnh du muốn ăn hấp. Tục ngư nói, choai choai tiểu tử ăn suy sụp lão tử. Hiện tại triệu kiến quân triệu kiến đan liền ở vào cái này giai đoạn, bụng giống cái động không đáy dường như, bất quá bọn họ này sức ăn ở bên ngoài yêu cầu thu liếm điểm, đừng đem nhân ra lương thực ăn xong rồi, ở nhà không cần, bởi vì trừ bỏ hai cái tiểu nhân tất cả đều là đại dạ dày vương. Cố hi ăn no, nhìn trên bàn cơm như vậy nhiều sủi cảo, chính mình lại ăn không vô, đứng lên vòng quanh cái bàn xoay vòng vòng, tưởng tiêu hóa ra một chút không gian. Bộ dáng này nàng liền lại có thể ăn nhiều một cái. Cá đầu cùng đuôi cá xương cá dùng để nấu canh, thực thơm ngon. Giang cảnh du cho nàng thịnh một chén nhỏ canh, đừng xoay quanh, lại uống một ngụm canh cũng đừng ăn. Cố hi bị khuất bỏ tới rồi tỉ tỉ trong lòng lực, triệu kiến đan buồn cười mà dùng tay trái ôm lấy nàng, tay phải cầm chiếc đũa tiếp tục ăn. Cố hi sờ sờ tỉ tỉ bụng, khi nào ta mới có thể cùng tỉ tỉ giống nhau ăn nhiều như vậy à. Triệu kiến đan, lại quá 10 năm đi. Cố hi. Ta hiện tại mới 6 tuổi. Triệu kiến đan, vậy lại quá 9 năm, ngươi liền 15 tuổi. Nàng hiện tại 15 tuổi. Nói đến tuổi, triệu kiến quân nói lên hắn có cái đồng học bị chiều nhập ngũ. Hắn cũng muốn đi bộ đội, phía trước để qua cùng nhau tiến bộ đội, bị thúc thúc ngăn cản. Hắn vẫn luôn đi theo thúc thúc rèn luyện. Hiện tại tuổi cũng tới rồi. Cố hướng hằng, ngươi đừng nội, trước đêm cao trung nhậm xong, ngươi lúc này mới thượng cao 1, cũng mới 16 tuổi. Hắn như thế nào sẽ làm hắn lúc này nhập ngũ? Trở lại quá 2 năm tham gia thi đại học trực tiếp khảo trường quân đội không hào sao. Bộ đội cũng là chú trọng văn hóa tố chất, chính mình trước đem bằng cấp đề lên rồi có thể miễn đi ở bộ đội lại bổ cơ sở. Hiện tại ngươi xem chúng ta đều cùng lao mị cách vách thiết lập quan hệ ngoại giao, về sau đánh lên tới tỷ lệ tiểu, mưa bom báo đạn chiến tranh sẽ không đại quy mô phát sinh. Triệu kiến quân gật đầu, từ xem báo chí, nghe radio, cũng có thể đủ nghe được ra tới, chỉ là nhìn đến đồng học vui mừng mà mặc vào quân trang bị tiếp đi, hắn có chút hâm mộ Triệu Kiến Đan có chút phát sầu, đại ca muốn đi đương quân nhân, cái này đã nhắc mãi đã lâu, nàng biết, chỉ là nàng chưa nghĩ ra nàng về sau muốn làm gì. Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng liếp nhau, ngươi còn nhỏ, không cần xuất ruột, không chừng quá mấy năm thi đại học liền khôi phục, đến lúc đó tham gia thi đại học, thi đại học. Triệu Kiến Đan suy nghĩ một chút, lắc đầu, nào có khả năng à, này thi đại học đều ngừng nhiều năm như vậy. Cố hướng hàng, quốc gia là yêu cầu nhân tài, mấy năm nay chặt đức nhân tài cung cấp. Ngươi ngẫm lại như vậy đi xuống là có thể lâu dài sao? Triệu Kiên Quân, không phải có công nông binh đại học sinh sao? Có chút người là đi trường học học tập, nhưng là cũng có chút người là đi trong trường học tiếp tục làm vận động. Cố hướng hàng ở muội muội vào đại học thời điểm đi qua, kia cổ bầu không khí liền không phải học tập. Giang Cảnh Du hỏi, đan đan, người ca nàng đã quyết định hảo, vậy ngươi nếu muốn một chút, nếu thi đại học khôi phục ngươi muốn làm cái gì, làm lão sư, bác sĩ, vẫn là đương nghiên cứu viên, đương công nhân. Triệu kiến đan bị như vậy vừa hỏi, nhấm nuốt sủi cảo tốc độ chậm rãi thả chậm, nuốt đi xuống lúc sau, nàng chấp chớp mắt, chưa nghĩ ra cụ thể đường cái gì, nhưng ta tưởng về sau đương một cái cùng thím người như vậy. Giang Cảnh Du, ta như vậy ý tứ là người muốn làm đại đội trưởng vẫn là chỉ cái gì? Triệu kiến đan, ta muốn làm một cái có thể cho đại gia tin cậy, chỉ đạo đại gia chạy về phía càng tốt tương lai, ghê gấm người. Cố hướng hằng, người đây là muốn đương cán bộ sao? Cũng có thể à, vô luận ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, chúng ta đều sẽ không cản trở ngươi, nhưng là đây là ngươi tương lai, ngươi nhân sinh, ngươi phải hảo hảo tự hỏi. Đã thượng cao 1, cũng nên tới rồi tự hỏi này đó thời điểm, không phải nói nhất định phải ở ngay lúc này cấp ra một cái vừa lòng đáp án, loại này nghiêm túc tự hỏi quá trình bản thân chính là một loại trưởng thành. Triệu kiến quân nhìn thoáng qua chính mình muội muội, lắc lắc đầu, ghê gớ người, không phải ta đã kích ngươi à, cái này mục tiêu khá tốt, chính là phía trước lộ không dễ đi. Triệu kiến đan lông mày tức khắc liền dựng lên, nhìn chính mình ca ca, ngươi lời này còn không phải đà cách nha, ta cũng biết này lộ không dễ đi, nhưng này cũng không gây trở ngại ta tưởng trở thành người như vậy a, Ta cũng muốn làm một cái có thể trợ giúp người khác người. Giang Cảnh Du, nếu chỉ là nói như vậy, rất nhiều ngành sản xuất đều có thể, lao sư bác sĩ, đây là hai cái tương đối điển hình, lao sư là đào tạo hài tử người làm vườn, bác sĩ là cứu tử phù thương thiên sư áo trắng, này đều có thể trợ giúp người khác lại cụ thể điểm nói, lao sư có thể giúp hài tử xác định nhân sinh quan giá trị quan, dẫn dắt hài tử trưởng thành, bác sĩ có thể băng nhân chữa bệnh, y lý thuật cao minh có thể cùng diêm vương đoạt người. triệu kiến đan a một tiếng, bác sĩ nói vẫn là tính. nàng lắc đầu, những cái đó dược danh phương thuốc ta căn bản là nhớ không xuống dưới, không phương diện này thiên phú. giang cảnh du trầm rãi tự hỏi, khoảng cách thi đại học còn có hai năm đâu, tới rồi buổi tối chỉ có bọn họ hai cái thời điểm. Hai vợ chồng cũng ở thảo luận thi đại học sự tình, bọn họ đang nói trong thôn mặt có ai tương đối có khả năng thi đầu. Ở điểm này bọn họ trong thôn là có tiếng coi trọng học tập, tựa như xuống nước, bọn họ nhóm đầu tiền miễn học phí đi học hài tử, hắn lúc sau nhảy hai cấp, hiện tại đã niệm cao nhị. Chỉ cần hài tử có thể tiếp tục hướng lên trên niệm, bọn họ trong thôn liền sẽ vẫn luôn ra tiền, thành tích tốt lời nói còn mặt khác có tiền thưởng. Hơn nữa cô hướng hàng khuyên bảo, cho nên vẫn luôn đọc xuống dưới chỉ là hắn phía trước vì tỉnh tiền tỉnh thời gian liều mạng học tập nhảy hai cấp nói như vậy chờ đến thi đại học khôi phục thời điểm hắn đã từ trường học tốt nghiệp một năm liền không phải thuộc khóa này sinh có khả năng sẽ quên một ít tri thức chỉ là đứa nhỏ này khắc khổ bọn họ cũng không thể làm hài tử ở học xong rồi tương quan tri thức nội dung thời điểm không nên ngại cấp chỉ có thể đến lúc đó làm hắn nghiệm song cao trùng trở về không cần đem sách giáo khoa bông có tâm tính vô tâm hơn nữa hắn đi học thành tích vẫn luôn thực hảo Thi đậu đại học hy vọng vẫn là rất lớn. Hơn nữa còn có mặt khác đọc sách ưu tú học sinh, địa phương khác khó mà nói, ở bọn họ thôn này dốc lòng cầu học chi phong bảo lưu lại xuống dưới. Chờ đến thi đại học khôi phục thời điểm, chính là nghiệm thu lúc. Giang Cảnh Du, ta cảm thấy đến lúc đó chúng ta sẽ bị mặt trên điểm danh khen ngợi. Cố hướng hằng cười, không ngừng, còn sẽ có báo xã tới phỏng vấn. Giang Cảnh Du, nếu có trạng nguyên nói nhất định, bằng không liền phải xem nhân số. Cố hướng hằng, Bản thân chúng ta nơi này cũng tương đối chịu chú ý. Giang Cảnh Du, cho nên ngươi đi tham gia thi đại học sao? Cố hướng hằng, đây là cái hảo vấn đề. Ngày hôm sau lên, đem ngày hôm qua dư lại những cái đó sủi cảo nấu, chính là bữa sáng, ăn lúc sau từng người ra cửa. Cố hướng hằng đi huyện thành đi làm, triệu kiến quân huynh muội đi huyện thành đi học, Giang Cảnh Du muốn đi trong sưởng, song bào thai cũng phải đi trường học đi học. Mỗi người đều có việc làm. Đi trong sưởng thời điểm, đại gia các tư này trước, Này trong xưởng nhìn qua thực chính quy, cùng huyện thành nhà xưởng không khác nhau. Mọi người đều ăn mặc xưởng phục, hơn nữa bởi vì là làm thực phẩm tương quan, mỗi người đều cần thiết phải chú ý vệ sinh, phải làm thân thể kiểm tra, ngày thường tóc cũng muốn bao lên. Đem trên bàn văn kiện xem xong rồi, đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Giang Cảnh Đảng, nói có phân danh sách phải cho cung tiêu xã, Giang Cảnh Du, cho ta đi, ta muốn đi huyện thành. Trong nhà giấm đã không có, nàng thuận tiện cùng nhau mua chút trở về. Cung tiêu xã vẫn là trước sau như một nhiều người, rời đi cung tiêu xã, đi ra một trăm nhiều mễ nàng cùng một cái ôm hải tử nam nhân gặp thoáng qua. Đứa bé kia đại khái bảy tám tuổi, ở nam nhân trên vai nằm bò ngủ rồi, tiểu hai tử mặt vừa lúc đối với giang cảnh du phương hướng, giang cảnh du nhìn thoáng qua, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, nam nhân kia nàng không quen biết, đại khái bốn mươi tới tuổi, phổ phổ thông thông mặt, phổ phổ thông thông quần áo, nhưng là đứa bé kia nàng là có ấn tượng, đó là vương bằng phi nhị thúc vương cao thành nhi tử Mong như vậy nhiều năm mới mong đến nhi tử, hắn như thế nào sẽ ở người kia trong lòng ngực. Nàng theo đi lên, gọi lại hắn, vị này đồng chí, ngượng ngùng quấy giày một chút, ngươi biết bệnh viện đi như thế nào sao? Nam nhân lắc đầu, ta không biết, ngươi hỏi người khác đi. Nói xong đã muốn đi. Bị Giang Cảnh Du ngăn cản. Này không phải người địa phương khẩu âm, có điểm sai biệt. Giang Cảnh Du, đồng chí trước từ từ, ta đi bệnh viện xem bệnh người, này nhà ngươi nhi tử này mặt đỏ, hẳn là cũng là bị bệnh đi không đi bệnh viện nhìn xem. Nam nhân, này không phải sinh bệnh, ấn hồng. Giang Cảnh Du, như vậy a? Được đến hắn trả lời, Giang Cảnh Du một chân liền đá qua đi, đá vào hắn đầu gối, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã chịu công kích, hắn cả người chấn một chút, đầu gối chịu đau, theo bản năng lui về phía sau, ôm hải tử tay cũng không như vậy khẩn. Giang Cảnh Du tiến lên vài bước, liền đem hải tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Như vậy động tinh hắn đều không có tỉnh, bất quá hô hấp còn vững vàng. Đây là bị dùng mê dược đi. Nam nhân kinh giận, ngươi làm cái gì? Giang cảnh du đem hải tử phóng tới trên mặt đất, Ngươi nọ phát lại đây muốn cướp, Giang cảnh du một cái tắt quăng qua đi, Hắn vội vàng hướng bên trái bốn éo tránh thoát, Ngươi hảo không nói đạo lý, Không lý do đánh ta, còn đoạt ta hải tử. Như vậy động tĩnh khiến cho người qua đường chú ý, Có người bước chân ngừng lại, Ở bên cạnh nhìn bọn họ. Đây là làm sao vậy? Không biết, kia hải tử ngủ trên mặt đất cũng chưa tỉnh, Là bị bệnh đi Giang cảnh du ha hả, ngươi hải tử, đây là chúng ta người trong thôn hải tử, ta không quen biết ngươi, ngươi ôm như vậy một cái hôn mê không tỉnh hải tử muốn đi đâu. Nam nhân ánh mắt dùng mình, không nghĩ tới vận khí như vậy bối, vừa lúc gặp nhận thức, hắn ánh mắt trở nên hung ác lên, một cái tắt quăng lại đây, ngươi xen vào việc người khác. Nghĩ một cái tắt đem người đánh tới một bên, đoạt hải tử liền chạy. Kết quả hắn đã đến văn sát, tay chém ra đi, lại không đánh tới người, trên đường bị người bắt được, gặp lại, ngao, này tay tức khắc liền chết. Có người nhìn đến hai người kia này tư thế, lập tức lui về phía sau vài bước. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ sẽ bị nam nhân đánh, kết quả làm cho bọn họ chấn động. Này nữ đồng chí nhìn tinh tế, này sức lực thật là lợi hại, kia nam căn bản không phải nàng đối thủ. Hơn nữa nhìn nàng lưu loát đem người tay nắm đến sau lưng bắt được cùng nhau, đè nặng người quỳ xuống, kia nam nhân liền không thể động đậy. Giang Cảnh Du, có người có thể giúp một chút, đi tìm công an đồng chí lại đây. Cái gì báo công an, người kia là ai nha? Giang Cảnh Du, người này là mẹ mỉn, đứa nhỏ này là ta nhận thức. Mẹ mỉn. Nghe được lời này toàn bộ người ánh mắt đều thay đổi. Người nam nhân này bị vạch trần thân phận, muốn tránh thoát đi ra ngoài, chỉ là mặc kệ hắn dùng ra lại đại sức lực, trên người đều không chút sức mẻ, giống như đẹ nặng hắn chính là Tòa Thái Sơn, hắn là cái tiểu con kiến, con kiến hám sơn, đó là không có khả năng. Mà người chung quanh một đám ánh mắt đã biến thành phẫn hận, mẹ mỉn quá đáng giận. Đem hải tử mang đi. Trên cơ bản cả đời liền không có lại gặp nhau thời điểm. Lập tức liền có người hướng cục công an bên kia chạy, còn có mấy cái nam cũng đứng dậy, gấp gấp nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân chưa từ bỏ ý định giải thích, hiểu lầm nha, đây là hiểu lầm. Ta không phải mẹ mình, ta vừa mới là nghị không quen biết ta liền không để ý tới, trên thực tế ta cùng đứa nhỏ này ba ba là bằng hữu hắn là thân thể không thoải mái, ta muốn dẫn hắn xem bệnh. Giang Cảnh Du, vậy ngươi nói hải tử ba ba là tên gọi là gì? Nam nhân trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt vui mừng, hắn ba ba kêu vương cao thành, chúng ta thật là bằng hữu, ngươi mau phóng ta lên. Chờ đến nàng một buông tay hắn liền lập tức chạy, hai tử liền không có biện pháp. Nhìn đến giang cảnh du không có động tĩnh, hắn lại bổ sung, ta thật là hắn ba ba bằng hữu, ta còn biết hắn ba ba là ở xưởng thực phẩm công tác. Có người liền cảm thấy có thể là hiểu lầm, này có thể đối được đi, có phải hay không hiểu lầm? Đứa nhỏ này bệnh có nặng lắm không? Này còn không có tình đâu. Đúng vậy. Nếu không chạy nhanh xem bác sĩ đi. Giang Cảnh Du không tin, vậy ngươi nói, hài tử mụ mụ ở nơi nào? Ngươi lại là ở nơi nào nhận được người, đứa nhỏ này hẳn là ở đi học. Nếu là ta hiểu lầm, ta đến lúc đó cho ngươi nhận lỗi, hiện tại chờ công an tới. Vậy xem người qua đường nghe được lời này cũng cảm thấy ở lễ, đúng vậy, chờ công an đến đây đi, nếu là cá nhân lái buôn đâu. Không thể phóng chạy bọn buôn người. Không bao lâu liền nghe được gào thanh, ngay sau đó liền thấy được hứa bốn thu chạy tới thân ảnh. Nàng đẩy ra đám người, liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất Nhi Tử. Nhi Tử. Gia Bảo. Gia Bảo. Gọi người không phản ứng, nàng nóng nảy, ta Nhi Tử đây là làm sao vậy? Giang Cảnh Du, hẳn là bị mê choáng, đợi lát nữa làm bác sĩ kiểm tra một chút, người này ngươi nhận thức sao? Nhìn Nhi Tử là như là ngủ bộ dáng, hứa bốn thu chạy như điên tim đập lúc này mới an tính chút, sau đó nhìn bị Giang Cảnh Du đè nặng nam nhân, ta không quen biết. Giang Cảnh Du. Hắn nói là ngươi ái nhân bằng hữu, mang hải tử đi xem bệnh. Bang, bang, bang, bang. Nàng một bàn tay dùng đủ sức lực, qua lại ở nam nhân trên mặt quăng bốn cái cái tác. Đi ngươi bằng hữu, ta không quen bên ngươi. Ngươi cái sát ngàn đao quỷ tử, ta. Nàng dùng liên tiếp thô tục tới phát tiết chính mình cảm xúc. Nàng vốn dĩ hảo hảo, nhưng là buổi sáng nhi tử đi ra cửa đi học. Nàng đi mua đồ ăn nghỉ thuận đường đi xem nhi tử. Kết quả lão sư nói nhi tử không đi trường học. Nàng còn tưởng rằng nhi tử trốn học đi chơi, kết quả tìm khắp ngày thường hắn đi địa phương đều không có tìm được người. Lúc này mới nóng nảy, đứa nhỏ này chính là nàng tâm đầu nhục, nóng nảy đi tìm công an. Công an nói thời gian quá ngắn, phòng chừng là đi địa phương khác chơi, nàng không như vậy cho rằng, đang nói chuyện, liền có người tới nói cung tiêu xã cửa nói có cái mẹ mỉn mang theo cái nam hải, nàng nghe được lập tức liền chạy như điên lại đây. So công an còn nhanh. Nàng vừa nghe đến lời này liền cảm thấy là chính mình nhi tử. Này vừa thấy, thật đúng là chính mình như tử. Trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Có hài tử mụ mụ làm chứng, những người khác nhìn bị công an tiếp nhận đi nam nhân, một đám nước miếng bay lên. Thật là mẹ mình, con gạt chúng ta nói là bằng hữu. May mắn kia nữ đồng chí không có tin hắn chuyện ma quỷ. Này mẹ mình là vừa tới chúng ta này phiến sao. Có phải hay không còn có mặt khác tiểu hài tử? Có hay không nhà ai hải tử không thấy, khả năng còn sẽ có đồng loã. Đại gia nhiều tiểu tâm mẹ mình a. Tiểu hài tử đừng loạn đi rồi. Việc này công an cũng rất coi trọng, đem người mang đi, Giang Cảnh Du bọn họ cũng muốn đi theo đi nói một chút kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Lại muốn cùng công an đi theo đi thời điểm, Giang Cảnh Du lơ đãng ở đám người mặt sau thấy được đứng ở bóng ma Châu vương bằng phi. Không biết hắn đến đây lúc nào, ở nơi đó nhìn bao lâu. Theo sau hắn chú ý tới Giang Cảnh Du tầm mắt, từ phía sau đã đi tới, nhị thẩm. Gia bảo, đây là làm sao vậy? chương năm mươi chỉ là thấy được mà thôi. Thấy được Vương Bằng Phi từ trong đám người ra tới, hứa bốn thu sửng sốt một chút, Bằng Phi ngươi như thế nào ở chỗ này. Vương Bằng Phi nhìn thoáng qua trên mặt đất Vương Gia Bảo, ta ra tới mua điểm đồ vật, nhìn đến bên này vây quanh nhiều người như vậy liền tới đây nhìn xem. Hắn xem Vương Gia Bảo ánh mắt có chút phức tạp, bất quá hắn cái gì cũng không có làm, cho nên hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến công an, định định tâm thần, an ủi chính mình không cần sợ hãi, nhị thẩm, nếu không ta tới hỗ trợ ôm đệ đệ cùng nhau qua đi đi. Không cần. Hứa bốn thu không muốn buông tay, hiện tại ai tới ôm hải tử nàng đều không yên tâm. Bọn họ cùng đi cục công an. Lúc này vương gia bảo cũng tỉnh lại, ôm lấy mụ mụ không muốn buông tay, sau đó bị hỏi trải qua, người nam nhân này ngươi nhận thức sao? Nam nhân bị hứa bốn thu đánh gương mặt có chút sưng đỏ, nhưng còn có thể nhìn ra được tới. Vương gia bảo thập phần thiên chân vô tà, nhận thức, cái này là cho ta đường ăn thúc thúc, hắn nói mang ta đi lấy càng nhiều đường, sau lại, sau lại ta liền ngủ rồi. Đem hứa bốn thu khí cái ngã ngửa, nắm lô thai hắn không bỏ, giống, giận, trong nhà không, có cho ngươi đường ăn sao. Ngươi muốn cùng một cái người xa lạ đi, có biết hay không hắn là cá nhân lái bơn, đem ngươi mang đi, chúng ta về sau liền tìm không đến ngươi, ngươi cũng tìm không thấy ba ba mụ mụ. Bị nàng này lạnh lùng sắc bén sợ tới mức vương ra bảo nước mắt đều ra tới, bởi vì đây là cái mong rất nhiều năm mới đến nhi tử, hai vợ chồng đều cưng chiều, đem hải tử dưỡng thiên chân đơn thuần, cấp cái kẹo một lửa liền đi theo đi rồi. Vương gia bảo một bên khóc một bên đánh cách, hắn nói là ba ba bằng hữu, hắn cũng biết ba ba tên, ta mới đi theo hắn đi. Hứa bốn thu, người ba ba tên đi theo ngươi mặt sau vừa hỏi chẳng phải sẽ biết, này lại không phải cái gì bí mật, hắn nói là bằng hữu ngươi liền đi theo đi, lần tới tìm cá nhân tới nói là ngươi ba ba, có phải hay không chỉ cần có đường ngươi cũng đi theo đi rồi. Không bỏ được đánh hải tử người, hiện tại bạch bạch thanh không dứt bên hai. Vương gia bảo ngông sinh đau, hoa hoa khóc lớn, mụn mụn, mụ mụn. Mụ mụ không cần đánh, ta đau. Ô ô ô đứa nhỏ này xác thật là quá đơn thuần một ít, Giang Cảnh Du nghe, quyết định trở về về sau cấp 2 cái tiểu nhân cũng thượng vừa đi học, để cao cảnh giác tâm. Công an đã biết tiểu hải tử bị mang đi trải qua, sau đó chính là Giang Cảnh Du bên này là như thế nào phát hiện, hứa bốn thu nghe được nàng nói là vừa lúc đi ngang qua thời điểm nhận ra đứa nhỏ này, sau đó phát hiện nam không quen biết, mới ngăn cản xuống dưới. Nghe hứa bốn thu trái tim bang bang nhảy nếu là nàng hôm nay không có tới cung tiêu xã, không có vừa lúc một quay đầu, nàng nhi tử đã bị mang đi, nàng liền như vậy một cái nhi tử, đây là muốn nàng mệnh a, nàng trực tiếp quỳ xuống tới muốn cấp giang cảnh du dập đầu, đây là nàng ân nhân cứu mạng, ở nàng quỳ xuống đi phía trước, giang cảnh du đem người kéo lên, ta cũng không có làm cái gì, không cần như vậy, hứa bốn thu khang khăng muốn, không phải ngươi này vô tâm mắt hải tử cũng không biết sẽ bị đưa tới chạy đi đâu, gia bảo, tới cấp a gì dập đầu, giang cảnh du ngăn cản. Hứa bốn thu quỷ không đi xuống, đã kêu Vương Bằng Phi, Bằng Phi, ngươi cũng tới, làm ngươi đệ đệ cho nàng nói lời cảm tạ. Vương Bằng Phi ở bên cạnh vẫn luôn không hề răng, nghe được nàng nói như vậy mới trả lời, đúng vậy, lúc này ít nhiều ngươi. Biết chuyện này là nàng ngăn lại, Vương Bằng Phi không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Người này vốn dĩ hẳn là hắn thế tử, là hắn ái nhân. Hiện tại đã là sưởng trưởng, hắn còn chỉ là sưởng thực phẩm bên trong một cái phổ phổ thông thông tiểu can sự. Đây cũng là hắn thật lâu không có hồi thượng trang thôn nguyên nhân, bởi vì hắn không nghĩ trở về nhìn đến này đó, không muốn biết hảo vị sưởng có bao nhiêu hảo, cho hắn biết chính mình lúc trước làm một cái cỡ nào ngu xuẩn lựa chọn. Hiện tại nghĩ đến, cũng không biết chính mình lúc trước vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy Giang Kiều sẽ so nàng càng nói chuyện được, càng có cộng đồng đề tài, càng thích hợp kết thành bạn lữ. Nếu lúc ấy không có nhận thức Giang Kiều thì tốt rồi, nói vậy hắn sẽ cùng nàng trở thành phu thê. Bang vào nàng quan hệ, Hắn hiện tại nhất thứ hẳn là cũng là chủ nhiệm. Chỉ là đáng tiếc, không có nếu, Này hết thể đều là bậc nước, hắn vẫn là muốn ở xưởng thực phẩm đương một cái phổ phổ thông thông tiểu can sự, cần cụ chăm chỉ, không biết khi nào mới có thể lại thăng một bậc. Chính là này tiểu can sự chức vị đều là hắn phí không ít công phu mới được đến. Hiện tại nàng lại trời xui đất khiến hỏng rồi hắn chuyện tốt, nếu nàng không có phát hiện, không có xen vào việc người khác nói, như vậy vương gia bảo liền không có, như vậy hắn lại là này một thế hệ duy nhất Nam Đinh. Hắn tuy rằng không cần công tác này vào thành, nhưng nhị thúc công tác này còn có thể cấp giang tiểu, như vậy nàng cũng là chính thức công nhân. Trong nhà là chính thức vợ chồng công nhân viên, nhật tử càng nhẹ nhàng. chi tiết. nghĩ đến đây vương bằng phi có chút hợp hực, sau đó biến thành hái hùng khiếp vĩa, bởi vì giang cảnh du mở miệng nói chuyện. Nàng nói, vương gia bảo bị bị bọn buôn người ôm đi chuyện này, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình. Ta vừa mới nhìn đến ngươi ở đám người mặt sau nhìn, một chút đều không ngoài ý muốn. Ta nhớ rõ ngươi hôm nay hẳn là muốn công tác đi. Hơn nữa vương gia bảo nếu như bị bọn buôn người mang đi, ngươi liền cao hứng. Lời này lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Bao gồm hứa bốn thu, bao gồm công an. Nàng chính mình liền tính phát hiện vương bằng phi có chút không đúng, nhưng cũng không có như vậy nhiều thủ đoạn thẩm tra đối chiếu, vẫn là muốn giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ mới được. Hùng chi nàng nói chính là nàng thấy cụ thể tình huống. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vương bằng phi sắc mặt đột biến, sau đó hắn mực Dùng tức giận tới che giấu hắn kinh hãi, trầm giọng, "Ta không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, như vậy nhằm vào ta, liền tính chúng ta phía trước có chút không thoải mái, cũng không nên ở ngay lúc này cho ta bắt nước bẩn, đây là ta thân thúc thúc nhi tử, là ta duy nhất đệ đệ." Lời này hắn nói đúng lý hợp tình, hắn xác thật cái gì cũng chưa làm, chỉ là thấy được không có ngăn cản mà thôi. Không, kỳ thật hắn cái gì cũng chưa thấy. Hắn không thẹn với lương tâm. Giang Cảnh Du, nay cùng chúng ta có hay không không thoải mái không có quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngươi không cảm thấy sao? Vương Bằng Phi, đó là bởi vì ta đã nghe được phía trước người ta nói đại khái trải qua. Hắn giải thích, chỉ là bọn buôn người sự tình không thể sơ hốt đại ý. Công an hỏi đến càng cẩn thận chút, cũng hỏi hắn hôm nay hành trình, đi địa phương nào, thấy người nào, bọn họ cũng là muốn thẩm tra đối chiếu. Người kia lái buôn khi nào đi vào bọn họ huyện thành cũng còn không có xác định, hắn có thể biết vương ra bảo người nhà linh tinh tin tức, khẳng định là có trước tiên điều nghiên địa hình. Hẳn là không phải đương thiên tài tới. Bị công an hỏi như vậy, Vương Bằng Phi sắc mặt đều thành rời đi cục công an thời điểm, phẫn nộ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới đi rồi, lưu lại hứa bốn thu bọn họ. Nàng cùng Giang Cảnh Du đi ở mặt sau, đại đội trưởng, ngươi cảm thấy chuyện này thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Hắn vì cái gì làm như vậy? Hứa bốn thu không nghĩ ra, nàng là thực tín nhiệm Giang Cảnh Du, đây là một cái thực năng lực người, nàng tổng không phải là vì nhiều năm trước về điểm này chuyện này trả thù. Mới như vậy cô ý nói đi, khả năng chẳng nhiều lắm, rốt cuộc đều nhiều năm như vậy đi qua, hơn nữa nàng nhật tử quá đến tốt như vậy, phía trước vẫn luôn cũng không có làm cái gì nhằm vào vưng ra, nếu là có tâm tư trả thù nói, ở lúc trước công tác chuyển chính thức rời hộ khẩu thời điểm gian lận, là có thể đủ hung hăng ra một hơi, sẽ không kéo dài tới lúc này. Hiện tại nàng công thành danh thoại, càng không thể tại đây loại đại sự thượng nhằm vào. Cho nên tuy rằng cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy, nhưng nàng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hắn hiện tại đã có công tác, hơn nữa vẫn là cái căn sự, trong nhà cũng ở trong thành mua phòng, đem hộ khẩu rời lại đây, làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Hứa Bốn Thu lầm bẩm, hắn mới vào thành nhiều ít năm liền mua phòng ở, nhà của chúng ta qua thật lâu mới có phân phối phòng ở trụ, hắn như vậy tuổi trẻ liền đem người một nhà đều mang theo lại đây, nói ra đi ai không nói hắn năng lực. Cho nên nàng thật sự không nghĩ ra, hắn như thế nào nhẫn tâm sẽ đem hắn duy nhất để để tiền đi. Giang Cảnh Du, vậy ngươi tưởng một chút. Nếu ngươi nhi tử thật sự bị bọn buôn người mang đi, như vậy sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Hứa bốn thu đánh cái dùng mình, sau đó chém đinh chặt sắt, ta sẽ đi tìm hắn, ta nhất định sẽ đem ta nhi tử tìm trở về. Bọn buôn người quải Nam Hải trên cơ bản đều là bán cho những cái đó không có nhi tử nhân ra đường nhi tử. Sinh mệnh phương diện vẫn là tương đối có tương đối an toàn. Giang cảnh du, sau đó đâu? Hứa bốn thu mà mịt, sau đó cái gì? Ngươi là nói tìm không thấy. Ta sẽ vẫn luôn tìm. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không từ bỏ. Giang Cảnh Du, nếu vẫn luôn tìm không thấy, vậy ngươi ra công tác này về sau cho ai? Hứa bốn thu nghẹn lời. Nhi tử còn ở khẳng định là nhi tử, nếu nhi tử không có. Nàng nghĩ tới trước kia trượng phu nói muốn đem công tác cấp cháu trai sự. Sắc mặt thanh bạch, không thể nào, hắn đều có công tác, chẳng lẽ cho hắn tức phụ. Nàng tình nguyện cho chính mình nữ nhi. Giang Cảnh Du nghĩ tới trong sách vương bằng phi là ở cải cách mở ra phía trước liền vào xưởng thực phẩm tiếp hắn nhị thúc ban đến nỗi vì cái gì nhận ca cụ thể trải qua nàng cũng không biết hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy có nghi vấn vương nhị thúc tuổi tác cũng không lão còn xa xa không đến về hưu làm hậu bối nhận ca tuổi tác vì cái gì vương bằng phi sẽ đi qua nhận ca giang tiểu cũng không nghĩ ra năm nay vốn dĩ hẳn là vương cao thành cái này nhị thúc ra ngoài ý muốn sau đó tiến bệnh viện ở hấp hối hết sức làm cháu trai nhận ca kết quả đâu hắn căn bản không xảy ra việc gì nhi ra ngoài ý muốn chính là người khác Nay liên tính, còn ra một khắc kiện đại sự nhi Đó chính là nhà bọn họ cục cưng bị bọn buôn người quải May mắn ở nửa đường bị người cấp phát hiện, cứu trở về Nay cứu người vẫn là lão người quen, chính là Giang Cảnh Du Hơn nữa nàng Tựa hồ còn hoài nghi chuyện này có vương bằng phi bút tích Nàng nghe xong lời này kinh ngạc, này như thế nào còn sẽ có hắn bút tích Sau đó nàng chém đinh chặt sắt đối tò mò người trả lời Nay khẳng định là bôi nhỏ Hắn không có khả năng làm như vậy chuyện này Bọn buôn người bên kia có công an tiếp nhận. Chỉ là không biết có thể hay không tìm được đồng lõa, tìm ra mặt khác tiểu Hải tử, còn có Vương Bằng Phi hay không nhúng tay. Cố hướng hàng ăn ủi, ta cũng thỉnh bằng hữu nhiều hơn chú ý, nếu nơi này có hắn mất tích, nhất định có thể đem hắn chảo ra tới. Chỉ hy vọng như thế. Bọn buôn người sự không phải một ngày hai ngày liền có kết quả, ở kết quả ra tới phía trước, tới trước Giang Nguyên đồng sinh nhật, hắn đã 66 tuổi. Lão nhân thượng tuổi về sau, nhân sinh chính là ở đếm ngược trạng thái. Nhật tử càng ngày càng tốt, hôm nay ăn sinh nhật, mọi người đều quyết định trong nhà làm một hồi. Đại gia phân công chuẩn bị. Tỷ như Giang Cảnh Đằng, hắn nói phải cho ra ra chuẩn bị một thân quần áo mới. Giang Cảnh Du nói phải làm một cái đại bánh kem, còn có đảo mừng thọ. Diệp Hồng Tú cho hắn làm hai đôi giày. Giang Minh Trí cho hắn chuẩn bị một trương tân ghế nằm, so nguyên lai like cái kia càng thoải mái. Bọn họ là phụng dưỡng lao nhân như tử, phải cho ba chúc thọ. Giang Minh Tông đã biết, tự hỏi một chút, lâm vào dối giám. Sau đó Giang Nhược Thư đã biết, đại biểu đại phòng tặng một con gà hai cân thịt heo lại đây. Nhị bá bên kia từ đại bá bên kia đã biết, tặng hai con cá, còn có hai cân trứng gà. Đối cái này con thứ hai, từ Giang tiểu cùng Vương Bằng Phi ở bên nhau thời điểm, Giang Nguyên Đồng liền lạnh tâm, tới coi như không khí, tặng đồ chiếu thu, nhưng là khác cũng đừng suy nghĩ. Ở cố hướng hàng thượng huyện thành cùng Giang Cảnh Du đảm nhiệm xưởng trưởng phía trước, hai nhà quan hệ liền giới hạn trong mỗi cái quý hắn sẽ cho Giang Nguyên Đồng đưa lương thực. Nhưng là chờ đến bọn họ năng lực lúc sau, bọn họ liền muốn chữa trị quan hệ. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ hai cái nhi tử. Này hai cái bị Chu Đông Mai sủng quá mức, có chút bá đạo, học cũng không hảo hảo thượng. Về nhà chồng chọn đã sớm đem lúc trước học đồ vật ném hết, nhóm đầu tiên khảo thí thời điểm cũng chưa đi vào. Chu Đông Mai còn tưởng rằng là giang cảnh du động tay động chân, thẳng đến sau lại đem đáp án dán đến bên ngoài, nhìn điểm, lúc này mới nuốt xuống này một hơi. Không phải mỗi cái công nhân đều yêu cầu có văn hóa nhưng là không yêu cầu văn hóa những người đó, thân thể khỏe mạnh, cần lao vệ sinh đây là cần thiết. Bọn họ huynh đệ hai cái liền tạp ở cần lao điểm này. Giang Nguyên Đồng sinh nhật ngày này, Giang gia thập phần náo nhiệt, đây là nhà bọn họ ra yến, nhưng cũng có những người khác tới cấp Giang Nguyên Đồng mừng thọ, nói vài câu thảo hỉ nói. Hắn bối phận cao, làm người cũng hảo, hiện tại này người một nhà đều tiền đồ, càng không thể thiếu tới thấu thú người. Giang Nguyên Đồng sáng sớm liền lên thay chính mình tôn tử cho hắn làm quần áo mới, ngồi ở chủ vị thượng. Sống lưng thẳng thắn, nhìn qua thực tinh thần Có chút tuổi không sai biệt lắm đại người Nhìn đến hắn, nhìn nhìn lại chính mình Hâm mộ nói đều cũng không nói ra được Lao giang, ngươi là cái có phúc khí người Con cháu hiếu thuận, có phúc lâu Về sau còn có càng thật tốt nhật tử quá Có chút thời điểm mệnh thứ này Chính là như vậy khó mà nói Có chút người đi, ngậm muống vàng sinh ra Thiếu niên thời kỳ qua ngày lành Trung niên gặp nạn, cũng không ngại ngại Nhân ra cưới vợ sinh con Ra rồi ra rồi Con cháu lại tiền đồ, hiện tại ăn sinh nhật, cùng trước kia địa chủ lão ra ra dường như. gia Nguyên đồng đối này đó hâm mộ chúc mừng, còn có toàn lời nói, tất cả đều chiếu đơn toàn thu. Con cháu nhóm cho hắn chuẩn bị đồ vật cũng là chiếu đơn toàn thu. Trương học chi cũng cấp ông ngoại chuẩn bị lễ vật, chính nhạc anh cũng là. Bọn họ không thiếu bị ông ngoại chiếu cố, vừa tới nơi này thời điểm, đều là bởi vì còn có như vậy một cái ông ngoại, nhật tử mới quá đến như vậy thoải mái. Có ông ngoại ở không thể chê. Nhưng nếu là ông ngoại không còn nữa, đến vậy nhờ chính là cứu cứu. Tưởng một chút, nếu lúc trước không có ông ngoại ở nói, bọn họ nơi này ba cái phân ra cứu cứu, chỉ là ở chung liền phải đau đầu. Đồ ăn thực phong phú, tiểu kê hầm nấm, hấp cá, cá kho, tôm bóc vỏ hầm trứng gà, nấu sương sườn, thịt khô xào tam tiên, tóc mỡ xào khi rau, thịt viên tứ hỷ, xương cốt rong biển canh, tổng cộng 9 đồ ăn, thâu cái lâu lâu dài dài. So qua năm còn phong phú. Qua mấy ngày Phía trước cổ nào huyên náo mẹ mìn một án, kết quả cũng ra tới. Lần này tới mẹ mìn tổng cộng là ba người. Ngay từ đầu cái này Nam không muốn cậy ra miệng, sau lại mới nói ra hắn đồng lõa, tìm được rồi bọn họ nơi lâm thời cứ điểm, cứu mặt khác mấy cái hải tử. Đều là Nam Hải. Bọn họ cũng nhớ kỹ rằng cảnh du vương bằng phi bọn họ ở cục công an tiểu tranh chấp, hỏi bọn buôn người có nhận thức hay không vương bằng phi, bọn buôn người cho phủ định đáp án, người này ta không có biết, cũng chưa thấy qua. Đến nỗi vì cái gì sẽ theo dõi vương gia bảo, thuần túy là hắn bị dưỡng đến hảo, bạch bạch nột nột, nhìn liền làm cho người ta thích. Đây là không lo bán hảo mặt hàng. Một lần ngẫu nhiên gặp lúc sau, hắn liền đi theo hắn mông mặt sau, hỏi thăm đã biết nhà hắn một ít tin tức. Rốt cuộc bọn họ muốn quả người, biết một ít hài tử cha mẹ tình huống, cũng có thể càng tốt làm tiểu hài tử đi theo bọn họ đi. Như là vương gia bảo, còn không phải là bị như vậy một cái ta là người ba bằng hữu lấy cớ lừa đi sao. Trong khoảng thời gian này thượng trang thôn tiểu hài tử nghe được đường cái này tự đều sắp ứng kích. Đại đội trưởng nói, lao sư nói, cha mẹ nói. Bọn họ nếu là ở cửa thôn chơi lời nói, còn phải bị ở bên kia tuần tra dân binh đội người ta nói. Vương gia bảo thảm hại hơn, hắn ở xưởng thực phẩm đều có tiếng, hắn bị mang về lúc sau, bị cha mẹ vẫn luôn yêu thương, không bỏ được động một ngón tay hắn tiếp nhận rồi đến từ cha mẹ hai bên hôn hợp đánh kép. Lại bị đe dọa rất nhiều tiểu hài tử bị quải đến núi lớn, cho người khác đương nhi tử. Đương nô lệ các loại thê thảm trường hợp, sợ tới mức hắn đêm đó liền xuất cao. Chờ đến thiêu lui về sau, hắn vừa ra ra môn nghe được chính là. Hai tử chính là thiếu chút nữa bị bắt cóc cái kia. Sắc thật lớn lên hảo. Chính là quá vô tâm mắt. Hai viên đường liền đi theo người đi rồi. Ai nha, phúc lớn mạng lớn. Về sau cũng không thể đi theo đường đi rồi. Vương gia bảo, gà Hắn đi trường học, lão sư vừa thấy đến hắn ra phòng học liền đánh lên tinh thần. Người muốn đi đâu nhi? Nếu không phải hắn trốn học cũng sẽ không bị người dùng đường hống đi rồi, lao sư đều sợ. Vương gia bảo thiếu chút nữa tự bế. Chuyện này công an không có cha ra vương bằng phi ở ở giữa có làm gì đó dấu vết, Giang Cảnh Du cùng Cố Hướng Hằng thảo luận một đợt. Giang Cảnh Du, tuy rằng không có tìm được chứng cứ, nhưng là... Cố Hướng Hằng, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng nghi tội toàn vô. Giang Cảnh Du thở dài. Cố Hướng Hằng, chỉ cần làm cái gì không có khả năng hoàn toàn không có dấu vết. Hơn nữa hắn nhị thẩm không phải cũng cảnh giác đi lên sao, đây là chuyện tốt. Giang Cảnh Du, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, ta cũng sẽ. Nói xong, nàng đi rửa sạch câu đi lên một con cẩm tú tôm hùm, đem nó sát soát sạch sẽ. Đây là vận khí bạo lều, tổng cộng cũng không câu đi lên vài lần. Cố hướng hàng còn lại là ở hắn trong đất mặt trích trái cây. Mấy năm nay qua đi, hiện tại bọn họ cấp bậc đều lên tới 35 cấp. Giang Cảnh Du giải khóa cao cấp bắt cá võng, chỉ cần đồng vàng cũng đủ, một vong đi xuống chính là 5 điều cá biển. Cố hướng hàng giải khóa cửu, có thể được đến lông dê cùng thịt dê. Thổ địa cũng biến nhiều, hiện tại có 26 khối thổ địa, hơn nữa còn tân tăng 3 loại thu hoạch. Hắn bên này phân biệt là tuyết lê, bắp, anh đảo. Mà Giang Cảnh Du bên kia phân biệt là quả táo, cao lương, sầu riêng. Hắn hái được một rổ anh đào lại đây. Sầu riêng thứ này, bọn họ hai vợ chồng đều thích ăn. Ở phát hiện ra sầu riêng thời điểm, lập tức liền loại đi xuống, thu hoạch lúc sau chính mình trước khai một cái nếm thử. Thịt quả kim hoàng, no đủ hương nu mềm ngọt, ăn ngon. Hơn nữa có sầu riêng về sau, còn có thể làm sầu riêng bánh kem, sầu riêng ngàn tầng, sầu riêng tuyết mịn nương, các loại sầu riêng vị đồ ngọt điểm tâm. Hai người không thiếu làm. Cố hướng hàng thích ăn, kia một thời gian chính là ăn béo vài cân, mỗi ngày nhiều chạy vài vòng, mới đem thịt cấp trừ. Với hắn mà nói, là tình nguyện tăng lớn lượng vận động cũng không muốn giảm bất ăn. Anh Đào cũng là bọn họ hai cái tân sủng, trồng ra anh Đào lại đại lại hồng, một ngụm một cái căn bản rừng không được tới. Anh Đào cũng là đồ ngọt giới súng nhi, còn có thể dùng để sản xuất anh Đào rượu. Tuyết lê cùng quả táo này hai cái trái cây tương đối hàng ngày, là tương đối tới nói càng thích hợp lấy ra tới chia sẻ trái cây. Bọn họ sẽ ở ứng quý mùa lấy ra đi cho đại gia, đến nỗi anh Đào cùng sầu riêng, này hai cái chỉ có thể làm thành những thứ khác. Tỷ như anh Đào nói, Làm thành anh đào đồ hộp mới có thể lấy ra đi. Sầu riêng chính là sầu riêng làm. Bọn họ nơi này mới mẹ thật sự là quá ít. Thậm chí căn bản là không biết sầu riêng là cái gì. Bắp cùng cao lương cũng là thứ tốt, bất quá tương đối tới nói, đây là làm điểm suyết. Bọn họ nơi này cũng không phải bắp cùng cao lương sinh sản nhiều khu, ngẫu nhiên loại bắp kia cũng không nhiều lắm, càng có rất nhiều đem bắp làm như một loại thêm vào bổ sung, cao lương cũng là. Bọn họ hai cái loại thuần túy đương đồ ăn hoặc là ủ rượu. Nhìn này tôn hùm, cố hướng hằng nghĩ tới về sau. Về sau chúng ta đi bờ biển chơi thời điểm đi hải câu, đi răng lưới, đến lúc đó là có thể quang minh chính đại lấy ra mấy thứ này. Nếu cô ý lưu trữ những cái đó đại gia hỏa nói, không chừng còn có thể phá cái kỷ lục thế giới. Tỷ như bọn họ nếu là lưu mấy cái lam vây cá kim cá ngừ đại dương nói, nghĩ đến cách vách cái kia đam mê cá ngừ đại dương quốc gia sẽ múa may tiền tệ hướng bọn họ mua sắm. Hắn còn nhớ rõ cái này là có không ít nhận nguyện ý hoa mấy ngàn vạn mua một cái cá ngử vây xanh cá quốc gia. Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút, có thể có thể, đến lúc đó chúng ta sớm một chút về hưu. Về hưu, cái này từ làm cố hướng hàng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ngươi bỏ được sao? Giang Cảnh Du, có cái gì luyến tiếp, bản chất kỳ thật ta còn là một con cá mặn. Cố hướng hàng cười, ta cảm thấy ngươi hiện tại cũng rất thích thú, rất có nhiệt tình. Giang Cảnh Du sờ sờ cái mũi. Này không phải đã ở cái này trước vị thượng sao. Nếu ngồi cái này trước vị, vậy muốn tận trách, chờ cải cách mở ra lại dốc sức làm một đoạn thời gian, thừa dịp này cổ đông phong tránh điểm tiền, sau đó liền có thể quá thượng dưỡng lao sinh sống. Cái này thể nghiệm cũng không phải là người bình thường có. Càng đừng nói còn gánh vác như vậy nhiều người kỳ vọng, nàng không dám lơi lỏng. Người đâu, có thể hay không không bỏ được quyền lợi. Đây chính là cái mê người tiểu gia hỏa. Cố hướng hằng nhún mai. Cho nên ta cũng sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này hướng lên trên bò, không sai biệt lắm liền về hưu, về sau thế giới này vẫn là người trẻ tuổi thiên hạ. Ham chiến quyền lợi gì đó, hắn hiện tại còn không có phát hiện chính mình có cái này đam mê, hơn nữa chính hắn cũng có cực hạn, Chờ tới rồi cực hạn, chính là hắn lui ra tới lúc. Nếu bọn họ lời này bị người khác nghe được nói, có lẽ sẽ cười ra tiếng, cảm thấy hai người kia kỳ quái, tuổi còn trẻ liền nói về hưu. Một cái ba mươi tới tuổi, một cái còn không đến ba mươi đều là tuổi còn trẻ cũng đã ngồi trên địa vị cao. Một cái là ở trong huyện vẫn luôn ở hướng lên trên bỏ cán bộ, theo càng ngày càng nhiều thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, hán tương lai ở đại gia trong mắt xem ra là một mảnh quang minh. Một cái là đại đội trưởng, vẫn là một cái xưởng trưởng, tạo thành kinh tế hiệu quả và lợi ích hoàn toàn không thể so huyện thành những cái đó nhà xưởng thiếu, là mắt sáng nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ phát triển quá tân mánh. Ở bọn họ mới vừa phát triển lên thời điểm, bọn họ rang ra lao đối đầu cũng chính là thường thường toát ra tới ngột ngạt xưởng gia cụ kẻ thù, cũng chính là giang nguyên đồng nàng phụ thân cũng không thừa nhận con vợ lẽ nhi tử, còn tưởng cho bọn hắn tìm phiền toái. bất quá bọn họ phiền toái không tìm được chính mình còn ăn cái buồn mệt, thiếu chút nữa tự thân chức vị khó giữ được. hiện tại xưởng gia cụ ở bọn họ nơi này mua thịt gian nan, ở phúc lợi phương diện này không có đuổi kịp mặt khác xưởng tiến bộ cùng phát triển, còn bị không ít oán trách. giang cảnh du tôn hùng hảo tới hưởng dụng mỹ thử, ở bọn họ hưởng dụng mỹ thực thời điểm ở huyện thành vương gia, vương bằng phi cùng giang tiểu lâm vào khắc khẩu. khắc khẩu nguyên nhân, ngay từ đầu là ở giang tiểu hỏi đến vương gia bảo chuyện này thời điểm, vương bằng phi đột nhiên liền tức giận, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? nay lại không liên quan chuyện của chúng ta, ngươi như vậy quan tâm nhà người khác nhi tử, còn không bằng nhiều quan tâm con của ngươi, hắn lại không có khảo đến đệ nhất, ngươi như thế nào giáo nhi tử? ngươi không phải vẫn luôn cho hắn học đủ sao? mới mấy năm cấp liền theo không kịp, như vậy vô dụng, hắn phản ứng lớn như vậy. Ra ngoài Giang Tiểu dự kiến, nàng nhiều năm như vậy đã hiểu biết hắn là cái cái dạng gì người. Này Thuyết Minh Công An không có tìm được cái gì chứng cứ, nhưng trên thực tế hắn là thật sự có làm cái gì. Biết điểm này sau nàng trong lòng liền chầm xuống, biết hắn không nghĩ nhắc tới chuyện này, nàng cũng không nhắc lại. Nhưng là này em đẹp muốn bắt con trai của nàng đảm đương hết giật khẩu, nàng cũng không cao hứng, liền xảo lên. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Nhi Tử? Ngươi Nhi Tử còn chưa đủ ưu tú sao? Vương Nhị thúc ra đối cái kia Nhi Tử bảo bối thực. Nàng đối nhi tử bảo bối một chút đều không thua bọn họ, bởi vì đây cũng là nàng hai đời mới được đến nhi tử, nàng mặt sau lại sinh một thai, vẫn là cái nữ nhi. Nàng là phùng ở trong tay đều sợ hắn cấp quăng ngã. Hơn nữa bởi vì nàng nhìn chầm chầm vô cùng, nghĩ hắn về sau muốn kế thừa phụ thân hắn ra nghiệp, như vậy liền tính hắn bên ngoài có tư sinh tử, cũng không vượt qua được nguyên phối con cái, nàng đối nhi tử học tập nhìn chầm chầm vô cùng. Đi học, bởi vì Giang tiểu vẫn luôn cho hắn đặt nền móng, học tập thành tích cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không phải mỗi lần đều có thể đến đệ nhất. Lúc này chắc nghiệm nhi tử phải đệ nhị. Đệ nhị cũng thực hảo a Vương Bằng Phi, đây là ta nhi tử, ta còn nói đến không được. Nói xong, Vương Bằng Phi quăng ngã môn rời đi, giang tiểu khí ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới một lần nữa đánh lên tinh thần, an ủi bị hắn ba ba dọa hư nhi tử, không có việc gì, người ba hôm nay tâm tình không tốt, lần sau ngươi muốn nỗ lực, khảo đệ nhất, biết không? Người muốn cho người ba ba vừa lòng. Như vậy hắn mới có thể thích ngươi. Nàng nhi tử nghe được nàng lời nói, trong mắt hiện lên co rúm lại, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Nhìn đến nhi tử gật đầu, Giang Tiểu vui mừng cười, ngoan nhi tử. Trước 59 cô em chồng sinh nữ, cố hướng hỉ đại học là ở thành phố thượng, thượng xong rồi đại học lúc sau, thuận lý thành trương bị phân tới rồi thành phố, là cái tương đương không tồi địa phương, chính là ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm. Nàng ái nhân Dương Khánh cũng ở thành phố công tác, phân đến địa phương cũng không kém, là ở xưởng máy móc. Hiệu quả và lợi ích mỗi năm đều thực hảo. Dương Khánh xuất thân cũng thực chính, hán ba là hy sinh ở chiến trường quân nhân, tổ tiên tám bối người nghèo. Bị đề cử thượng công nông binh đại học trên cơ bản tại thân phận này một lan đều không có cái gì sai lầm. Hai người xuất thân bối cảnh tương tự, có cộng đồng đề tài, ở trở thành đồng học lúc sau tiếp xúc nhiều, chậm rãi đi tới cùng nhau. Tốt nghiệp sau liền kết hôn, hiện tại cố hướng hỉ đã hoài hài tử, tùy thời sẽ sinh sản. Chờ đến cố hướng hằng nhận được bên kia truyền đến điện thoại nói nàng sinh lập tức liền nói cho Giang Cảnh Du cùng cố hướng Hương bọn họ. Giang Cảnh Du muốn cùng nhị đệ nhị đệ muội Trần Anh cùng nhau qua đi xem nàng. Song Bảo Thai cũng nào muốn đi, chúng ta muốn đi xem Tiểu Muội Muội, muốn đi xem cô cô. Bởi vì bọn họ muốn đi học, bị Giang Cảnh Du vô tình cự tuyệt, chờ nghỉ ngơi ngày cùng các ngươi ca ca tỷ tỷ một khối đi. Hiện tại ngoan ngoãn đi đi học. Cố Hi, chúng ta có thể xin nghỉ, không thượng khóa mặt sau bổ trở về. Giang Cảnh Du. Các người ba ba hôm nay cũng không rảnh đi xem cô cô, chờ thêm hai ngày, nghe lời. Cố hướng hưng Trần Oanh cũng là trước tiên làm tốt chuẩn bị, mang lên đồ vật liền mua phiếu qua đi. Vốn dĩ lúc này hẳn là muốn nhà gái mụ mụ qua đi xem, nhưng này không phải bà bà đã qua đời, các nàng đường ca ca tẩu tử phải muốn trên đỉnh. Cố hướng hưng, đại ca không đi. Giang Cảnh Du, hắn thoát không khai thân, quá hai ngày chờ nghỉ ngơi ngày thời điểm lại qua đi, lần này liền chúng ta tam. Trần Oanh cười, đại ca vội. Ngươi bên kia không có việc gì sao? Đại tẩu hẳn là cũng rất bận mới đúng. Giang Cảnh Du, ta bên kia lâm thời tránh ra một ngày còn có thể. Rốt cuộc nàng trên đầu không ai quản, hắn bên kia liền không giống nhau. Trần Ánh bội phục, đại tẩu ngươi thật lợi hại, cấp muội muội mang theo cái gì? Giang Cảnh Du, ta giết một con gà, mang theo hai túi sữa bột còn có một bao kẹo sữa. Trần Ánh, sữa bột này nhưng không hảo mua, ta cho nàng mang theo trứng gà còn có tiểu hài tử chăn yếm linh tinh. Giang Cảnh Du. Là ngươi làm sao? Trần Oánh, đúng vậy. Giang Cảnh Du, ngươi khéo tay. Trần Oánh có chút ngượng ngùng, ta đây là từ nhỏ bắt đầu học cái này. Dọc theo đường đi tán gấu, tới rồi thành phố, thẳng đến bệnh viện. Cố hướng hỉ là ở bệnh viện sinh. Nàng mang thai lúc sau trên cơ bản đều là cùng Giang Cảnh Du thảo kinh nghiệm. Hơn nữa lúc trước Giang Cảnh Du mang thai thời điểm nàng cũng tại bên người, biết lúc ấy đại tẩu như thế nào làm. Định kỳ sáng kiểm, ăn có dinh dưỡng đồ vật. Mỗi ngày tản bộ bảo trì vận động hảo sinh sản. Đến nỗi sinh sản này nói chạm kiểm soát, càng là định rồi ở bệnh viện. Chỉ là điểm này làm nàng bà bà Lương Thúy Quyên rất không vừa lòng, phía trước nàng nghẹn không nói, đối cái này con dâu vẫn là có điều cố kỵ, hiện tại tới bệnh viện, nhìn đến sinh chính là cháu gái, liền nhịn không được. Bọn họ ba cái đi đến thời điểm nàng đang ở nơi đó đại phát thần uy. Cố Hướng hỉ hắc mặt nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh nằm nàng nữ nhi. Nàng nữ nhi dưỡng đến hảo, sinh thời điểm phí không ít sức lực có thể nhìn ra được tới, đứa nhỏ này lớn lên có điểm giống nàng. Đối cái này hoài lâu như vậy, lại đã trải qua như vậy thống khổ sinh sản mới sinh hạ tới hai tử, nàng hiện tại đầy ngập tình thương của mẹ, hận không thể cho nàng tốt nhất hết thảy Cho nên nghe bà bà nói, nàng mặt càng ngày càng đen. Lương Thúy Quyên, lão tam gia ngươi nhìn một cái ngươi, hoài thời điểm muốn ăn, cá muốn ăn thịt, ăn nhiều như vậy thứ tốt, kết quả sinh ra tới chính là cái nhà đầu. Ngươi dưỡng lại hảo cũng là nhà người khác, Lão tam tuổi đã không nhỏ, ngươi cũng bị chậm trễ, sớm một chút lại hoài một cái, cho hắn lưu cái căn. Đứa nhỏ này ngươi liền giao cho ta đi, ta cho các ngươi mang, cùng các ngươi đại bá gia hải tử cùng nhau dưỡng. Không thể chậm trễ các ngươi kiếm tiền. Ai kêu ngươi sinh chính là cái nữ nhi đâu, ngươi nếu là sinh chính là đứa con trai, ta liền dọn lại đây giúp các ngươi mang hải tử. Ngươi còn cho nàng ăn sữa bột, nha, như vậy quý giá thứ tốt, các ngươi như thế nào liền cho nàng ăn? Nghe! Cô hướng hỉ không ngừng cấp Dương Khánh ánh mắt. Kết hôn tới nay nàng cùng bà bà ở chung thời gian không dài, bọn họ ở thành phố, mà nàng còn lại là đi theo đại bá ca ở nông thôn quê quán, ngày thường gặp mặt cơ hội thiếu, mỗi tháng Dương Khánh một nửa tiền lương đều sẽ hối trở về, đây là bọn họ dưỡng ra phí. Điểm này cô hướng hỉ không có ý kiến. Hơn nữa nàng công tác hảo, nàng cũng không có như thế nào cảm nhận được bà bà khó chơi. Chỉ là lúc này bà bà tới, biết nàng sinh cái nữa nhi, liền biến sắc mặt. Dương Khánh xoa xoa cái chắn hãn, bất đắc dĩ, mẹ, ngươi đang nói cái gì đâu, nữ nhi cũng thực hảo. Lương Thúy Quyên đều khí cười, cái gì nữ nhi hảo, ngươi đều nhiều ít tuổi, 20 hơn, ngươi ca lúc này đều hai cái nhi tử. Ngươi đâu? Liên một cái nha đầu, còn dưỡng như vậy tinh tế, ngươi ca ra mấy cái nam hoa đều không có ăn qua sữa bột, này sữa bột còn không bằng cho bọn hắn bổ bổ thân thể. Dương Khánh kéo dài quá thanh âm, mẹ, hắn thở dài một hơi, chúng ta còn thực tuổi trẻ về sau còn sẽ tái sinh, lương thúy quyên, tái sinh đó là khẳng định, hiện tại sinh đều sinh, về nhà đi thôi, lần tới thỉnh cái bà mụ là được, chúng ta đều là bà mụ đỡ đẻ, nào như vậy quý giá, còn muốn cô ý tới bệnh viện, cố hướng hỉ thiếu chút nữa liền nhịn không được, nhìn dương khánh, dương khánh cho nàng một cái an ủi lánh mắt, tỏ vẻ ta tới, mẹ, về sau tẩu tử các nàng sinh hài tử cũng đi bệnh viện, bệnh viện bác sĩ y thuật càng cao minh, đây là vì an toàn suy xét, cố hướng hỉ nỗ lực khắc chế chính mình lừa giận Cái gì gọi là này sữa bột cho nàng nữ nhi ăn không bằng cấp đại ca gia nam và ăn. Đó là nàng đại bá ca nhi tử, lại không phải con trai của nàng, nàng sao có thể sẽ đem chính mình nữ nhi uống sữa bột đưa cho bọn họ. Nàng đầu góc lại không bệnh. Lương Thúy Quyên, cái gì an toàn suy xét, ngươi không phải bà mụ đỡ đẻ, ngươi không an toàn. Ngươi không phải em đẹp trường đến lớn như vậy. Nàng xem con dâu vẫn luôn hắc mặt không nói chuyện, lao tam gia ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Cố hướng hỉ quay đầu nhìn Dương Khánh. Ngươi không có những lời khác tưởng nói. Dương Khánh cười khổ, mẹ, chúng ta nằm viện tiền cũng giao. Lương Thúy Quyên chú ý tới, càng khí, trứng mắt, thanh âm cũng cất cao. Lão tam gia ngươi đây là cái gì thái độ, ngươi liền như vậy cùng ngươi nam nhân nói lời nói. Có ngươi như vậy cùng nam nhân nói lời nói, không hiểu quy củ. Sau đó mắng nhi tử, thiền giao liền không thể lui. Này trong phòng bệnh còn có những người khác, cách vách dường hài tử đều bị nàng này bén nhọn thanh âm cấp đánh thức, hoa hoa khóc lớn lên. Dẫn tới bên kia sản phụ nhìn lại đây, các ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, hoặc là đi ra ngoài xảo. Cách vách sinh chính là nhi tử, Lương Thúy Quyên hâm mộ nhìn thoáng qua, sau đó dùng thông chi ngự khí cùng cố hướng hỉ nói chuyện, bế lên hải tử trở về đi, chạy nhanh. Cố hướng hỉ mới vừa sinh xong hải tử sắc mặt là bạch, hiện tại là màu đỏ, khí hồng. Giang cảnh du bọn họ ba cái ở cửa nghe đến mấy cái này lời nói, đi đến, cố hướng hưng hắt mặt, trừng mắt Dương Khánh, như thế nào? Hai cái công nhân liền sinh hài tử nằm viện chút tiền ấy đều ra không dậy nổi. Nhị ca, đại tẩu, các ngươi tới. Nhìn đến bọn họ cố hướng hỉ sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Dương Khánh nhìn đến bọn họ, có chút hổ thẹn, không, không phải. Lương Thúy Quyên nhìn đến bọn họ, nói chuyện thanh âm thu liễm một ít, là hài tử hắn cứu cửu A, này không phải nghĩ tình tiền. Lao tam gia đều sinh còn ở bệnh viện làm cái gì, còn ở nơi này ở cư A. Nói đến cái này xác thật là cái vấn đề, xem nàng bà bà bộ này Nếu là thật sự làm nàng hỗ trợ ở cứ kia tháng này tử có khí nhưng sinh, nếu như bị khí tàn nhẫn, không chừng còn sẽ lưu lại cái gì tật xấu. Giang cảnh du nhìn về phía Dương Khánh, ngươi cũng là như vậy tưởng. Hiện tại xuất viện, nàng trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, nhìn còn như là đang cười bộ dáng, nhưng là Dương Khánh hoàn toàn không dám coi khinh cái này đại tẩu. Lúc trước bọn họ ở bên nhau thời điểm, đôi vợ chồng này hai cái đều tìm hắn nói qua lời nói. Là kẻ tàn nhẫn. Dương Khánh lắc đầu. Đại tàu, không phải, bác sĩ không kêu xuất viện, chúng ta liền ở bệnh viện ở, không vội mà xuất viện, chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Lương Thúy Quyên không nghĩ tới Nhi Tử sẽ nói như vậy, ngạc nhiên quay đầu xem qua đi. Không biết vì cái gì Nhi Tử cờ hiệu sĩ tiên minh cùng chính mình làm trái lại. Giang Cảnh Du cười, lúc này mới đúng rồi, hướng nghỉ ở bách hóa bên kia đi làm, còn thiếu mấy ngày nay nằm viện tiền không thành, đương nhiên là thân thể quan trọng nhất, thượng một tháng ban, cái gì tiền đều tránh đã trở lại lại không phải không công tác vô pháp kiếm tiền hai tử nàng mãi mãi ngươi cũng là như thế này cảm thấy đi lương thúy quyên nàng sắc mặt có chút thanh chính là cái này con dâu quá năng lực nàng không nhiều ít làm bà bà tự tin quản giáo nàng lúc này nàng sinh cái nữ nhi vừa lúc là đẻ nặng nàng hảo thời cơ lương thúy quyên miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng ta sinh thời điểm còn có nàng mấy cái tẩu tử đều là ở nhà ba mụ sinh tỉnh điểm tiền nhiều mua hai cân thịt heo nhiều hương lao tam đúng hay không Giang Cảnh Du cười, nàng đây là tùy ta đâu, ta lúc trước sinh hài tử cũng là ở bệnh viện sinh, ở vài thiên, nữ nhân này sinh sản chính là quỷ môn quan đi rồi một chuyến, có thể thoải mái chút tốn chút tiền tính cái gì, muội phu ngươi nói đúng không? Bị kẹp ở bên trong dương khánh cười khổ, bất quá hắn lập trường vẫn là không cần nghi ngờ, đại tẩu ngươi nói rất đúng, ở bệnh viện càng an tâm một ít, không sợ tiêu tiền. Lương Thúy Quyên liền không nói, lôi kéo cái mặt ngồi ở chỗ kia đương môn thần. Giang Cảnh Du cũng mặc kệ nàng. Đi qua đi xem tiểu hài tử, nàng đang ngủ, sinh hạ tới có bao nhiêu trọng. Có nhà mẹ để người hỗ trợ rồi đi trở về, cố hướng hỉ sắc mặt đều đẹp một ít, thiếu chút nữa 6 cân. Trần Ơ Ánh, bác sĩ kiểm tra rồi sao? Kiểm tra rồi, không có gì tật xấu. Cố hướng hỉ cười, nàng khóc lên thanh âm rất lớn, chính là dễ dàng đói. Giang Cảnh Du, ta mang theo hai bao sữa bột lại đây, ngươi xem dùng, không đủ nói ngươi cùng ta nói, ta lại chuẩn bị một ít. nay sữa bột lấy ra tới. Cách vách giường người liền nhìn lại đây, "Đồng chí, ngươi này sữa bột như thế nào tới?" Giang Cảnh Du, thắc bằng hưu chuẩn bị, cũng không nhiều ít. Cách vách giường có chút thất vọng, nhưng còn chưa có chết tâm, có hay không dư thừa, ta này uy hải tử cũng không đủ. Giang Cảnh Du lắc đầu, "Hiện tại không có nhiều." Cố Hướng Hưng lấy ra cấp hải tử chuẩn bị tiểu yếm, tiểu vớ, dây nhỏ, mũ nhỏ, còn có tiểu thảm, một rổ trứng gà. Giang Cảnh Du đem xử lý tốt gà cũng đem ra. Mấy thứ này một lấy ra tới. Lương Thúy Quyên sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, một đôi mắt lướt ra quang. Giang Cảnh Du hỏi cố hướng hỉ, nay bệnh viện bên trong có phòng bếp có thể mượn sao? Đêm này gà hầm cho ngươi bổ thân thể. Lương Thúy Quyên, không cần bệnh viện, ta lấy về đi hầm cho nàng đưa lại đây thì tốt rồi. Giang Cảnh Du có chút hoài nghi cho nàng lấy về đi hầm sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cố Hướng Hưng cũng là như vậy tưởng. Khách khí, như vậy quá phiền toái ngươi, Ta nhớ rõ ngươi còn muốn mang tôn tử, thực vất vả, bệnh viện bên trong hẳn là có ta đi hỏi một chút thì tốt rồi, nói hắn liền ra cửa. Lương Thúy Quyên trên mặt thần sắc tức khắc có chút xuất sắc, trừng mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt một cái, không nói. đây là ngươi tìm người trong sạch. Dương Khánh xoay đầu đi xem nữ Nhi, coi như không nhìn thấy con mẹ nó ánh mắt. chờ đến Lương Thúy Quyên lôi kéo Dương Khánh đi ra ngoài, Giang Cảnh Du hỏi Cố Hướng Hỷ, ngươi ở cữ như thế nào an bài? Cố Hướng Hỷ phát sầu, nguyên bản là nói ta bà bà tới cấp ta ở cữ, hiện tại nàng cười khổ. Cẩn thận sờ sờ nữ nhi lộ ở bên ngoài tay nhỏ, nàng như vậy ta không yên tâm. Nàng thực nhanh có chủ ý, tẩu tử các ngươi có hay không người có thể hỗ trợ. Giúp ta một tháng, ta cấp tiền công. Cuối cùng mấy chữ này nàng là dùng miệng hình nói, bởi vì bên cạnh còn có người khác. Giang cảnh du cùng trần ánh liếc nhau. Chuyện này đến muốn thương lượng một chút, ngươi hiện tại còn không có nhanh như vậy xuất viện, còn có thời gian, ngày mai cho ngươi hồi âm. Hảo! Nàng muốn ở chỗ này ở vài ngày có thể ở xuất viện trước tìm được người là được. Dù sao cố hướng hỉ là tình nguyện tìm người khác tiêu tiền, cũng không muốn làm nàng bà bà tới cấp nàng ở cữ. Nàng đệ thấp thanh âm, nàng sớm tới tìm đến nơi đây, nhìn đến ta sinh chính là nữ hải liền chưa từng nghe qua, nói nữ hải vô dụng, nói ta lãng phí tiền. Mãi cho đến nàng nhà mẹ để người tới mới nhắm lại miệng. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói, cố tình làm cho nam nhân mặt không hảo quá phận, hơn nữa nàng hiện tại thân thể cũng không thích hợp cùng người đại xảo. Nếu là như vậy trô một tháng, nàng đều sợ chính mình nẹn ra bệnh tới. Giang Cảnh Du, Dương Khánh thế nào, hắn cũng không thích nữ nhi. Cố hướng hỉ sắc mặt đẹp chút, hắn còn hảo, chúng ta ở sinh phía trước cũng thảo luận quá, nhi tử nữ nhi đều hảo. Cố hướng hưng mượn tới rồi phong bếp, hoa một ít tiền mượn tài liệu, cấp hầm một nồi canh gà. Chờ đến không sai biệt lắm, sản phụ ngủ, bọn họ cũng nên đi trở về. Ở trên đường, Giang Cảnh Du cùng Trần oánh thương lượng, người bên kia có hay không để cử người được chọn. Trần Ánh do dự một chút, ta trở về hỏi một chút ta mẹ. Trong nhà nàng hiện tại tiểu hài tử đều đi học, nàng mụ mụ tương đối có rảnh, nấu cơm nói bọn họ sớm một chút trở về hoặc là trực tiếp ở đơn vị ăn cũng có thể. Trần Ánh cảm thấy nàng mụ mụ đáp ứng khả năng tính vẫn là rất cao. Giang Cảnh Du nghĩ tới điểm này, cũng gật đầu. Cố hướng hỉ phía trước ở nhà nàng sinh sống đã nhiều năm, cảm tình không tồi. Trở lại đi vừa hỏi, tề mong đệ xác thật không nói hai lời liền đáp ứng rồi, ta đi chiếu cố nàng. Xác định, bọn họ bên này gọi điện thoại qua đi nói chuyện này. Cố hướng hỉ đem nhạc mẫu đưa lên xe, đến trạm Dương Khánh đi tiếp người. Thế mong đệ đi, Lương Thúy Quyên sắc mặt khó coi. Nàng kế hoạch bị quay rời, nàng còn thử làm tệ mong đệ trở về. Này như thế nào có thể phiền toái ngươi, này còn có ta cái này đường bà bà ở, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tế mong đệ cười ha hả, nhà ta hải tử bao lớn rồi, ngươi tôn tử còn nhỏ, thoát không khai tay đâu, ngươi cứ yên tâm, hơn nữa hướng hỉ ở nhà ta Ta đều là đường nữ nhi đối đãi, nàng ở cư ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, đem nàng nuôi nâng trắng trẻo mập mạp. Dương Khánh, mẹ, đại ca ra tiểu cháu trai còn không rời đi ngươi, ngươi liền trở về đi, bên này ngươi yên tâm. Nàng đối cháu gái bắt bẻ, Dương Khánh cũng không cao hứng. Hắn là thích nhi tử, nữ nhi cũng thích. Hơn nữa nữ nhi cũng có thể thực tiền đồ. Hắn không nghĩ lại nghe mẹ làm thấp đi cháu gái nói. Chờ đến nghỉ ngơi ngày thời điểm. Cố hướng hàng giang cảnh du mang theo mấy cái hài tử cùng nhau qua đi xem cô cô thời điểm. Bọn họ đã từ bệnh viện xuất viện trở về chính mình trong nhà. Cung tiêu xã phúc lợi tương đối hảo, phân phòng ở khá lớn, có thể ngăn cách làm hai thất. Hiện tại chính là bọn họ hai vợ chồng trụ bên trong, tề mong đệ trụ bên ngoài. Cố thịnh cố hi ghé vào đầu giường xem muội muội, đây là muội muội a, hảo tiểu a. Ngươi xem tay nàng, liền như vậy một chút. Triệu kiến đan nhìn tiểu muội muội, cẩn thận bế lên tới. Nàng cũng coi như là ôm hải tử thuần thuộc nành nghề. Cố hi, ta cũng muốn ôm. Triệu kiến quân, không được, ngươi quá nhỏ, chờ ngươi lại lớn lên một ít. Hải tử tụ tập, bên kia cố hướng hỉ cùng đại ca đại tẩu nói chuyện, ta bà bà còn không nghĩ trở về, ta tặng một bao sữa bột cho nàng. Ở nàng bên thai lại nhảy không ngừng, nàng tình nguyện cấp vài thứ cầu cái thanh tĩnh. cố hướng hỉ có chút bất đắc dĩ, ta hiện tại là đã biết, phía trước ta bà bà hảo ở chung chính là cái hiểu lầm. Này mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ quá khó nắm chắc. Cố hướng hằng, ngươi đừng vẫn luôn cấp đồ vật, dưỡng thành thói quen, về sau không cho chính là ngươi sai rồi. Cố hướng hỉ gật gật đầu, ta biết, Dương Khánh mỗi tháng đem tiền lương cấp một nửa trở về ta cũng chưa nói quá cái gì, về sau ta thiếu trở về, có việc liền hắn về đi. Không thể trêu vào nàng trốn khởi. Chỗ không hảo liền ít đi ở chung, cũng là một cái biện pháp, chỉ cần Dương Khánh đứng ở ngươi bên này là được, các ngươi cấp hải tử lấy tên hay không có. đã lấy hảo Tiêu cười cười, hy vọng nàng thường nở nụ cười. Nói đến cái này, cố hướng hỉ trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy. Chờ đến nàng ở cữ xong thời điểm, nhóm đầu tiên giam đông cũng đưa ra thị trường, mới vừa ở cung tiêu xã đẩy ra, không người hỏi thăm, bởi vì đại gia không biết cái này là cái gì. Thừa dịp ngày hội mở rộng, đại gia phân đến này đó thời điểm còn kỳ quái, cái này là thịt tràng. Ăn ngon sao? Không biết, không ăn qua. Nay ăn một lần, mở ra tân thế giới đại môn. Đặc biệt là tiểu hải tử, ăn quá ngon, còn có sao? Ta còn muốn. Hải tử cuốn lấy khẩn, vẫn là có không ít ra trưởng nguyện ý cấp hải tử mua. Công nhân tương đối bỏ được, sau đó lại vừa hỏi, nơi nào có bán? Cung tiêu xã. Này dâm bông nó có phần bất đồng giá cả. Nhất tiện nghi chỉ cần một mao tiền một cây, tinh bột hàm lượng cao. Quý nhất dâm bông một cây muốn 5 mao tiền, hàm thịt lượng cao, phân lượng đủ. Nhưng chúng nó có cái điểm giống nhau, đó chính là ăn ngon thậm chí trương chín thiết bàn liền có thể đương đồ ăn bưng lên đi ở mua không được thịt theo thời điểm đây là một cái thịt thay thế phẩm hơn nữa thứ này phương tiện bảo tồn nếu là lâm thời tới khách nhân lấy ra mấy cây liền có thể nấu ăn cũng không mất lễ mua không nổi quý cũng có thể mua nhất tiện nghi cái loại này bởi vì hương vị hảo lập tức liền thành hài tử cập thiếu niên đoàn sủng thực mau liền khai thác thị trường tới rồi thành phố bạch hóa đại lâu bên kia đã đi xuống một bút đơn đặt hàng ngay từ đầu thời điểm là một tiểu bút Nếm thử một chút. Không bao lâu phát hiện cư nhiên không đủ bán, tăng lớn đơn đặt hàng. Đây là độc nhất phân sản phẩm. Chứ bỏ hảo vị sưởng không có này có bán. Không ít người là một tiểu dương một tiểu dương mua. Như là cố hướng hỉ những cái đó đồng sự, chính là như vậy. Bọn họ tiền lương cao, phúc lợi cũng hảo. Chỉ cần tiền có thể mua được thứ tốt, bọn họ trên cơ bản đều sẽ không sai quá. Bọn họ tăng lớn đơn đặt hàng, chung quanh thôn một đám cũng vui vẻ ra mặt. Đơn đặt hàng yêu cầu nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu nơi nào tới? Tự nhiên là gần đây nguyên tắc. Bọn họ dưỡng cá, dưỡng heo, còn có trong đất loại những cái đó cây đầu, hảo vị sưởng đều phải. Đưa qua đi càng nhiều, tiền liền càng nhiều. Trải qua mấy tháng thời gian lên men, giam đông sinh sản số lượng liền lướt qua thịt khô cập thịt hộp, trở thành được hoàn nên nhất sản phẩm. Bởi vì thịt khô cập thịt hộp là thuần thịt loại, giá cả quý, mà giam đông có thể thêm những thứ khác đi vào, càng nhiều người mua nổi. Bọn họ sản lượng cũng lớn hơn nữa. Tế liêu thôn. Diệp Bình sinh ở kiểm kê củ sen trọng lượng bọn họ trong thôn hiện tại trừ bỏ nuôi cá còn có một cái gieo trồng củ sen sự nghiệp cùng mấy năm trước không giống nhau mấy năm trước bọn họ này làng trên xóm giới không có nhân trồng củ sen hiện tại củ sen đã biến thành một loại thường thấy nguyên liệu nấu ăn đại gia thích ăn dùng để nấu canh thực thơm ngon bọn họ này một đám củ sen tới rồi thành thu mua muốn đưa đi huyện Thành xưởng thực phẩm đây là bọn họ dự định đây là tập thể đồ vật cũng chính là tập thể tài sản chính kiểm kê Liên nghe được có người lại đây cáo trạng, nói là hắn thông ra, trương gia trộm ở hồ nước đào một đại sọt củ sen trở về. Hỏi, ngươi là đại đội trưởng, quản vẫn là mặc kệ. Diệp Bình sinh mặt lập tức liền đen, quản mặc kệ. Đương nhiên là quản. Ngươi đừng vội, hắn khi nào đào đi. Liên ngay hôm qua, đây là cô y đánh giá chúng ta hôm nay muốn đào củ sen đi bán, cho nên mới tuyển ở ngày hôm qua xuống tay, ta thấy được, còn có những người khác cũng thấy được, phòng trưng đến có hơn 10 cân, tràn đầy một sọt. Tất cả đều là, đại đội trưởng, việc này ngươi sẽ không cứ như vậy thôi bỏ đi. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính, Diệp Bình Sinh hỏi mấy cái nhìn đến người, hát mặt trở về nhà, tìm hắn con dâu cả Trương Sáu Hoa. Trương Sáu Hoa lắc đầu, ba, chuyện này ta không biết. Diệp Bình Sinh ha hả, ngươi không biết, vậy ngươi cũng đến cùng ta đi một chuyến, chuyện này đến phải cho đại gia một công đạo. Trương Sáu Hoa không nghĩ đi, ba, người khác nói như vậy ngươi liền tin. Ai biết có phải hay không cố ý bôi nhỏ. Diệp Bình Sinh hít sâu một hơi, tìm ta nói lời này người không ngừng một cái, chẳng lẽ mọi người đều bôi nhọ hắn? Hắn trộm tập thể đồ vật không phải một hồi hai lần. Nàng không muốn đi, Diệp Bình Sinh là có thể lôi kéo chính mình Đại Nhi tử cùng nhau ra cửa. Quả nhiên ở trương ra phòng bếp tìm được rồi mấy tiết củ sen, nhưng là càng nhiều trương lão nhân liền không thừa nhận, ta không có, đây là nhà ta chính mình loại. Hắn là đào một ít suốt đêm bán, chỉ còn lại có như vậy một chút lưu lại chính mình ăn. Hắn tối hôm qua thượng bán cho ai? cũng không có người biết. Trương lão nhân chết không thừa nhận, chỉ chơi xấu, lại không có chứng cứ bắt được vừa vặn, Diệp Bình Sinh có thể làm sao bây giờ? Hắn cùng Trương gia tả hữu hàng xóm dặn dò, nếu lần tới nhìn thấy gì, lập tức cho ta biết. Đối cáo trạng vài người, Diệp Bình Sinh cũng bất đắc dĩ, lần tới thấy được đừng kéo, lập tức cùng ta nói. Ở về đến nhà lúc sau, hắn không nhịn xuống, mắng nhi tử: "Ngươi nhìn xem ngươi tìm hảo thông gia, này không phải thông gia, đây là tổ tông." Kéo chân sau tổ tông Nếu là ta đương không thành cái này đại đội trưởng, ngươi hắn liền vừa lòng. Đem con của hắn nói không dám ngẩng đầu. Diệp Bình sinh mắng nhi tử chưa hết giận, còn đoán giận tới rồi giang cảnh du bên này. Cảnh du à, ngươi nói một chút trương gia nên làm cái gì bây giờ? Này đều thành chúng ta trong thôn một cái côn trùng có hại, bọn họ hai vợ chồng già làm việc phương diện này nhưng thật ra cần mẫn. Chỉ là trương bác bảo đứa con trai này không cần mẫn, ta cũng mặc kệ, dù sao tránh nhiều tránh thiếu chính bọn họ đều không ngại công điểm thiếu. Ta không lời gì để nói, nhưng là trương gia chiếm tiện nghi quá mức. ỉ vào hắn là đại đội trưởng, những người khác không hảo cáo trạng, không thiếu đào tập thể góp tưởng. Diệp Bình Sinh là một chút tiện nghi đều không nghĩ làm trương gia chiếm. Liền càng đừng nói loại này đánh chính mình cờ hiệu đi chiếm tiện nghi. Các người nơi này liền không có người như vậy sao? Có. Người như vậy nơi nào đều có. Diệp Bình Sinh, vậy ngươi lại như thế nào trị bọn họ? Giang Cảnh Du, không muốn làm việc ta không nhiều lắm quảng, có chút nhân ái chiếm tiện nghi. Khiến cho bọn họ bất hòa người theo chân bọn họ cùng nhau làm việc, cho bọn hắn chọn thứ, nếu vẫn là chiếm tiện nghi nói, liền đem bọn họ phân phối đi làm người khác không muốn làm việc nặng việc dơ, ở ngay lúc này nếu là lười biếng chảo vừa vạn, gấp bội khấu phân phạt, dài hơn thời gian, cuối năm phân phối đếm ngược. Giống nhau như vậy bọn họ liền ngừng nghỉ. Diệp Bình sinh dơ ngón tay cái lên, cảnh du hành a. Đúng vậy, hắn cũng không tin, cuối năm chia hoa hồng như vậy đại sự còn không thèm để ý. Nói vậy những người khác cũng là thấy vậy vui mừng. Chờ mọi người đều phân xong rồi, liền dư lại vật liệu thừa cho bọn hắn. Làm cho bọn họ còn chiếm tập thể tiện nghi. Cố hướng hằng đã trở lại, nhìn đến Diệp Bình sinh rời đi bóng dáng, tiểu cứu lại đây có chuyện gì nhi. Giang Cảnh Du, hắn tới đưa cá, thuận tiện cùng ta hoán giận một chút hắn thông ra sự. Trương gia tắc phong cố hướng hằng biết, gật gật đầu, ta hôm nay thu được một chiếc điện thoại, là ta chiến hưu đánh tới. Giang Cảnh Du, cái gì chiến hưu? Cố hướng Lúc trước cùng ta ở cùng cái ban chiến hữu, hắn hiện tại ở vận chuyển đội. Giang Cảnh Du, ân, sau đó, cố hướng hằng, hắn hỏi ta thiếu không thiếu sẽ lái xe tài xế. Giang Cảnh Du nhứng mẩy, cố hướng hằng, hắn có cái cậu em vợ cũng sẽ lái xe, chính là chúng ta trong huyện, cho nên hỏi hạ ta bên này thiếu không thiếu phương diện này nhân tài. Chiến hữu trời Nam đất Bắc, có cái chiến hữu nhạc ra là bọn họ nơi này, rất khó đến. Lúc này sẽ lái xe tài xế sư phó là tiêu chuẩn kỹ thuật nhân tài chỉ là biên chế một cái củ cải một cái hố. cố Hướng Hằng bị như vậy vừa hỏi liền biết đối phương tưởng chính là cái gì. Hảo vị sưởng gần nhất mua một chiếc xe vận tải, mau tới rồi, tài xế còn không có xác định. Giang Cảnh Du, nếu đối phương lái xe tương đối ổn nói, có thể thử xem. Tân xe vận tải là đừng nghĩ, có thể sử dụng cũ xe cũng rất không tồi. cố Hướng Hằng, Hảo, vậy làm hắn lại đây phỏng vấn. Người tới hai mươi mấy tuổi, lái xe thực ổn, cũng sẽ một ít đơn giản sửa xe tay nghề. Lúc này tài xế ra cửa đều cần thiết hiểu một ít đơn giản sửa xe tay nghề, lúc này không có đời sau như vậy nhiều tùy ý có thể thấy được tiệm sửa xe tử, ở trên đường xảy ra vấn đề, hoàn toàn không hiểu nói vậy chỉ có thể tại chỗ đợi chờ người khác tới cứu. Nếu là chính mình sẽ, vậy bất việc nhiều. Hơn nữa hắn thể trạng cũng thực hảo. Nếu là gặp được lộ phỉ, nhân số không nhiều lắm còn có thể đấu một trận. Đây là quyền lợi Mỹ Diệu, hiện tại người đương thời cầu mà không được công tác cương vị, chỉ cần đứng ở nhất định vị trí thượng là có thể ở quyền lợi trong phạm vi cấp thân thuộc nhất định phương tiện. Đôi khi, chính bọn họ không cảm thấy cái gì, bên người người chậm rãi liền có tâm tư khác. Cố hướng hàng vô pháp ngăn cản. Giang Cảnh Du, ngươi gần nhất ở phiền não cái gì? Có khác người làm ơn ngươi tìm công tác? Cố hướng hàng thở dài, tìm công tác còn càng tốt giải quyết một ít, ta đệ hắn không phải ở rể trần ra, trời phù hộ bọn họ huynh muội đều họ trần sao, hắn hiện tại muốn tái sinh cái hải tử, họ cố. Giang Cảnh Du a. Châm mặc trong chốc lát, ở rể thời điểm như thế nào nói? Cố hướng hằng, sinh hải tử đều tùy nhà gái họ. Chương 60 đổi. Cố hướng hưng muốn tái sinh hải tử tùy hắn họ, nhưng là lúc trước ở rể thời điểm nói chính là sinh hải tử tất cả đều tùy nhà gái họ, hắn hiện tại đây là lật lọng Hơn nữa hắn này còn cùng giống nhau ở rể không giống nhau. Bởi vì lúc trước hắn cùng cố hướng hỷ tiến trần ra thời điểm, hắn mới 14 tuổi, là không có nuôi sống chính mình còn có muội muội năng lực, là trần ra nuôi sống bọn họ mới có hắn hiện tại ngày lành hiện tại muốn đổi ý nói liền hiện không lương tâm cố hướng hứng khởi như vậy đưa ra một cái là nhiều năm như vậy đi qua hắn hiện tại là chính thức công nhân đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt dưới gối đã có một nhi một nữ tùy họ trần tự giác không làm thất vọng trần gia một cái khác chính là nhà hắn đã đi lên hắn đại ca ở huyện thành đương cán bộ tẩu tử là đại đội trưởng vẫn là xưởng trưởng quả như vậy nhiều người so sánh với dưới trần gia vẫn là nguyên lai như vậy một cái lao may vá một cái nữa con người, mặc kệ nói như thế nào đều không phước hậu. Cố hướng hàng xoa xoa giữa mày, có chút phiền não, ta khuyên hắn, chỉ là hắn nhìn dáng vẻ không có hết hy vọng. Giang Cảnh Du, hắn cùng Trần Gia nói hắn ý tưởng sao? Cố Hướng Hằng, không có, hắn trước cùng ta nói, hy vọng ta duy trì hắn. Giang Cảnh Du, ngươi nói không đồng ý hắn là cái dạng gì phản ứng? Cái dạng gì phản ứng? Cố Hướng Hằng phiền não chính là điểm này, ta nói không đồng ý thời điểm, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn có lẽ không nghĩ tới ta sẽ như vậy trực tiếp nói ta không đồng ý, không ngừng thuyết phục ta duy trì hắn, chính hắn cũng biết như vậy không phúc hậu, cho nên mới hy vọng chúng ta có thể duy trì hắn, nếu chúng ta duy trì, hắn có lẽ liền sẽ cho rằng chính mình như vậy là bình thường. Giang cảnh du đối cái này để đệ ấn tượng đại suy giảm, nếu Trần Gia đã biết hắn tính toán sẽ thực thương tâm đi. Cố hướng Hằng khẳng định sẽ, hơn nữa nếu thật sự như vậy, hiện tại tùy mụ mụ họ hai đứa nhỏ về sau cũng không hảo quá. Xem hắn như bây giờ thái độ, nếu là thật sự sinh hải tử đi theo hắn dòng họ đi, hắn tám phần sẽ càng thêm yêu thương coi trọng đi theo hắn họ hải tử. Giang Cảnh Du, ngươi nói rất đúng. Cố Hướng Hằng, hắn mấy ngày nay có rảnh liền tới đây cùng ta nói, hắn cũng có khả năng sẽ tìm được ngươi. Giang Cảnh Du suy nghĩ một chút lắc đầu, ta cảm thấy hắn tìm ta khả năng tính không lớn, càng khả năng sẽ đi tìm tiểu muội tranh thủ nàng đồng ý. Cố Hướng Hằng tự hỏi một chút, cũng đúng, hắn tôn kính người nhưng loại tình huống này nếu ta cự tuyệt Ngươi liền càng không có lý do gì duy trì hắn. Cố hướng hưng sắc thật không có hết hy vọng, hắn đầu tiên là thử tính cùng đại ca nói lên, kết quả bị đại ca cự tuyệt, liền nghĩ tranh thủ đến tiểu mội đồng ý, tìm cái nghỉ ngơi ngày đi thành phố. Ta cũng không phải muốn hôm nào hữu bọn họ hai cái họ, chỉ là nghĩ tái sinh một cái, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần có một cái tùy ta họ là đủ rồi. Hắn này không quá phận, ta cảm thấy yêu cầu của ta cũng không cao. Cố hướng hỉ trầm mặt trong chốc lát, tiêu hóa lời hắn nói. Mới chậm rãi mở miệng, nhị ca, ngươi hiện tại tưởng chính là có một cái hài tử cùng ngươi họ thì tốt rồi, nếu thật sự sinh cái nữ nhi tùy ngươi họ, ngươi liền sẽ tưởng, nếu là tái sinh đứa con trai cùng ta họ liền càng tốt. Nàng thấy được rõ ràng, nhị ca nhị tẩu đều càng coi trọng trời phù hộ cái này nam hài. Chờ đến thật sự nói tốt tái sinh một cái cùng hắn họ, chỉ là sinh chính là cái nữ nhi, nhị ca sẽ cam tâm sao. Cố hướng hỉ cảm thấy nhị ca hắn sẽ không cam tâm. Cố hướng hưng trầm mặt trong chốc lát, cường điệu. Sẽ không, chỉ cần có một cái hài tử cùng ta họ thì tốt rồi, bất luận là nam hay nữ. Hắn nhìn muội muội không tin bộ dáng, thở dài một hơi, ta cũng là cái nam nhân, bên người nam nhân khác đều có theo bọn họ họ hài tử, theo ta không có, nhà của chúng ta lúc trước nghèo, vì sống sót, ở rể là không có biện pháp, hiện tại cùng lúc trước đã không giống nhau, ta đã trưởng thành, có thể dưỡng ra. Cố hướng hỉ, nhị ca, nhị tẩu nàng còn tưởng sinh sao. Nàng nghĩ đến nhị ca ra hai đứa nhỏ tuổi đều không nhỏ, Vẫn luôn không có tân tiểu sinh mệnh xuất hiện. Đại tẩu là minh sắc cùng nàng nói qua sẽ không tái sinh. Cố hướng hỉ cảm thấy nhị tẩu khả năng cũng không nghĩ tái sinh. Cố hướng hưng. Ngươi nhị tẩu còn không biết ý nghĩ của ta. a này. Cố hướng hỉ, đại ca nói như thế nào? Cố hướng hưng trầm mặc. Cố hướng hỉ sẽ biết, cười khổ, nhị ca, ta hiện tại còn nhớ rõ lúc trước ba mẹ không có thời điểm. Thiên đều sụp, ở ba không phía trước, đem đại ca đưa vào bộ đội, đem chúng ta đưa đến trần ra. Lúc ấy chúng ta không biết Trần Gia là thế nào người, có thể hay không đối chúng ta hảo, ở Trần Gia thực cần mẫn, sợ làm cho bọn họ không cao hứng. May mắn chính là, ba mẹ tìm người ra là dựa vào phổ. Chúng ta ở Trần Gia an ổn xuống dưới. Cố hướng hỉ nhớ tới lúc trước, có chút hoàng hốt, người có lâm thời công công tác, đại ca bên kia cũng hảo, ta còn có thể đi đi học. Nhị ca, ta không nghĩ làm nhị tẩu bọn họ thất vọng. Cố hướng hưng nhớ tới lúc trước đói bụng thấp thỏm nhặt tử, bối đều con một ít. Ta nghĩ lại. trần ra là giúp bọn họ rất nhiều, nhưng là hiện tại đã không giống nhau a. Có cái nào tiền đồ nam nhân nguyện ý ở rể? Nguyện ý chính mình hài tử cùng người khác họ. Hắn trước kia là không tiền đồ, hiện tại đã xưa đâu bằng nay? Cố tình đại ca cùng tiểu muội đều không hiểu hắn. Cố hướng hưng thất vọng rời đi, rời đi phía trước, chuyện này có thể không cùng người nhị tẩu bọn họ nói sao? Cố hướng hỉ nhấp môi, ta sẽ không nói. Quay đầu lại liền chọn một cái nghỉ ngơi ngày về nhà mẹ đẻ, cùng đại ca thương lượng. Đại ca, nhị ca sự, người thấy thế nào? Cố Hướng Hằng không có Trần ra, các ngươi khi đó tuổi cũng tiểu, cũng không biết có thể hay không sống. Hiện tại có như vậy ngày lành, ta sẽ không duy trì hắn. Cố Hướng Hỉ, nếu nhị tẩu cũng đồng ý đâu? Nàng cười khổ, ta cũng không duy trì nhị ca, nhưng là ta xem nhị ca không phải bị chúng ta nói vài câu liền đánh mất chủ ý người. Hắn có lẽ sẽ trực tiếp cùng nhị tẩu nói, nếu là hắn nói ra, nhị tẩu có thể làm sao bây giờ? Nếu là nhị ca kiên trì. Nhị tẩu không muốn, nhị ca có thể hay không? Ly hôn. Nói đến mặt sau cái này tử, cố hướng hỉ thanh âm đều thu nhỏ. Khoảng thời gian trước nàng có cái đồng sự cô em chồng đã bị ly hôn, bởi vì nàng vô pháp sinh, lại không có nhi tử. Đã bị ly hôn, nhật tử thật không tốt quá. Cố hướng hàng trầm giọng, như vậy ta sẽ đứng ở trần da bên kia. Cố hướng hỉ nhớ tới trần gia, nhớ tới còn ở nàng ở cữ trong lúc chiếu cô nàng bán đường, hạ quyết tâm, ta cũng sẽ đứng ở nhị tẩu bên kia. Cố hướng hỉ đi trở về, cố hướng hàng lúc sau ở cùng Giang Cảnh Du nói chuyện phiếm thời điểm nói lên, hắn hiện tại là bởi vì chúng ta nói tạm thời rút lui coi trật tự, nhưng hắn không có hết hy vọng, nếu hắn vẫn luôn kiên trì đi xuống, có lẽ thật sự sẽ đi đến ly hôn kia một bước. Cố hướng hưng đã là lớn như vậy người, có ý nghĩ của chính mình, không phải người khác nói cái gì hắn liền sẽ nghe. Thật muốn ly hôn, hắn nhật tử cũng có thể quá. Rốt cuộc hắn cũng là chính thức công nhân, tìm cái nhị hôn hoặc là ở nông thôn nữ nhân tái sinh một cái, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc sau cố hướng hàng tìm không ít chuyện cho hắn, làm hắn bội lên, nói như vậy liền không có như vậy nhiều tâm tư tưởng khác. Ở bắt đầu mùa đông đệ nhất sóng hàn triều đến lâm thời điểm, trường học chi cùng Phương Minh Nguyệt bao lớn bao nhỏ ra một chuyến xa nhà. Người khác hỏi, liền nói đi thăm người thân. Đại gia không biết bọn họ đi nơi nào, cấp viết thư giới thiệu giang cảnh du là rõ ràng, bọn họ đi địa phương là Hồng Thạch Nông Trường, đi thăm bọn họ cha mẹ cũng chính là nhị cô cô còn có cách bác sĩ một nhà. Đây là bọn họ đệ tam trở về thăm người thân. Tới rồi hồng thạch nông trường, trong cửa đại gia nhìn kỹ thư giới thiệu, cũng nhớ tới, là các người à. Tới rồi hồng thạch nông trường, còn có thể tới thăm người thật sự không nhiều lắm, vừa lúc con cái lại kết thành phu thê tình huống liền càng hiếm thấy, trong cửa đại gia còn có ấn tượng. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi tìm người. Mùa đông, độ ấm thấp, cũng may bọn họ nơi này không phải mùa đông thổ địa sẽ đóng băng địa phương. Ở nông trường mọi người không cần mùa đông khắc nghiệt đi khai khẩn vùng đất lạnh, nhưng cũng thực vất vả. Bọn họ thấy được cầm cái quốc khai hoang Giang Minh Hồng cùng Trương Dung, đến nỗi phương Minh Nguyệt cha mẹ ở bên kia. Nhìn đến già nua không ít cha mẹ, không tránh được lại là một hồi thương tâm. Giang Minh Hồng nhưng thật ra thật cao hứng, chúng ta đều đã thích hứng, không có việc gì, các ngươi tới, đi, quản lý viên cho chúng ta nửa ngày già đâu, về nhà đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Bọn họ hai cái mang theo không ít ảnh chụp. Đây là trước mấy tháng ông ngoại hắn sinh nhật thời điểm biểu tỷ chụp ảnh chụp là ảnh gia đình, đại gia ở chỗ này. Giang Minh Hồng thấy được, đôi mắt liền rời không ra, người ông ngoại hắn cũng già rồi, thân thể có khỏe không? Trương học chi, ông ngoại thân thể vẫn luôn có chú ý bảo dưỡng, không có gì trở ngại. Đại cứu một nhà cũng ở. Nhị cứu cứu một nhà biểu tỷ là chờ đến bọn họ đi rồi về sau mới lấy ra camera mê ra chụp ảnh. Ca mê ra? Trương Dung cảm khái, camera mê ra trước kia nhà bọn họ cũng có hiện tại đã không biết thành nhà ai đồ vật. Giang Minh Hồng nghe đến đó cười cười, ngươi biểu tỷ tính tình này ta thích. Có thù oán chính là có thù oán, không vui chính là không vui. Rõ ràng bái ở bên ngoài, nàng hiện tại vẫn là sưởng trưởng đúng không? Đúng vậy, trong sưởng phát triển thời điểm thế thực hảo, trong huyện người đều lại đây tìm công tác. Giang Minh Hồng cảm khái, không dễ dàng a. Sau đó nàng nhìn đến ảnh chụp bị Phương Minh Nguyệt ôm vào trong ngực tôn tử, đồng đồng cũng trưởng thành rất nhiều. Trương Vũ Đồng chính là Trương Học Chi cùng Phương Minh Nguyệt sinh nhi tử, đã 3 tuổi. Trương Dung xem nhìn không chớp mắt, càng dài càng giống ba ba. Học thành lại trường cao, hắn hiện tại đi học, thành tích thế nào? Thành tích vẫn luôn tại tiền tam. Trương Học Chi, chờ hắn lại lớn một chút, ta dẫn hắn lại đây. Từ hắn nửa tuổi nhiều tới rồi ông ngoại nơi đó, đến bây giờ một mặt cũng chưa gặp qua. Giang Minh Hồng sờ sờ Trương Học thành ảnh chụp, không cần, hắn cái này cái tiểu nhân nhi, tới một chuyến vất vả. Tới một chuyến Hạ xe lửa, chàn trọc còn muốn chuyển mấy tranh xe, nếu là vận khí tốt, không có gặp được tiện đường xe bỏ xe lửa, còn phải phải đi không sai biệt lắm một giờ đường núi. Đối tiểu hài tử quá vất vả. Các nàng thông qua ảnh chụp nhìn xem hài tử là đủ rồi. Trương Dung đem muốn than kia khẩu khí nuốt trở về, tới, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi liêu, khát sao, uống nước. Giang Minh Hồng bị nhắc nhở, đúng vậy, đều ngồi, ta đi thiêu một hồ nước ấm Trương Học Chi, mẹ, chúng ta không lạnh uống nước lạnh liền hảo. Một đường đi tới, con đồ vật, đều ra mồ hôi. Giang Minh Hồng, kia cũng là muốn thiêu nước ấm, hôm nay chúng ta phía dưới đều ăn. Nhi tử con dâu tới, phải làm đồ tốt. Trương Học Chi mở ra bao vây, mẹ, chúng ta mang theo không ít thịt lại đây, còn có thịt hộ, giam bông, bột mì cũng có. Lúc này bọn họ tự mình lại đây, không cần lo lắng thứ tốt bị người cắt xén. Giang Minh Hồng, đây là trong thôn sinh sản. Trương Học Chi, đúng vậy cái này răng đông là tân phẩm, là thịt cá chàng, mẹ, ngươi nếm thử, hương vị thực hảo, ngươi tôn tử lịnh ngậm. một lấy ra chàng cho hắn, lập tức liền nghe lời, nói cái gì đều nghe. trương học chi nghĩ đến thượng trang thôn, không tự giắc lời, nếu ngươi hiện tại hồi trong thôn xem một chút, khẳng định sẽ giật mình. chúng ta trong thôn hiện tại chợt vừa thấy đi lên, cùng trong huyện cũng chưa cái gì khác biệt. tiểu hai tử chỉ cần tưởng, đều có thể đi trường học niệm thư, chủ cũng là gạch làm phòng ở. giang minh hồng cũng cười. Trong mắt quang mang lập lòe, hy vọng ta còn có thể trở về nhìn một cái. Trương học chi, sẽ có như vậy một ngày, biểu tỷ bọn họ cũng như vậy cho rằng. Chờ đến bọn họ trở về, cảm xúc đê mê vài thiên. Ba mẹ bên kia điều kiện quá kém, chủ chính là dơm dạ cùng tấm ván gỗ đắp lên phòng ở, mùa đông có thể thông khí chống lạnh sao. Hơn nữa bọn họ ăn đồ vật cũng rất kém cỏi. Bọn họ ở bên này nhật tử quá đến tốt như vậy, tình huống như vậy hạ đối lập, liền càng là vì phụ mâu đau lòng. Trương Học Chi trở về lúc sau cùng Giang Cảnh Du nói lên ba mẹ chặn hướng, tỷ, ngươi nói bọn họ thật sự còn có rời đi hồng thạch nông trường kia một ngày sau. Giang Cảnh Du khẳng định, có, hiện tại lúc này chính là sáng sớm trước hát ám, chờ thêm một đoạn thời gian Quang Minh liền sẽ tiến đến. Nhìn đến nàng như vậy tự tin, cũng cảm nhiễm Trương Học Chi, đúng vậy, tỷ ngươi nói rất đúng, quốc gia phát triển yêu cầu nhân tài. Hắn chờ bình định kia một ngày, ở Trương Học Chi cùng Phương Minh Nguyệt trở về lúc sau. Giang Cảnh Du cùng cố hướng hàng đi một chuyến tỉnh thành, bọn họ đây là đi học tập, bất quá trừ bỏ này chính sự bên ngoài, còn có mặt khác tư sống. Hai vợ chồng quen cửa quen nẻo ở song xuôi chính sự lúc sau đổi trang, ở trên mặt đồ bơi mạng, lại thay đổi tự thân hình thái, ở chợ đen đổi vật tư. Hiện tại đã là năm 1975 cuối năm. Chợ đen đến nay còn tồn tại, bọn họ hai cái đã xem như láo khách hàng. Hai bên theo như nhu cầu. Cố hướng hàng chọn một gánh nặng tiến vào ngõ nhỏ một hộ nhà. Bên trong có khô bò, sữa bột, tiểu mạch, du, Chờ đến hắn rời đi thời điểm, gánh nặng không, trong lòng ngực hắn nhiều một bọc nhỏ đồ vật, bên trong là hoàng kim, trang sức cùng châu áo. Ở cái này thời kỳ, này đó đều là không thể gặp quang, đổi tới trừ bỏ cất chứa không có khác tác dụng. Tương đối so, hắn lấy ra thịt cùng lương thực là đại gia phổ biến yêu cầu thứ tốt, đồng tiền mạnh. Ở hắn đi thời điểm, chợ đen người phụ trách còn hỏi hắn, có hay không? Cố hướng hàng lắc đầu, không biết. Lần tới có lời nói lại đến. Chờ tới rồi Giang Cảnh Du đi thời điểm, nàng lấy ra đi chính là gạo, thịt khô cá, nho khô, còn có đường. Đường là tích lũy tháng ngày mỗi ngày mua sắm trong trò chơi gia vị, một ngày một cân, một tháng chính là 30 cân, tích góp một đoạn thời gian, chính là một cái khả quan con số. Đường không hề nghi ngờ là quý trọng vật phẩm. Giang Cảnh Du ở chỗ này đổi đi rồi một ít sách cổ tranh chữ, còn có bình hoa, tiểu cái đĩa chén nhỏ linh tinh, nàng không thu đa quý, không cần hoàng kim. Liền ái này đó có văn hóa đồ vật, ngọc khí nàng cũng muốn. Đây là tận lực đừng làm người khác đem bọn họ hai cái liên hệ ở bên nhau. Đồng dạng, ở nàng rời đi thời điểm người phụ trách cũng thập phần lân cần, hy vọng nàng ở cuối năm phía trước có thể lại đến một chuyến, đến lúc đó này đó vốn dĩ liền thập phần hút hàng đồ vật sẽ trở nên càng thêm hút hàng, hắn lấy tới có thể đổi càng thật tốt đồ vật. Giang cảnh du nhưng thật ra cho một câu hồi phục, ta hẳn là có thể lại đến, đến lúc đó còn tới tìm ngươi, ngươi giúp ta chú ý. Loại này vòng ngọc ta thích. Hảo, ta lần tới giúp ngươi lưu ý. Chờ trở về, hai vợ chồng ở trong trò chơi kiểm tra bọn họ lúc này trao đổi được đến đồ vật. Cố hướng hàng lúc này được đến mấy cái cá trên bé, hai chỉ kim vòng tay, hai chỉ nhẫn vàng, một đôi hoa thai bạc, một khối phỉ thúy, một cái tiểu kim cương vòng cổ, mặt khác còn có một tiểu hộp ngọc bích. Nếu dùng đời sau ánh mắt tới xem, chỉ là một khối ngọc bích liền giá trị mấy chục vạn. Nhưng là ở cái này nên đại, người bình thường cũng không dám muốn thứ này trên tay có hoặc là là ẩn nấp rồi hoặc là chính là ở chợ đen đổi điểm đồ vật có một hồi cố hướng hàng gặp được có người đưa cho hắn một khối hồng bảo thạch muốn cùng hắn đổi một miếng thịt một miếng thịt là có thể đổi đến một khối hồng bảo thạch kiếm quá độ đối phương cũng không cảm thấy mệt này đó đã quý loại đồ vật không bằng hoàng kim tương đối hảo ra tay giang cảnh du bên kia không sai biệt lắm mấy thứ này người bình thường không dám muốn nàng nói muốn chợ đen bên kia liền cho không ít bọn họ cũng sẽ lưu lại một ít đồ vật Lưu trữ về sau dùng. Giang Cảnh Du đem một đôi ngọc bội phóng hảo, này hai khối ngọc chất thực hảo, chạm trổ cũng thực tinh tế. Phóng, về sau cấp xong bảo thai, một người một khối. Đến nỗi những cái đó tranh chữ thư tịch linh tinh, bọn họ sẽ không phân chia thật giả, giống nhau coi như là thật sự xem. Bảo tồn hảo, phóng tới một bên phong dương. Hiện tại bọn họ vật như vậy đã chất đầy một phòng, đôi khi nhìn căn phòng này Giang Cảnh Du liền suy nghĩ, chính mình có phải hay không còn cần thiết giao tranh. Rõ ràng có mấy thứ này ở là có thể đương một con cá mặt, cũng không có việc gì phiên xoay người phơi phơi nắng, nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu Mỹ. Chỉ tiết cũng chính là ngâm lại. Mấy thứ này tồn một ít về sau lấy ra tới hảo thuyết, nhiều như vậy đồ vật nên như thế nào giải thích. Hơn nữa càng sớm có tiền về sau còn có càng nhiều có thể kiếm tiền cơ hội, tỉ như chờ cải cách mở ra về sau đi một ít quốc doanh đồ cổ cửa hàng, hoa mấy khối mười mấy khối, nhiều lắm mấy chục khối mua tới, phóng cái 20 năm. Mấy vạn khối mấy chục vạn bán đi Đây là biết đời sau phát triển xu thế chỗ tốt rồi Biết loạn thế hoàng kim Thịnh thế đồ cổ Kế tiếp chính là một cái thịnh thế Này đó đồ cổ ngọc khí đá quý bị xào ra giá trên trời Cố hướng hàng Ta nơi này tương đương một bộ phận là hàng giả Còn có một ít không quá đáng giá Về sau như thế nào phân chia Giang Cảnh Du Về sau lại nói Hơn nữa có chút đồ vật là có thể xác định thật giả Thì như hoàng kim đá quý từ từ này đó tổng không phải là giả đi. Còn có một cái bảo thật sự chính là kem. Giang cảnh du nhìn một chút cất chứa kem, ngay từ đầu là nghĩ này đó kem mổ một ít đến sau lại sẽ biến đăng giá, hiện tại tốn một xu vài phần tiền mua mấy chương phóng, đến sau lại liền tính là không khan hiếm kem, cũng có khả năng bán thượng mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn, mà những cái đó quý trọng, một chương còn có thể chụp đến mấy trăm vạn giá trên trời. Nàng lưu chữa tuyệt đối không lỗ, nhưng là sau lại nàng thu thập thu thập, Tựa hồ cũng dưỡng thành thu thập kem đam mê, chuyên môn để lại một cái ngăn tủ tới phóng kem, dựa theo niên đại dùng nhãn tiêu hảo, đặt ở nơi đó. Nhìn càng ngày càng nhiều cái hộp nhỏ, cảm giác thành tựu tràn đầy. Cố hướng hằng nhìn thoáng qua, nhìn đến ngươi nhiều như vậy, nguyên bản quý trọng giá cả đều bị ngươi kéo xuống tới. Đời sau vì cái gì sớm chút năm kem giá cả sau lại vì cái gì sẽ như vậy cao. Vật lấy hy vi quý. Nếu lạn đường cái đều là, giá cả căn bản là không thể đi lên. Rốt cuộc tem càng nhiều cũng chính là kỷ niệm ý nghĩa cùng cất chứa ý nghĩa, không có càng nhiều khác giá trị. Nó cùng hoàng kim trang sức không giống nhau, trang sức cũ, tiểu dáng già rồi, thiếu tiền còn có thể đem nó rung song xuôi hoàng kim bán. Hoàng kim bản thân chính là tự mang giá trị đồ vật. Bọn họ hai cái ở tỉnh thành phát hiện chợ đen lớn lớn bé bé thêm lên có năm cái địa phương, có ba cái là có người rắc đầu. Này đó rắc đầu nhân thủ tốt nhất đồ vật nhiều, nhân mạch hảo, bọn họ từng cái đi dạo qua một vòng, thu hoạch tràn đầy đồng thời cũng đem trong khoảng thời gian này trữ hàng một ít đồ vật đổi thành bọn họ yêu cầu. chờ về sau cải cách mở ra, dùng không đang giá tiền lương thực đổi một đống này đó thứ tốt tình huống liền sẽ chậm rãi biến mất. phải nắm chặt cơ hội. đổi xong rồi về sau, trước khi đi bái phỏng Dương biên tập, Giang Cảnh Du hiện tại đứt quãng còn có gửi bài, bất quá đều là ngắn. cùng Dương biên tập quan hệ chỗ xuống dưới đã biến thành bằng hữu, bọn họ tới tỉnh thành có rảnh nói liền sẽ đi bái phỏng. bọn họ mang theo đặc sản quá khứ, thịt hụt. Giang Đông, mặt khác còn có Giang Cảnh Du chính mình nướng mãi hương Bánh Quy. Loại này Bánh Quy lấy ra đi thực thể diện, nhìn chính là một loại xa hoa điểm tâm. Ta liền không cùng các ngươi khách khí. Dương Biên tập chiếu đơn toàn thu, ta đây là ăn hôi tới. Ngươi lần trước tiền nhuận bút, liền không chuyên môn gửi trở về cho ngươi, thu hảo. Đúng rồi, ngươi lần trước nói muốn muốn một đài máy may, ta đã đem phiếu lộng tới tay, còn có một trường xe đạp phiếu, muốn sao? Giang Cảnh Du, đều phải. Dương biên tập còn trịnh trọng còn làm ơn bọn họ nhiều chiếu cố hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi tới rồi tuổi, không có công tác đơn vị tiếp thu, đến muốn xuống nông thôn, hắn không có biện pháp, ở đi báo danh thời điểm, nhìn đến có bọn họ thượng trang thôn, vì thế đi rồi quan hệ, hắn nữ nhi sẽ bị phân đến thượng trang thôn đi, đến lúc đó đó chính là ở Giang Cảnh Du thuộc hạ, hy vọng nàng có thể xem chiếu một chút. Giang Cảnh Du, ngươi vừa mới như vậy nghiêm túc ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, làm ta giật cả mình, này không thành vấn đề. Người nữ nhi gọi là gì? Dương Biên Tập cười, đây là đại sự, ta nữ nhi gọi là Dương Giai Giai, Giai Giai, người tới một chút. Dương Giai Giai là cái bị cha mẹ sủng lớn lên nữ hài, một đôi hồn nhiên mắt to, trên mặt còn có trẻ con phì, nhìn qua tính cách cũng đơn thuần, trách không được Dương Biên Tập một bộ không yên tâm bộ dáng. Nếu đổi thành là bọn họ, cũng vô pháp an tâm. Dương Biên Tập, nàng phải đợi qua năm mới có thể xuống nông thôn, đến lúc đó liền làm ơn các ngươi. Vốn dĩ dương dai dai hẳn là ở năm chung thời điểm liền xuống nông thôn, chỉ là bọn hắn nghị cách cấp khai bệnh lịch, nói nàng sinh bệnh, kéo dài nửa năm thời gian. Chờ bọn họ trở lại trong thôn mặt, song bảo thai liền nhào tới, triệu kiến quân cùng triệu kiến đàn đã đem cơm chiều làm tốt. Chính bọn họ bao sủi cảo, một cái là cải trắng nhân thịt, một cái là bắp mộc nhị ti nhân, còn có một cái là dưa chua đậu hủ nhân. Nhìn đến bọn họ đã trở lại, triệu kiến đàn lộ ra tươi cười nhanh đón, thúc thúc thím, rửa tay ăn cơm. Giang Cảnh Du nhìn một chút bàn ăn, các ngươi chính mình bao sủi cảo A, vất vả. Cố Hy dơ lên tay, mụ mụ ta cũng hỗ trợ làm vần thán. Giang Cảnh Du, thật sự, không phải quay dối sao? Cố Hy, không có quay dối, thật sự, ta cũng hỗ trợ, Tỷ tỷ nói ta bao ra tới sủi cảo rất tuyệt đâu. Cố Thịnh nghe xong, cho muội muội một cái khinh thường ánh mắt, nhưng thật ra không nói gì đã kích nàng. Triệu Kiến đan vần mặt, tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói chuyện. Giang Cảnh Du định nhãn vừa thấy. Ở sủi cảo đôi phát hiện mấy cái thật lớn, có thể xưng là dị dạng quái trạng đại bánh bao đồ vật. Cái này cũng là sủi cảo. Cố hi còn chờ mong nhìn Giang Cảnh Du, ôm nàng đùi không bỏ, mụ mụn, ta bao nhất định ăn rất ngon, tặng cho ngươi cùng ba ba ăn ác. Giang Cảnh Du có nhìn kia rắn chắc cơ hồ nhìn không tới nhân bánh bao ra, hoài nghi kia nhân thịt khả năng nhỏ đến làm này bánh bao chỉ có thể gọi là màn đầu Giang Cảnh Du sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc, đây là ngươi vất vả làm. Ngươi như thế nào có thể không nhấm nháp chính mình lao động thành quà đâu. Vẫn là ngươi ăn đi. Cố hi đầu riêu đến bay nhanh, chính là ta làm, ta tưởng đưa cho ba ba mụ mụ ăn, mụ mụ, ngươi không muốn ăn sao. Giang Cảnh Du thập phần cảm động, hảo, vậy làm ngươi ba ba ăn đi. Làm hắn hảo hảo nhấm nháp hắn tiểu áo đông săn sóc. Cố hướng Hằng cho Giang Cảnh Du một cái u hoán ánh mắt, ở nhìn đến nữ nhi kia chờ mong khuôn mặt nhỏ lập tức chụp khởi bộ ngực, nữ nhi của ta làm sủi cảo khẳng định ăn ngon. Ba ba đều gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp. Một ngụm đi xuống, tràn đầy không lên men ngạnh nắm vị, Cố Hướng Hằng một ngụm nuốt đi xuống, hướng nữ nhi giơ ngón tay cái lên, ăn rất ngon. Giang Cảnh Du, rối trá ba ba a. Cố Hướng Hằng ngay sau đó lại nói, làm được sủi cảo rất có ba ba phong thái. Cho nên nữ nhi, lần tới chúng ta tranh thủ hướng mụ mụ học tập được chứ? Giang Cảnh Du, nhẫn nhịn, không nhìn xuống, phụt. Chương 61 có hỉ Theo khoảng cách 1 tháng 9, 5, 7, 6 năm trừ tịch càng ngày càng gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, không khí lại càng thêm lửa nóng. Trừ bỏ năm nay mùa màng hảo, mặt khác chính là năm nay bọn họ trong huyện lại khai chợ. Nay tập là đình đình khai khai, mỗi cái định số, đại gia chỉ có thể nghe mặt trên quy định. Đình thời điểm bọn họ bất động, chợ lại khai, lập tức nắm chặt cơ hội. Lần này chợ trong khai, lại là mua sắm hàng Tết thời điểm, dễ thủy huyện náo nhiệt kỳ cục. Ở huyện thành trụ người chuẩn bị tốt túi tiền chuẩn bị mua mua mua, quanh thân thôn liền tương đối phức tạp, trừ bỏ mua, còn có bán. Đại gia trên cơ bản một năm so một năm hảo, trong túi có tiền, liền tương đối bỏ được hoa, nhưng đồng dạng, còn kiếm tiền vẫn là muốn kiếm. Tỷ như tế liêu thôn, bọn họ thôn so ra kém cách vách thượng trang thôn nhật tử như vậy rực rỡ, nhưng năm nay bọn họ phân đến tiền cũng so năm trước nhiều, năm trước phân đến chính là 50 khối nói, năm nay là có thể phân đến 7-8 trụ, gia tăng rồi một nửa. nay tiền tới rồi trong tay Mọi người đều là quá quán khổ nhật tử, đại bộ phận tồn lên, mặt khác, liền có thể cấp trong nhà, cấp hải tử thêm vào một ít đồ vật. Tế liêu thôn nuôi cá, dưỡng ra tới cá đại bộ phận bán, cũng có bộ phận lưu lại, ở ăn tết thời điểm phân cho đại gia. Đây là chuyên môn cho bọn hắn ăn tết dùng, có chút nhân gia sẽ lưu trữ ăn tết dùng, lấy một cái hàng năm có thừa hảo dấu hiệu, nhưng cũng có chút nhân gia nguyện ý lấy ra tới đổi tiền. Diệp Bình Sinh không bỏ được đem ăn tết phân đến cá lấy ra đi bán, mặc kệ nói như thế nào. Ăn Tết, vẫn là muốn ăn ngon một chút. Chỉ là ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều, cho nên thừa dịp lần này trợ khai, hắn đem trong nhà phân đến một ít củ sen lấy ra tới bán. Củ sen cũng là bọn họ thôn đại hồ nước bên trong loại, chỉ là bởi vì phẩm tướng không tốt, không bán đi, liền lưu chữ phân cho thôn dân. Chứ bỏ cái này bên ngoài, bọn họ còn có mặt khác thương phẩm. Tỷ như thu hoạch một ít lá sen, phơi khô bảo tồn lên, bảo tồn thập phần hoàn hảo, hiện tại năm chương mới một phân tiền, tiện nghi thực có thể dùng để nấu ăn, cũng có thể dùng để phao thủy. Điền đại nữ cũng là thử tính lấy ra tới bán, không nghĩ tới thật là có người muốn. Diệp Bình Sinh nhìn đều có chút hối hận lúc trước bắt được quá ít, lúc ấy muốn rửa sạch hồ nước, lá sen lớn lên hảo, cũng vô dụng, hắn nghĩ không cần lãng phí, mới thu một ít. Điên đại nữ cũng hối hận, không phải nhà mình loại, lúc trước nếu là nhiều lộng một chút, là có thể nhiều tránh vài phần tiền. Nay tiền là không nhiều lắm, nhưng một phần tiền cũng có thể mua một viên đường hống tôn tử. Trừ bỏ này hai dạng đồ vật bên ngoài, bọn họ còn bán cành liêu khung, còn bán quả hồng. Đây là nhà bọn họ chính mình loại, vốn là tính toán lưu trữ chính mình ra ăn, hiện tại chợ khai liền lấy ra tới đổi tiền. Hai tử nếu là muốn ăn quả hồng nói, liền đi trên núi tìm điểm dã quả hồng, hương vị cũng không tồi. Trừ bỏ cái này bên ngoài, điền đại nữ còn bán củ cải, rau cải tâm, bao đồ ăn, đậu nảnh. Nhà nàng vườn rau có đều lấy ra tới bán. Sinh ý cũng không tệ lắm. Tuy rằng so bất quá đối diện, đối diện chính là đại tỷ nhà chồng công công quay hàng. Ở nơi đó viết mấy chữ liền có người đi lên mua, nàng hâm mộ không được, vẫn là phải có văn hóa nha. Xem hiện tại kiếm tiền nhiều dễ dàng. Đã từng ở Giang Nguyên Đồng bán câu đối thời điểm ở hắn bên người bận rộn trong ngoài, chạy lên chạy xuống chính là Giang Cảnh Đằng, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, ở hắn bên người biến thành Giang Cảnh Tường. Hắn hiện tại đã 14 tuổi, qua năm liền 15 tuổi, không sai biệt lắm có thể đường cái đại nhân dùng. Song bào thai nhất định phải tới xem náo nhiệt, giang cảnh tường đáp ứng rồi bọn họ tới, nhưng cũng có điều kiện. Chợ người quá nhiều, bọn họ tới chỉ có thể ở quầy hàng bên trong ghế ngoan ngoan ngồi, nếu là rời đi ghế, lập tức đưa về ra đi. Nghiêm đối diện chính là tiểu cứu ra quầy hàng cùng triệu kiến quân huynh muội quầy hàng, đều có thể giúp hắn cùng nhau coi chừng này hai cái tiểu hải tử. Bởi vì điều kiện này, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở mặt sau nhìn ông cấu ngoại viết chữ, còn có như vậy nhiều người lại đây mua câu đối mua phúc tự. Ông cố ngoại cùng tiểu cứu cứu rất bận rộn, bọn họ hai cái thực thanh nhàn, lại cũng không có cách nào. Ai kêu bọn họ tuổi còn quá tiểu, mọi người đều không yên tâm. Bọn họ cũng thấy được nghiêng đối diện tiểu cứu bà. Mặt khác còn có cách đó không xa ca ca tỉ tỉ, bọn họ hai cái cũng ở bán đồ vật. Bọn họ bán một cái là đậu đỏ bánh, một cái là nướng khoai lang. Nướng khoai lang thật là quá thơm, hơn nữa giá cả tiện nghi, hấp dẫn không ít tiểu hải tử. Vốn dĩ này nướng khoai lang là bọn họ thử xem thủy. Kết quả lại cũng không đủ cầu. Cái này quay hàng là ca ca tỷ tỷ chính mình chi lên quay hàng, nói cách khác bọn họ muốn chính mình không chế phí tổn tính thu vào, nếu là kiếm tiền, là của bọn họ, hao tổn nói phải muốn đem phí tổn từ bọn họ tiền tiêu vật trung khấu trừ. Này đó nguyên vật liệu là từ trong nhà nhập hàng. Song bào thai không có tham dự đến ca ca tỷ tỷ sinh ý đi, nhưng cũng hy vọng bọn họ có thể lợi nhuận, bởi vì ca ca tỷ tỷ nói, nếu là kiếm tiền nói liền cho bọn hắn mua đường hồ lô ăn. Bọn họ hai cái nhìn đi ngang qua người tới tới lui lui, còn thấy được mụ mụ. Bất quá mụ mụ nhìn đến bọn họ, ý bảo ngoan ngoãn, liền không để ý tới bọn họ. Cố thịnh, cố hy. Xong bảo thai không hẹn mà cùng suy sụp hạ mặt, làm ra cảnh tường nhìn buồn cười. Các ngươi mụ mụ ở mua đồ vật, không rảnh nhìn các ngươi đâu, các ngươi ngoan. Đợi lát nữa tiểu cứu cho các ngươi mua kẻo mạch nhà. Vừa nghe đến kẻo mạch nhà, huynh mội hai cái một lần nữa đánh lên tinh thần, đưa lên nụ cười ngọt ngào, Tiểu ngươi thật tốt. Giang Cảnh Du ở chợ thượng đi dạo trong chốc lát, mua một ít đồ vật. Nhìn đến có người bán từ trên núi thải nấm làm, mua một ít. Nhìn đến có người ở bán vải dệt thủ công, mua một ít. Nhìn đến có người ở bán mật ong, mua một ít. Còn có người ở bán bánh bao, nghe hương vị không tồi, mua một cái nếm thử. Nếm một chút cảm thấy có thể, ra mỏng nhân đại, hơn nữa là rau xanh nhân, giá cả cũng không quý, trực tiếp liền phải một lùng, quyết định đợi chút cấp hải tử đưa đi mua bảo tử liền thấy được nên diện đi tới tề mong đệ phát hiện nàng tiểu tụy. trên mặt có rõ ràng mệt mỏi trong tay dẫn theo một cái giỏ rau trang không ít đồ vật nhìn đến nàng này sắc mặt giang cảnh du âm thầm nhíu mày cảm thấy này hẳn là có tình huống như thế nào tề mong đệ đồng thời cũng thấy được nàng miễn cưỡng cười cười hai tử nàng đại bá nương, ngươi cũng ra tới đi dạo a giang cảnh du đúng vậy trời phù hộ mãi mãi ngươi mua cái gì gần nhất có phải hay không không ngủ hảo? tề mong đệ một hơi nghẹn Nhìn chung quanh nhiều người như vậy, không phải cái chỗ nói chuyện, giữ chặt Giang Cảnh Du tay, đem nàng kéo đến không có người trên đất trống. Hai tử nàng đại bá nương, có chuyện này nhi muốn hỏi một chút ngươi. Cái này làm cho Giang Cảnh Du giật mình, làm sao vậy? Thế mong đệ há miệng thở dốc, lại nhắm lại, như là ở tổ chức ngôn ngữ, Giang Cảnh Du kiên nhẫn chờ, chỉ là dối dám hồi lâu. Tề mong đệ vẫn là không có nói ra nguyên lai tưởng lời nói. Nàng thay đổi một cái đề tài. Hai tử nàng đại bá nương. Chơi phù hộ bọn họ lại muốn thêm cái đệ đệ. đây là đang nói trần Ánh mang thai. giang cảnh du có chút giật mình, lộ ra kinh hỉ thần sắc. chúc mừng a, nàng mấy tháng. thế mong đệ mới vừa phát hiện không lâu, một hai tháng. giang cảnh du phản ứng đại sao? muốn ăn cái gì đồ vật, quay đầu lại ta cho nàng đưa qua đi. nghe được nàng nói như vậy, thế mong đệ sắc mặt hảo một ít, nàng không có gì muốn ăn, chính là hiện tại phản ứng có điểm đại, ngửi được hương vị trọng một ít liền chịu không nổi. giang cảnh du chứ bỏ cái này còn có mặt khác sao. Thế mong đệ, không có. Giang Cảnh Du không tin, hàng huyên vài câu, nhìn nàng rời đi khi trên mặt còn có chút u sầu. Giang Cảnh Du như mày, này không phải là cố hướng hưng phía trước đánh chủ ý cùng Trần Gia nhắc tới tới đi. Hiện tại Trần Ánh mang thai, có phải hay không chí kiệt đưa ra hải tử muốn cùng hắn họ. Giang Cảnh Du quyết định đêm nay chuẩn bị vài thứ, ngày mai qua đi Trần Gia nhìn xem tình huống. Nàng mang theo mua một đống đồ vật đi trở về dùng mua tới nguyên liệu nấu ăn cho đại gia làm một bản phong phú bữa tiệc lớn hôm nay mua hai cân dương đầu còn có một con gà mái hôm nay chúng ta có lộc ăn này đó trên thực tế đều là cố hướng hàng mục trường sản xuất chỉ là bị nàng xoay một đạo tay song bảo thai thực hương phấn ta muốn ăn thịt dê giang cảnh du thúc đẩy phía trước trước cho các ngươi bà ngoại ra đưa một chén qua đi ai qua đi chạy chân cố thịnh cùng cố hi liếc nhau cố hi chỉ vào kaka đến kaka đi lần trước là ta đi Giang Cảnh Du, đem ngươi tay bông, mụ mụ có phải hay không nói qua dùng ngón tay người không lễ phép. Cố Hy ngoan ngoãn buông tay, thực xin lỗi mụ mụ. Giang Cảnh Du, ân. Cố Hy, thực xin lỗi ca ca. Nàng hướng ca ca xin lỗi, sau đó tỏ vẻ, lúc này ta đi đưa. Huynh mội hai cái cũng không chán ghét chạy chân, chỉ là nghe như vậy hương, lại không thể ăn, là ở có điểm khó nhịn. Cố Thịnh cười lộ ra một ngụm gạo cây nhà, một chút không ngại muội mội chỉ vào chính mình. Nhưng là đối nàng xin lỗi vui vẻ tiếp thu, "Hảo, muội muội đi." Triệu Kiến Quân bọn họ ở kiểm kê hôm nay còn dư lại bao nhiêu tiền, cũng cao hứng. Bọn họ hôm nay kiếm lời, còn dùng kiếm được tiền cấp Giang Cảnh Du mua chói tóc dây thun, lược gương. Cấp Cố Hướng Hằng còn lại là từng cuốn tử. Đến nỗi xong bào thai, bọn họ hai cái thu được chính là đường hồ lô. Buổi tối Giang Cảnh Du cùng Cố Hướng Hằng nói nhị đệ muội mang thai sự tình. Cố Hướng Hằng, ngươi tham dò khẩu phong nhìn xem có phải hay không hắn nói chút cái gì. Giang Cảnh Du ngày hôm sau mang theo một bao táo đỏ bánh, một tiểu vại mật ong còn có một bao sữa bột đi đến trần ra thời điểm, liền nhìn đến nhị đệ mội rửa vào ghế trên phát ngốc. Đại tẩu, nàng thấy được Giang Cảnh Du chào hỏi. Giang Cảnh Du, ngươi thế nào, cảm giác có khỏe không? Ta ngày hôm qua nhìn đến trời phù hộ nàng ngãi ngãi, nàng nói ngươi mang thai, chúc mừng a. Có hay không cái gì muốn ăn, ở nông thôn có chút đồ vật tương đối phương tiện. Ngươi đừng cùng ta khách khí. Trần ánh sửng suốt một chút, nghe nàng lời nói, chầm mặc một đoạn thời gian. Lúng ta lúng túng. Đại tẩu. Trần ánh hiện tại tâm tình thành một cuộn chỉ rối. Hai tử hắn ba cùng nàng nói, hắn muốn đứa nhỏ này cùng hắn họ, bất luận nam nữ. Nàng mới vừa nghe được thời điểm không có phản ứng lại đây. Lúc sau Hải tử ba ba nói rất nhiều nói với nàng. Nàng vốn là không nghĩ tái sinh, trong nhà có hai đứa nhỏ, có nam có nữ, đủ rồi. Hai tử nhiều về sau trong nhà kiếm tiền hữu hạn. Hài tử càng không dễ dàng. Đối điểm này, thân là con gái một nàng là phi thường có thể hội. Nàng nhìn đến có chút gia đình vốn là không sai bệnh lắm, nhưng là bởi vì bọn họ vẫn luôn ở sinh, sinh hài tử. Hài tử muốn ăn cơm, muốn mặc quần áo, còn sẽ sinh bệnh. Tiêu dùng càng ngày càng nhiều, sinh hoạt trình độ liền vẫn luôn tại hạ hàng. Như vậy nhật tử, nàng không nghĩ làm chính mình hài tử trải qua. Kết quả lâu như vậy, hiện tại nàng lại mang thai. Đây là cái ở nàng ngoài ý liệu hài tử. Bất quá tuy rằng là ngoài ý liệu, nhưng nếu đã tới, nàng liền không có nghĩ tới không cho hải tử sinh ra. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là hải tử ba ba sẽ đột nhiên nói đứa nhỏ này về sau cùng hắn họ. Trần ánh tâm loạn. Nam nhân đây là có ý tứ gì? Hắn muốn làm cái gì? Hối hận, không nghĩ ở rẻ. Hiện tại lại nhìn đại tẩu, nàng không biết cùng nàng nói về sau nàng sẽ duy trì ai. Tẩu tử, có chút việc nhi, nhưng ta còn không có tưởng hảo. Chờ ta nghĩ kỹ rồi ta lại cùng ngươi nói. Nàng muốn cùng ba mẹ lấy ra một cái chương trình mới Hảo tưởng nên làm như thế nào. Giang cảnh du minh bạch, Trần Ánh không có tưởng Hảo nói như thế nào, nhưng bọn hắn hẳn là trước biểu cái thái. Hảo, vậy chờ ngươi nghị kỹ rồi lại nói, nếu ngươi là cùng nhị đệ sinh ra cái gì mâu thuẫn, chúng ta là đứng ở ngươi bên này, có một số việc chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Nghe được nàng lời nói, Trần Ánh hư hư thở dài một hơi, cảm thấy tâm tình Hảo một ít, cố gia đại ca đại tẩu là thật sự rất có nhân tình vị người, cảm ơn đại tẩu. Này muốn cảm tạ cái gì, không cần cảm tạ, đều là hẳn là, đại ca ngươi hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ Trần Gia Hảo, lúc trước nếu không phải Trần Gia, hiện tại cái này ra còn không biết sẽ là cái dạng gì, đại ca ngươi vẫn luôn nhớ kỹ này tình cảm. Nghe được nàng lời này, Trần Oánh thân thể chấn động, nàng đây là cũng biết điểm cái gì. Ngay sau đó Trần Oánh cười khổ, đúng vậy, đối nam nhân tới nói bên kia là hắn thân đại ca, hắn sẽ cùng bọn họ nói là bình thường, nhưng thật ra nàng không nghĩ tới này một tầng. Trần Oánh đầy miệng chua xót, nàng chỉ nghĩ bọn họ là thân cận toàn gia có lẽ ở hắn nổi lên cái này tâm tư lúc sau bọn họ liền không phải thân mật nhất người một nhà đại tẩu ta ngấp lại ta hảo hảo ngấp lại chợ thực náo nhiệt khai mấy ngày thượng trang thôn người không ít đi xem náo nhiệt cái này chợ một kết thúc đại gia liền nghe được truyền đến một cái tin tức tốt làm đại gia chạy về phía thông báo cái gì tin tức tốt làm đại gia như vậy hưng phấn bọn họ trong thôn ở năm trước sẽ có người lại đây phóng điện ảnh phóng điện ảnh a Này không phải tin tức tốt, còn có cái gì tin tức tốt. Đại gia xôi chảo. Chờ tới rồi kia một ngày, buổi sáng liền có người đi tràng chiếm vị. Những cái đó tiểu hài tử không cần làm việc, ngày thường liền ở nhà chơi. Hiện tại bọn họ đi muốn phóng điện ảnh địa phương chơi, cũng là trước tiên chiếm vị. Chờ tới rồi buổi chiều, đi người liền càng nhiều, còn có khác thôn người chạy tới. Náo nhiệt cùng ăn tết dường như, có lẽ so qua năm còn muốn náo nhiệt. Toàn bộ thôn đối điện ảnh cảm thấy hứng thú cơ bản đều tới. Giang Nguyên Đồng vốn dĩ cũng nghĩ đến xem xem náo nhiệt, kết quả vừa thấy đến như vậy nhiều người, không có hắn đặt chân địa phương, quyết định không tự mình chuốc lấy cực khổ, đi trở về. Hình chiếu phía trước đất trống tràn đầy người, vậy đi mặt sau, đi bên cạnh, đi trên cây, chỉ cần có thể xem tới được điện ảnh, xa một chút, nghe không rõ ràng lắm thanh âm cũng đúng. Điện ảnh chiếu phim viên nhìn đến nơi này biển người tấp nập, một chút đều không kỳ quái, vô luận hắn đi nơi nào trên cơ bản đều là cái dạng này. Hắn xả dây điện. Ở nơi đó bắt đầu chuẩn bị. Chuyện này cần thiết đến chờ muốn hoàn thành trời tối mới có thể bắt đầu. Có chút nhân ra ăn cơm ăn vãn, trực tiếp liền bưng chén đũa lại đây nơi này ăn. Chờ đến bắt đầu, xuất hiện hình ảnh, một đám tức khắc liền ăn tính xuống dưới. Nếu ai nói chuyện liền sẽ được đến đại gia trận mắt giận nhìn. Có chút người chạm đến xa, vốn dĩ liền nghe không phải rất rõ ràng. Có người còn nói chuyện, này liền hoàn toàn nghe không rõ. Bộ điện ảnh này là Liệt Ninh ở 1918. Hiện tại thời đại này điện ảnh tương đối hữu hạ, thượng trang thôn từ có tiền về sau, điện ảnh chiếu phim viên tới cũng coi như nhiều. Cái này điện ảnh đã là lần thứ hai truyền phát tin, nhưng là đại gia vẫn là cùng lần đầu tiên giống nhau, hết sức chăm chú. Có chút trí nhớ tốt còn sẽ ghi nhớ vai chính lời kịch, sau đó cùng người cùng nhau làm nhân vật sáng vai. Giang cảnh du lại đây nhìn thoáng qua, từ sau lưng nhìn lại, trường hợp thực đổ sộ. Đằng trước là điện ảnh, phía trước là một đống ngồi thôn dân, ở phía sau xa một ít liền đứng. Tới chậm tìm không thấy vị trí, liền ở phía sau đứng ở trên ghế xem. Giang cảnh du ở phía sau, hoàn toàn nhìn không tới song bảo thai bọn họ thân ảnh. Những người khác cũng không có phát hiện nàng tới. Nàng lại lặng lẽ đi rồi. Đương điện ảnh kết thúc, đại gia một mảnh ồn ào nhiệt liệt nói điện ảnh thượng từng màn thời điểm. Chiếu phim viên lại nói một cái tin tức tốt, ngày mai còn sẽ đến phóng một hồi, là một bộ chiều tiên điện ảnh, là phía trước không có truyền phát tin quá. Lời này giống như là ở chảo nóng thêm một giọt thủy làm đại gia sôi trào lên. Đại gia vui vẻ ra mặt, ta ngày mai còn tới. Ta ngày mai muốn sớm một chút lại đây chiếm vị. Ngày mai muốn mang thủy, ta khát đã chết, ta muốn đi uống nước. Quá xuất sắc, không được ta nghẹn lâu như vậy, đi trước. Một hồi điện ảnh xuống dưới, có chút người nghẹn đến mức đều mau chịu không nổi, cố tình lại liên tiếp rời đi. Xong bảo thai bọn họ cũng ở thảo luận, bọn họ chiếm vị sớm, xem như được cái hoàng kim bảo tọa, một hồi điện ảnh xuống dưới vô cùng thỏa mãn. Triệu Kiến Quân cùng Triệu Kiến An Giang Cảnh Tường cũng ở, ngồi ở cùng điều trường ghế thượng, ba cái đại hải tử song song ngồi, song bào thai một cái ở tỷ tỷ trong lòng ngực, một cái ở tiểu cứu trong lòng ngực. Triệu Kiến Quân dẫn theo ghế chẩm rãi theo dòng người hướng ra đi, cố hy cảm khái, vì cái gì ba ba mụ mụ không tới xem đâu. Giang Cảnh Tường khò khẽ một phen nàng tóc, bởi vì ngươi ba ba mụ mụ bọn họ phía trước liền xem qua nha. Cố thịnh, xem qua cũng rất đẹp. Triệu Kiến Quân, xác thật rất đẹp. Bọn họ ba cái đây là lần thứ ba nhìn. Một lần ở trong thôn, một lần ở trong huyện dạp chiếu phim. Từ thượng sơ chung lúc sau, cách đoạn thời gian thúc thúc thím liền sẽ dẫn bọn hắn ba cái đi xem điện ảnh. Trên cơ bản đã đem bọn họ trong huyện có những cái đó điện ảnh đều xem xong rồi. Này cũng không gây trở ngại bọn họ ôn lại. Đi đến tam tri đội, binh chia làm hai đường. Giang cảnh tường ở về đến nhà cửa thời điểm nhìn đến hắn tiểu đồng bọn ở nơi đó tham đầu tham não. Hắn lập tức liền biết hắn đây là tới làm gì. Hắn đi qua đi hạ dọng, lại đây còn thư. Tiểu đồng bọn, đúng vậy, quyển sách này ta xem xong rồi, ta muốn lại mượn một quyển. Giang cảnh tường, ngươi muốn nào buồn. Tiểu đồng bọn, ta muốn tây du ký. Giang cảnh tường, tây du ký đã không có, đều cho mượn đi, còn không có còn đâu. Tiểu đồng bọn thất vọng, ta đây muốn thủy hử. Hắn móc ra một phân tiền đưa qua. Giang cảnh tường nhìn, không ai, đem tiền thu, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút út. Hắn đi vào trong phòng một chuyến. Đem thủy hử tiểu nhân thư lấy ra tới cho hắn, tiểu đồng bọn vui mừng rời đi. Đây là giang cảnh tường cùng triệu kiến quân bọn họ ba người kết phường tổ chức một cọc thuê thư sinh ý, hắn có rất nhiều tiểu nhân thư. Xem xong rồi đều phóng tới hắn nơi này tới, nếu ai muốn nhìn, không thể bạch xem, phải bỏ tiền thuê, một phân tiền có thể thuê hai ngày, hơn nữa chỉ có thể ở hắn bên này xem, nếu là muốn mang đi nói còn phải muốn giao tiền thế chấp. Tựa như hôm nay mượn thư người này, hắn chính là phía trước giao tiền thế chấp. Cửa này sinh ý nhìn không bao nhiêu tiền, nhưng là tích tiểu thành đại, Giang Cảnh Tường hiện tại tránh không ít tiền riêng, bộ dáng này hắn là có thể xem càng nhiều tiểu nhân thư, nhìn lúc sau, này đó thư lại có thể cho thuê kiếm tiền. Giang Cảnh Tường trở về đêm vừa mới còn kia bổn thả lại giá sách. Cái này giá sách thực bắt mắt, vừa tiến đến là có thể nhìn đến, phương tất cả đều là tiểu nhân thư. Hắn đem mới vừa thu kia một phân tiền bỏ vào trong ngăn kéo, ở ghi sổ bổn thượng đem hôm nay này bút thu vào cung cấp viết đi vào. Cửa này sinh ý tuy giang tiểu, nhưng bọn hắn đều thực nghiêm túc, mỗi một bút thu vào, mỗi một bút chi ra, đều nhớ rõ rành mạch. Trương học thành vào được, hắn đem vở bỏ vào đi. Chuyện này trương học thành không biết. Hắn cũng là tới mượn tiểu nhân thư. Hắn đem xem xong thả lại đi, ca, này vốn là tân sao. Giang cảnh tường nhìn thoáng qua, đúng vậy, cái này là ta đi trong huyện tân mua. Hắn nhìn một ít tiểu nhân thư, cười đến sẵn lạ, nơi này có hắn ở sạp thượng mua tới cũng có ở trạm thu về thật vất vả đào đến. Hắn thực thích đi trạm thu về đào đồ vật, bởi vì tiện nghi. Chính là có điểm dơ, có điểm mệt. Chờ đến trương học thành mang theo tiểu nhân thư rời đi, giang cảnh tường vừa lòng gật gật đầu. Hắn làm buôn bán sự tình, giấu giếm rất khá, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ ở nhà giao dịch. Hơn nữa hắn có chính mình độc lập phòng, ở trình độ nhất định thượng có thể giữ lại chính mình riêng tư. Bất quá đại tỷ bọn họ là biết đến. Bởi vì bọn họ sẽ đi tình thành có thể giúp bọn hắn mua được càng nhiều tiểu nhân thư. Đại tỷ không có cấm hắn tiếp tục, nhưng cũng nhắc nhở quá bọn họ không cần nào lớn, bị cử báo liền không hảo. Cách vách phòng giang cảnh đằng cũng thật cao hứng, hắn biết được một cái tin tức tốt, đó chính là chờ thêm 5 lúc sau, bọn họ muốn đi một chuyến hải thành, qua bên kia một cái trong xưởng mua một cái thiết bị. Cái loại này máy móc thiết bị quá ít thấy, trừ bỏ hải thành bên ngoài, cũng chỉ có thủ đâu có. Cho nên muốn chuyên môn làm người đi mua sắm, tỷ chuẩn bị tự mình đi Hắn phía trước đi qua, tỷ cũng hỏi hắn có đi hay không. Có đi hay không? Đương nhiên là đi a. Hắn thượng một hồi kia đều là 66 năm đi theo ra ra đi Hải Thành thăm sinh sản đại thương nguyên khí nhị cô cô lúc. Hiện tại đều mau 76 năm. Nhiều năm như vậy qua đi, không biết Hải Thành hiện tại có bao nhiêu phồn hoa. Trương học chi cũng bị hỏi muốn hay không đi theo cùng đi. Trương học chi không có suy xét bao lâu, cũng đáp ứng rồi. Hắn là ở Hải Thành sinh ra, Hải Thành lớn lên. Hiện tại không biết bên kia biến hóa có bao nhiêu đại. Phương Minh Nguyệt càng kích động, bởi vì nàng ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều ở Hải Thành. Trương gia không giống nhau, Trương Dung là bị phân ra tới con vợ lẽ, Trương học chi đối ra gia, gia nãi nãi cảm tình không thâm, càng đừng nói hiện tại ra ra đều qua đời, nãi nãi còn cùng ra ra ly hôn tái giá. Hiện tại bên kia thân nhân, chính là hắn đại bá một nhà. Phương Minh Nguyệt hốc mắt từng đỏ, đi giúp ta nhìn xem ông nội của ta bọn họ, nhìn xem các nàng còn được không, đúng rồi. Đem tiền cùng phiếu đều mang lên. Trương học chi trịnh trọng gật đầu, ta sẽ. Hắn biết nên làm như thế nào. Kỳ thật chuyện này không phải thế nào cũng phải muốn giang cảnh du ra cửa. Nhưng là nàng muốn đi, cho nên chuyện này liền với nàng. Bùm bùm. Bùm bùm. Đào mắt, trừ tịch tới rồi. Năm nay mùa đông có điểm lãnh. Ở ăn tết phía trước có một đợt hàn chiều năm hạ. Hạ một hồi tiểu tuyết, bất qua thái dương ra tới liền hóa. Buổi sáng lên thời điểm ở bên ngoài lưu nước trên cùng có một tầng hơi mỏng lớp băng. Này đó biến thành tiểu hài tử tốt nhất món đồ chơi. Xong bảo thai cô y đem này đó lớp băng vứt ra tới phóng tới trên mặt đất, nhìn ở thái dương chiếu xuống này đó lớp băng dần dần hòa tan, cảm thấy thập phần hào chơi. Chơi không sai biệt lắm, bọn họ liền sẽ bị cha mẹ kêu về nhà đi, bởi vì muốn tắm rửa, tắm rửa xong bọn họ liền phải mặc vào quần áo mới. Có thể có quần áo mới xuyên, đây là một kiện thực mỹ sự tình. Chẳng sợ nhà bọn họ điều kiện ở trong thôn hảo, xuyên quần áo mới cũng không phải quá hiếm thấy sự cũng sẽ làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. chờ đến cho bọn hắn hai cái tiểu nhân tắm rửa xong, thay quần áo, giang cảnh rũ bọn họ cũng không có gì việc làm, chỉ dặn dò bọn họ chơi pháo đốt thời điểm phải cẩn thận. trong nhà đã quét tước đến rực rỡ hẳn lên, hàng tiết cũng chuẩn bị tốt, cái bàn mâm đựng trái cây bên trong phóng quả táo, quả quýt, còn có keo, xào đậu phộng, xào đậu nành, nhà bọn họ này đồ ăn vật tương đương không tồi. song bảo thai một người bắt một phen đường cùng đậu phộng liền ra cửa, chờ bọn họ trở về thời điểm. Trong tay đậu phộng không chỉ có không có giảm bớt, còn biến nhiều. Đây là đi nhà người khác chơi thời điểm đại nhân đưa cho bọn họ. Không thể không nói bọn họ hiện tại ở trong thôn nhân khí rất cao, thực được hoan nghênh. Chờ đến màn đêm buông xuống, là làm cho bọn họ hoan hô phong phú cơm tất nhiên, ăn xong rồi cơm lại chơi một hồi pháo trúc, liền ngủ gà ngủ gần. Không điểm pháo thanh đều không có đánh thức bọn họ. 1976 năm, tới năm một quá, bọn họ ba người liền phải xuất phát. Bọn họ lần này muốn đi mấy ngày, thu thập hành lý, ở giang cảnh du giang cảnh đằng hưng phấn chờ mong, trương học chi thấp thỏm tâm tình hạ ngồi trên đi trước hải thành xe lửa. Loàng xoảng loàng xoảng Xe lửa khởi bước, gia tốc, xuất phát. Chương 62 ta chính là sức lực đại. Bọn họ ngồi kêu ban xe lửa muốn đổi xe, ở đổi xe thời điểm, đã là đêm khuya, lại bởi vì xe lửa trễ chút, bọn họ lên xe thời điểm đã một chút nhiều, hừng đông sau mới đến chạm xuống xe. Nửa buổi tối là muốn ở xe lửa thượng vượt qua. Buổi tối xe lửa tương đối dễ dàng xảy ra chuyện. Giang cảnh đằng cùng chương học chi thương lượng quyết định thay phiên các đêm. Tỷ, ngươi liền ngủ đi, chúng ta hai cái là được. Tuy rằng thật muốn lại nói tiếp, có tình huống như thế nào tỷ càng có thể đánh. Nhưng, bọn họ cũng là có lòng tự trọng. Bọn họ mua tam trương bình thường ghế ngồi cứng vẽ xe. Cái này thùng xe thượng nhân cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có 7-8 phần đầy. Lên xe lúc sau. Giang cảnh du ngồi ở vị trí thượng làm bên trong, từ trong bao lấy ra ấm nước, uống một ngụm nước ấm. Nay xe tuyến bọn họ vốn là có thể sớm một chút thượng, nhưng tuổi hồ nơi nào đường sắt ra trục chặt, yêu cầu duy tu, trễ chút không sai biệt lắm 2 giờ. Bọn họ ở đợi xe chạm thượng đẳng hồi lâu, hơn nữa lúc này còn không có đảo mùa đông, nhiệt độ không khí thấp. Đã đông lạnh tay chân lạnh lẽo, loảng xoảng loảng xoảng xe lượt đều tốc đi tới, bên ngoài đen như mực, ngẫu nhiên mới có thể xem tới được ánh đèn, mọi người đều ngủ trừ bỏ ca đêm nhà xưởng trên cơ bản không có người còn tỉnh lúc này không có như vậy nhiều sinh hoạt ban đêm lên xe người rất ít trừ bỏ bọn họ ba cái, cũng chỉ có hai người giang cảnh đằng nhìn xuống tay biểu các ngươi chưa ngủ hắn thủ 2-3 giờ lúc sau lại đánh thức biểu đệ giang cảnh du mở ra bao đói bụng đi ăn cái bánh nướng có người ở ngủ bọn họ để thấp thanh em giao lưu xác thật lan lộn lâu như vậy có chút đói bụng một người cầm một cái đây là nàng ở ra cửa phía trước chuẩn bị bánh nướng không lớn, không mấy khẩu liền ăn xong rồi. sau đó Giang Cảnh Du cùng Trương Học Chi một cái dựa vào cửa sổ, một cái dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. hiện tại ba người vị trí là một loạt, Giang Cảnh Du ở tận cùng bên trong, dựa cửa sổ, Trương Học Chi trung gian, Giang Cảnh đằng ngồi ở nhất bên ngoài. cái này thùng xe hoàn toàn khôi phục yên lặng, mọi người đều đang ngủ, buổi tối lại không có đèn xe, đen nhánh một mảnh, chỉ có xe lửa đi tới thanh âm. Giang cảnh đằng vì không cho chính mình ngủ, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe. Không biết bọn họ tiến vào lúc sau đã bị người chú ý tới. Thùng xe nội là hắc, nhưng là lên xe thời điểm bên ngoài là có đèn, có thể nhìn đến bọn họ ba cái trên người xuyên y phục chỉnh tề thể diện, hơn nữa cảnh giác tâm như vậy cao, còn để lại người gác đêm, giống nhau như vậy cũng là nhất có nước luộc. Xe lửa thượng là sự kiện thi đấu địa phương, có chút người ở chỗ này làm cái gì, đến chạm rời đi, ai đều tìm không thấy. Chờ phát hiện thời điểm người đều đã xuống xe. Còn có chút người thời gian không kịp đến trạm rời đi, đồ vật vừa đến tay lúc sau liền tìm cơ hội nhảy cửa sổ, có chút tốc độ xe không cao, đoạn đường cũng thích hợp nói, tiểu tâm một ít, hơn nữa trang phục mùa đông quần áo hậu, bình an rớt xuống không phải cái gì quá hiếm thấy sự. Bọn họ ba cái bị người nhìn thẳng, một chốc một lát nhưng không ai có động tác. Giang cảnh đằng cũng không rời đi, liền ở nơi đó, tối lửa tắt đèn cũng nhìn không ra tiền giấy giấu ở nơi nào, bọn họ là trộm không phải đoạt. Đối phương lại là người đại mã đại, bị phát hiện, đưa tới càng nhiều người nói, liền khó chạy, liền ở nơi đó tại chỗ bất động, chờ đợi cơ hội. Giang Cảnh Đằng nhìn đồng hồ bảo trì thanh tỉnh, thẳng đến đồng hồ thượng thời gian đã tới rồi 4 giờ rưỡi, mới đem Trương Học Chi đánh thức, đẩy tỉnh thời điểm Trương Học Chi ngốc một chút, thực mau liền tỉnh táo lại, cùng Giang Cảnh Đằng trao đổi vị trí. Hiện tại là Giang Cảnh Đằng ngồi ở trung gian vị trí, tựa lưng vào ghế ngồi, đem chân duỗi thẳng, liền như vậy nhắm mắt lại híp, Trương Học Chi nhìn bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ có thể xem tới được hôm nay ánh trăng sáng ngời, có thể mơ hồ xem tới được ven đường bóng cây, trong xe đại gia còn ở ngủ, có người ở đánh hô, có người nghiến răng, còn có người trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, như là đang nói nói mớ. Hắn cũng nhìn nhìn đồng hồ, còn có mấy cái giờ, liền mau tới rồi. Nếu không có gì đột phát tình huống nói, hẳn là 7 giờ nhiều là có thể đến trạm, trở lại cái kia đã rời đi 9 năm cố hương. Chương học chi nghĩ sự tình trước kia, càng nghĩ càng tinh thần. Hắn lúc trước xuống nông thôn thời điểm đã thượng đại học, chỉ tiếc nghỉ học, hắn cũng chỉ có thể về nhà. Nếu hắn sớm sinh ra mấy năm, có lẽ là có thể thuận lợi tốt nghiệp, chẳng qua, liền tính là tốt nghiệp, công tác, cũng không nhất định có thể sống yên ổn. Không biết những người khác hiện tại thế nào. Trước kia những cái đó đồng học, những cái đó lao sư, còn có bằng hữu, đến nỗi thân thích. Nghĩ đến ba ba bên kia thân thích, trường học chi ẩn ẩn thở dài một hơi. Ra ra hắn bị hạ phóng đến ở nông thôn không bao lâu liền chết bệnh. Mà mãi nãi ở nhà xảy ra chuyện phía trước phi thường quyết đoán ly hôn, sau đó gả cho một cái bần nông, lấy nảy lưu tại Hải Thành. Mặt khác còn có cái đại bá cùng đại cô. Bọn họ đều là nguyên phối sinh con cái, cũng chính là cái này mãi mãi thân sinh con cái. Đại bá cũng không có miễn trừ xuống nông thôn bận mệnh, hắn bị phân đi phương Bắc. Đại bá mâu ly hôn, tái giá với một cái bần nông xuất thân công nhân. Đại bá có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi, đều bị liên lụy trừ bỏ một cái nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ còn lưu tại Hải Thành, hiện tại đều ở nông thôn. Đến nỗi đại cô, nàng nguyên bản gả nhân ra cùng trương gia môn đăng hộ đối, sau lại loại này môn đăng hộ đối đã nói lên lẫn nhau thành phần đều có vấn đề, nàng cũng ly hôn, tài giá đi Hải Thành ở nông thôn. Hiện tại còn ở Hải Thành, chính là tài giá nãi nãi, còn có đoạn tuyệt quan hệ đường tỷ ở nông thôn cô cô. Mặt khác phải công thân thích, xương tại ba ba từ trương gia phân gia ra tới lúc sau liền cơ bản không có đi lại. Nguyên bản trương gia ở Hải Thành không nói có bao nhiêu vi phong, cũng rất có thể diện. Trong nhà mở ra cửa hàng, mặc vàng đeo bạc, bọn họ này một chi là con vợ lẽ, là bị ra ra cùng mãi mãi khinh thường con vợ lẽ. Hắn lớn lên thời điểm, cơ bản đã không có mặt khác tân sinh con vợ lẽ hải tử. Hoa quốc chế độ một vợ một chồng. Đây là cái thực tốt chế độ. Hắn biết, ba ba cũng không thích con vợ lẽ thân phận, cho nên bị bổn ra xa lánh. Hắn cũng không cái gọi là, chính mình ở trường học chuyên tâm kinh doanh. Hiện tại, ngược lại là bọn họ một nhà nhất đầy đủ hết. Phu thê vẫn là phu thê, con cái vẫn là con cái. Quan hệ không có thay đổi. Thế sự khó liệu. Tuy rằng đối bên kia thân thích không quá thân cận, nhưng chung quy là huyết thống, Trương Học Chi vẫn là tính toán đi xem bọn họ hiện tại thế nào. Sau đó liền đi minh nguyệt trong nhà nhìn xem. Nàng ra ra mãi ngoại ông ngoại bà ngoại đều còn ở Hải Thành. Thu hồi suy nghĩ, Trương Học Chi nhìn một đoạn thời gian, đã 5 giờ nhiều. Chỉ là hắn phát hiện xe lửa tốc độ giống như thả chậm. Đây là có tình huống như thế nào? Hắn nhắc tới tâm. Phát hiện tốc độ xác thật là chậm một ít, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh tượng đổi mới tốc độ biến chậm, phía trước có tình huống như thế nào sao? Nói như vậy có phải hay không lại muốn chết chút? Hắn phán đoán không có sai, xe lửa tốc độ biến chậm, bọn họ đến trạm thời gian cũng hoán lại. Tới nào đó trạm điểm thời điểm hẳn là 6 giờ nhiều, nhưng là hiện tại đến thời điểm đã 7 giờ. Cái này trạm điểm đỉnh thời điểm Nghe được quảng bá có không ít người bừng tỉnh. Đến trạm đến trạm. Trước hạ sau thượng, trước hạ sau thượng. Có nhân viên tàu ở đây. Bọn họ cái này trong xe đi xuống người chỉ có hai cái, đám người đi xuống, có rất nhiều người đi lên. Ta vị trí là ở chỗ này. Từ từ a, đừng ta a, ta đi vào trước. Mau lên xe, mau lên xe, chờ xuống xe tử muốn khai đi rồi a. Bởi vì này đó động tĩnh, giang cảnh đằng cùng giang cảnh du đều mở mắt. Chúng ta đến trạm sao? Giang cảnh đằng nhìn một chút bên ngoài sắt trời. Trương học chi, còn không có, chúng ta lần này xe trễ chút, còn có hai cái chạm mới đến Hải Thành. Này một đại sóng lên xe người, nguyên bản còn ở ngủ người trên cơ bản đều tỉnh. Giang cảnh du xem thời gian, cũng không tính toán ngủ tiếp, ngồi ở vị trí thượng, chờ này sóng dòng người tìm được chính mình vị trí, an tính lại, xe lửa thùng xe môn đóng lại, một lần nữa khởi động, Giang cảnh du đem một cái bao lấy ra tới, ở nơi đó lấy ra ba cái trứng luộc còn có cuốn bánh. Bất quá nàng muốn đi trước xuống xúc miệng, sau đó lại đi tiếp cái nước gấm. Giang cảnh đằng, ta đi tiếp nước gấm là được. Không cần nàng đi, cũng đúng. Nàng liên ngồi tại vị trí thượng, có người hiện tại mới tìm được chính xác vị trí, từ khắc thùng xe xuyên qua đi, Giang cảnh du thấy được một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ phụ nhân ôm cái 3-4 tuổi nam hoa hoa ở nàng trước mặt đi qua. Xem cái kia phụ nhân thực vất vả, bao lớn bao nhỏ mang theo rất nhiều đồ vật, còn có cái hài tử, chậm gì gì đi tới. Tiểu hài tử hài chú ý tới ánh mắt của nàng, còn cùng nàng cười cười. Bộ dáng thực đáng yêu. Làm giang cảnh du hồi tưởng nổi lên song bảo thai 3-4 tuổi thời điểm. Tiểu hài tử, càng lớn càng không đáng yêu. Thực Mau liền nhìn đến vê đút cờ cùng tiếp nước gấm địa phương bài khởi đội tới. Cũng lục tục nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Có một ít không nhanh như vậy đến trạng, tự nhiên muốn tìm chút ăn lót lót bụng. Có người chính mình mang theo lương khô, không có, lại muốn ăn, cũng chỉ có thể ở xe lửa thượng mua. Xe lửa thượng là cung cấp đồ ăn, lựa chọn không nhiều lắm, nhưng nên có đều có. Hơn nữa có chút đồ ăn còn không cần phiếu thịt là có thể mua. Bất quá cái này điểm, còn chưa tới cơm sáng điểm. Giang Cảnh Du đợi một chút, chờ đến người không như vậy nhiều mới đi về nút cờ bên kia xúc miệng. Ở đi về nút cờ trên đường, có người nháo nổi lên sự, là thường thường thấy bởi vì một chút tứ chi không cẩn thận va chạm khiến cho xung đột. Nghe này hỗn loạn cầu âm, là có cái đại thẩm bị người không cẩn thận dẫm tới rồi. Đối phương thái độ còn không tốt, liền xảo đi lên. Giang cảnh du cũng không tưởng tham dự, chỉ nghĩ qua đi, nhưng lối đi nhỏ liền như vậy điểm. Ở nàng đi ngang qua thời điểm, đột nhiên vươn tới một chân, nàng phản ứng kịp thời, thu sức lực, nhưng cũng giẫm tới rồi dài biên. Nàng lập tức nói, xin lỗi, nhường một chút. Theo lý mà nói này không có gì, Giang cảnh du chỉ là giẫm tới rồi giày, Nhưng là bị nàng giẫm đến đại thẩm liền cùng đau điểm bị đụng phải giống nhau, vươn tay, lôi kéo nàng cánh tay bắt đầu gào. Ngươi còn cố ý giấm ta chân. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng là ta vô cớ gây rối? Các ngươi khi dễ người a, Ta cũng không tin, ở bên ngoài liền không có lý, các ngươi đều đừng đi. Nàng vương tay, mạnh mẽ lôi kéo Giang Cảnh Du, vốn dĩ cái này nữ đồng chí hẳn là bị nàng loạn trọng thân thể không xong, kết quả người này lại vững như thái sơn. Giang Cảnh Du nhẹ nhàng đẩy ra tay, vị này đồng chí, ngượng ngùng dâm đến người, ta muốn qua đi thùng xe nơi đó, có thể mượn cái lộ sao. Có người không quen nhìn kia đại thẩm càn quấy bộ dáng. người đây là không có việc gì tìm việc, ta đều thấy được, nhân ra xin lỗi ngươi. Chính là, còn không phải là không cẩn thận đụng tới ngươi. Kia đại thẩm lúc này mới buông ra tay. Một hồi tiểu tranh chấp bình ổn, đều tự tìm địa phương loa âm thầm mỗ vài người thương lượng. Người này tay hướng nàng trong lòng ngực dối thời điểm bình tĩnh thật sự. Đồ vật hẳn là không ở trên người nàng. Đó chính là ở mặt khác hai người trên người. Nhìn nhìn lại. Xác định mục tiêu Bọn họ sẽ tại hạ một cái trạm điểm đến trước độc thủ, sau đó lập tức xuống xe. Bọn họ thực mau theo dõi giang cảnh đằng trương học chi tùy thân mang bọc nhỏ. Loại này bao ở hiện tại tới xem là mới lạ kiểu dáng, nhưng xác thật thực phương tiện, bên người mang theo, có thể đem một ít thứ quan trọng nhất mang ở trên người. Này so giấu ở trong lòng ngực giảm bất khó khăn. Bọn họ ăn này hành cơm, xuống tay tốc độ thực mau, người bình thường đều phát hiện không được. Hơn nữa liền tính không đem tiền trộm được tay chỉ cần có thể đem đồng hồ gỡ xuống tới cũng đáng được. Nay ba người, bao gồm nữ, tất cả đều mang theo đồng hồ. Nay tuyệt đối là dê béo a. Bọn họ cơm sáng là chính mình mang trứng gà, mặt khác chính là bánh nướng. Nay không thể nghi ngờ là thực hấp dẫn người trong mắt đồ ăn, bọn họ đối diện người đôi mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chầm chậm cơm sáng. Nhìn bọn họ mấy cái ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa quần áo cổ áo thượng còn đừng một cây bút máy bộ dáng, mở miệng đến gần, các ngươi là công nhân đi, tới nơi này đi công tác à? Đúng vậy, chúng ta tới nơi này đi công tác. Đối diện nam nhân hâm mộ, công nhân chính là Hảo A. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình xuyên y ghề phục, hắn này quần áo xuyên đã nhiều năm, một vá nhan sắc rất nhiều, đều mau nhận không ra nguyên bản quần áo là cái gì nhan sắc, này cũng không tồi, bởi vì đây là một kiện có thể ở mùa đông xuyên ra cửa áo đông, có thể chống lạnh Loảng soảng, loảng xoàng Xe lửa tiếp tục đi tới, trong xe đại gia phát ngốc, nhắm mắt dưỡng thần, nói chuyện phiếm đều có. Giang cảnh đang ở ngủ, chương học chi ở trên vợ viết cái gì, liền như vậy, sắp đến tiếp theo cái đứng. Tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, còn có nhân viên tàu nhắc nhở, mau đến chạm, ở cái này chạm xuống xe các đồng chí chú ý, mang hảo vật phẩm, chuẩn bị xuống xe. Nghe được thanh âm, trong xe lập tức liền xôn sao lên. Gì, sắp đến chạm, đừng ngủ. Đi lên đi lên, cái này bao là của ta, ngượng ngùng ngượng quá một chút. Tới tới, ta hảo. Lối đi nhỏ thượng đứng không ít người. Nhất bên ngoài Trương Học Chi hướng bên trong tế tế, cấp mang theo bao lớn bao nhỏ người nhường ra không gian. Ở tận cùng bên trong Giang Cảnh Du. Hào tế! Giang Cảnh đằng cũng tỉnh, chúng ta muốn tới sao? Trương Học Chi, còn có một cái chạm. Giang Cảnh Du nhìn lối đi nhỏ chung người, kết quả bị một cái mắt sáng đổ vật lóe một chút, màu trắng, đó là cái gì? Ngay sau đó nàng sắc mặt biến đổi, lập tức đứng lên, đem Trương Học Chi bao cầm lên, quả nhiên nhìn đến cái đấy có một cái hoa khẩu, có ăn trộm. Trương học chi cái chán đổ mồ hôi, tiếp nhận bọc nhỏ nhìn một chút, cái này trong bao hắn là thả một bộ phần tiền, hiện tại đã không có. Là ai? Lối đi nhỏ người trên cũng nghe tới rồi, cái gì? Có ăn trộm. Giang cảnh du ba bước cũng làm hai bước, ở sắp sửa bắt được một cái ăn mặc hắc màu xám áo khoác nam nhân thời điểm, hắn nhìn đến chính mình bị phát hiện, đẩy ra phía trước người đi phía trước buôn. Đây là ăn trộm, đại gia nhường một chút. Trương học chi theo sát sau đó. Giang cảnh đằng lưu tại tại chỗ. Kìa ăn trộm không nghĩ bị bắt được, hắn lộ ra tiểu đao uy hiếp phía trước người, cho ta tránh ra. Ở hắn phía trước người nhìn đến hung khí, lập tức tránh ở một bên. Giang cảnh du muốn qua đi, lại không thuận lợi vậy. Nhìn đến hắn muốn bỏ chạy, tùy tay cầm lấy một người qua đường bao vây, xem chuẩn, ném. Cái này bên trong tựa hồn là trang cái gì đặc sản tay nải vốn dĩ phân lượng cũng không trọng, lúc này bị ném văng ra, lại như là thay đổi cái thân. Phanh! Ăn An trộm bị tạp trúng phần đầu. Lực đạo đại vượt quá tưởng tượng, hắn bị đánh đi phía trước phát, trong tay tiểu đao phiến cũng rời tay, cả người ghé vào thùng xe trên sàn nhà, phần đầu phát nốc. Sau đó bị theo sát sau đó Giang Cảnh du một chân đạp lên trên lưng. Nhìn đến hắn bị bắt được, cũng không có hung khí, lập tức có người lại đây hỗ trợ. Hỗ trợ không chế được hắn. Giang Cảnh du lại cho hắn lập tức, lúc này là hoàn toàn chạy không được. Lúc này lại nghe đến mặt sau Giang Cảnh đằng thanh âm, các ngươi ai a, ta đồng hồ. An trộm. Đại gia hỗ trợ cản một chút. Cái này là đội. Nhìn đến có hai người bị dẫn đi rồi, còn lại người liền đối với Giang Cảnh đằng động thủ. Giang Cảnh đằng nguyên bản đứng xem phía trước tình huống, thẳng đến có người hủng lại đây, hắn nghe được củm cụm một tiếng vang nhỏ, lập tức bảo bối nhìn về phía chính mình thủ đoạn, liền nhìn đến đồng hồ khinh phiêu phiêu rơi xuống bị người tiếp vừa vặn ngay mắt, lúc này mới giống lên một giọng nói, sau đó đem bên người người lập tức đẩy ra. Đồng hồ cũng rớt tới rồi trên mặt đất. An trộm cảm giác sâu sắc khó làm. Cái quỷ gì? Một đám đều như vậy cảnh giác. Hắn nhặt trên mặt đất đồng hồ, lập tức liền hướng trái ngược hướng chạy, tránh ra. Nhìn ăn trộm hung ác ánh mắt, còn có hắn lung ở tay háo tay, hắn phía trước mấy cái đều là phụ nữ và trẻ em, không dám ra tới cản hắn. Giang cảnh du nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, đem người qua đường bao cầm lấy tới, tương lượng, dơ lên, ném mạnh. Phanh, người theo tiếng ngã xuống. Giang cảnh du cho chính mình so cái ngón tay cái, này chính xác không giảm xuống. Giang cảnh đằng cũng thấy được, vui sướng rất nhiều toát ra một ý niệm, này có phải hay không chính là nhất lực phá vạn pháp. Bên này người này lưu trữ cấp trương học chi, nàng đi qua đi kia một đầu. Thông suốt, những người khác đều tự phát cho nàng nhường ra vị trí. Giang cảnh đằng đem đồng hồ nhặt về tới, có hay không ai có dây thường. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất nam nhân, trong lòng hít hà một hơi, tỉ này sức lực có phải hay không càng lúc càng lớn, này liền bị tạp hôn mê. Ta, ta có. Sợ ngây người mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó sôi nổi vây quanh lại đây. Lợi hại A, đồng chí. Ngươi là cảnh sát, vẫn là quân nhân. Vẫn là thợ săn A. Giang Cảnh Du, ta đối tượng là chuyển nghề quân nhân, ta đi theo luyện qua. Đây là bắt thuật. Giang Cảnh Du, không phải, ta chính là sức lực đại. Nghe nàng lời nói, Giang Cảnh Đằng, tỷ, nếu là lúc trước ngươi tiến bộ đội, ngươi khẳng định hôn thực hảo. Hai cái bị tạp choáng váng ăn trộm đều bị trói lại lên, lúc này. Nhân viên tàu cũng chạy tới. Bên này có ăn trộm. Đúng vậy, liền hai người kia. Vị tiên nữ đồng chí bắt lấy. Đại gia mồm 5 miệng mới nói. Nhân viên tàu ngạc nhiên. Đồng chí, có thể cùng ta nói nói cụ thể trải qua sao? Đã biết sau khi trải qua, vị này nhân viên tàu càng ngạc nhiên. Xem Giang Cảnh Du ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Này nếu không phải nhiều người như vậy đều nói như vậy, còn tưởng rằng là đang nói chuyện xưa đâu. Giang Cảnh Du đi nhìn một chút bọn họ vị trí phía dưới tay lại. Nơi đó bao cũng bị vẽ ra một lỗ hổng, may mắn chính là cái này địa phương không có phóng tiền, không có tổn thất. Giang cảnh đằng nhìn đến cái này khẩu tử sắc mặt kêu kêu một cái xuất sắc, đây là khi nào bị cắt vỡ. Hắn hoàn toàn không phát giác. Những người này tay là có bao nhiêu mau. Ở nhân viên tàu bội phục dưới ánh mắt, hai cái ăn trộm dao cho bọn họ, lúc này xe lửa cũng đến trạm. Cùng cụt cùng cụt Xe lửa dừng lại. Có hai cái ăn mặc chế phục người đè nặng này hai ăn trộm xuống xe. Trung quanh còn có không ít đi ra sân ga người dừng lại xem náo nhiệt. Liên ở sân ga bên này, nhân viên an ninh lại đây giao tiếp phía trước, từ trong đám người lao tới hai người, dùng lưỡi dao cắt qua kia hai cái ăn trộm trên người dây thừng, lôi kéo bọn họ hướng nhà ga bên ngoài chạy tới. Chỉ cần làm cho bọn họ cùng dòng người hỗn hợp, trên cơ bản liền không cần nghĩ đem người tìm trở về. Không tốt, bắt ăn trộm A. Ăn trộm chạy. Giang cảnh du xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy như vậy một màn. Nhìn đến hỗ trợ giải vây còn có phía trước cùng người khác phát sinh khắc khẩu đại thẩm. Những người này là đội gây án. Giang cảnh du trong mày, những người này sẽ không thật sự bị bọn họ chạy đi. Giang cảnh đằng, này dọc theo đường đi cũng không biết bọn họ trộm bao nhiêu người đồ vật. Trương học chi sinh khí lại bất đắc dĩ, không nghĩ tới bọn họ còn có đồng lõa Này nếu như bị bọn họ chạy, tám phần lại sẽ tiếp tục trộm. Sau đó bọn họ nơi này liền nhìn không thấy, đoàn tàu muôn đóng cửa. Liên tính thật sự chạy. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Không trong chốc lát, nhân viên tàu lại đây cho bọn hắn xin lỗi, đồng thời cũng là đem từ nhỏ trộm trên người tìm được tiền còn cho đại gia. Hắn kêu, đại gia kiểm tra một chút, nếu phát hiện chính mình tiền không thấy, qua đi phía trước nhận lãnh. Trương học chi bị trộm tiền đã lấy về tới. Không cần đi nhận lãnh, nhưng là những người khác lúc này mới phát hiện, Ân, ta 10 đồng tiền không có. Ta cũng có 5 khối không thấy. Bọn họ bị lấy đi tiền đều không nhiều lắm. Có lẽ chính là như vậy mới có thể theo dõi bọn họ ba cái đại dê béo, chỉ là kia ba bàn tay biểu, liền giá trị 300 nhiều đồng tiền. Có người mới vừa lên xe, nghe được đại gia ở thảo luận, nói lên vừa mới tình huống cũng bội phục nhìn qua, các ngươi lợi hại. Là như thế nào phát hiện? Ăn trộm tay đặc biệt mau. Cái này nữ đồng chí đặc biệt lợi hại. Giang cảnh đằng cùng chương học chi nghe có chút bất đắc dĩ. Bọn họ hai cái đại nam nhân, nói như vậy hẳn là càng có thể đánh. Nhưng là, thật muốn cùng tỷ so một lần. Chính là tự dứt lấy đủ. Bọn họ trước kia so qua. ân Kết quả thực làm người hoài nghi nhân sinh. Nhưng là, Giang Cảnh đằng lo lắng, tỷ ngươi lần tới kiểm chế điểm, nếu là dùng tới đao, làm sao bây giờ? Giang Cảnh du, ta không có gần người, yên tâm. Nàng cũng để phòng đâu, nếu là lật xe, nàng chết không nhắm mắt. Có chút người liền đứng ở bọn họ bên cạnh lối đi nhỏ thượng, không đi rồi, cảm thấy bọn họ lợi hại, có ăn trộm đều bị bắt được. Bọn họ nếu là tái ngộ đến ăn chống nói, ở chỗ này bọn họ hẳn là cũng không dám xuống tay, thật dám xuống tay, chỉ định sẽ bị đương trường bắt lấy. Giang cảnh du nhìn một chút bên cạnh lối đi nhỏ thượng chen chúc đám người. Tùy các ngươi thích. Giang cảnh đằng, chúng ta cũng mau tới rồi, còn có một cái chạm, không có gì cũng đừng đi lại. Bọn họ trên người đương nhiên mang theo tiền, còn không ít. Phân biệt đặt ở rất nhiều cái địa phương. Trên người áo túi, tùy thân bọc nhỏ, còn có hành lý bên trong. Mang theo nhiều nhất chính là giang cảnh du, trên người nàng có trong xưởng mua sắm công khoản. Bất quá này bộ phận bị nàng đặt ở trò chơi, là không lo lắng không thấy. Đương, rốt cuộc đến chạm, lúc này đã mau 8 giờ. Cái này chạm xuống xe người rất nhiều, trong xe có một nửa nhiều người xuống xe. Trương học chi trên mặt biểu tình rõ ràng trở nên có chút thấp hỏng, hắn xuống xe, hít sâu một hơi. Nơi này độ ấm so với bọn hắn nơi đó muốn lanh không ít, hắn nắm thật chặt trên người xuyên y hề phục, tả hữu nhìn xung quanh. Nơi này cũng là hắn lúc trước ông còn ở trong tã lót đệ đệ lên xe ông ngoại ra địa phương. Có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Ba người theo dòng người hướng nhà ga bên ngoài đi. Nơi này có nam có nữ, có lao nhân cũng có tiểu hài tử. Giang cảnh du bọn họ cùng mặt khác thùng xe người chậm rãi hội tụ ở bên nhau, hướng xuất khẩu đi đến. Chỉ là đi tới đi tới, tới rồi nhà ga bên ngoài, đại gia tảng ra, có đi đường, có đi giao thông công cộng sân ga. Giang cảnh du bọn họ đi chính là người sau. Đang đợi xe thời điểm, Giang Cảnh Du phát hiện phía trước có cái lao bà bà ôm cái tiểu hài tử. Này thực bình thường, không bình thường chính là nàng thấy được ở lao bà bà trong lòng ngực ngủ say tiểu hài tử mặt. Này không phải lên xe thời điểm làm nàng nhớ tới song Bảo thai cái kia tiểu nam hài sao. Hắn không phải đi theo hắn mụn mụ, hiện tại như thế nào thay đổi một người. Giang Cảnh Du lập tức nhớ tới Vương Gia Bảo, nàng là có cùng loại trải qua. Cùng hai người nói, bọn họ lập tức liền nhắc tới tinh thần tới. Nhìn lão bà bà ánh mắt lập tức liền cảnh giác lên. Đả kích bọn buôn người, mỗi người có trách. Bọn họ ba cái cũng coi như là quần áo nhẹ đi ra ngoài, chỉ có Trương Học Chi mang đồ vật nhiều nhất, có cấp Phương Minh Nguyệt ra gia gian ngoài mãi mang đồ vật. Trương Học Chi cẩn thận nhìn nhìn, cái kia lão bà bà nhìn khuôn mặt rất hiền lành, người xác định chỉ có hắn Mụ Mụ mang theo hắn lên xe, cái này không phải Lãnh Lãi. Giang Cảnh Du, ta xác định, hắn Mụ Mụ mang theo rất nhiều đồ vật, còn muốn ôm hắn. Giang Cảnh Đằng, khả năng sẽ có đồng lõa. Chúng ta cẩn thận. Mắt thấy đối phương muốn thượng giao thông công cộng, bọn họ buông trong tay trọng vật, vây quanh đi lên. Không thể nghi ngờ, cái này lão bà bà bị bọn họ khống chế được, tiểu hài tử cũng bị Giang Cảnh Du ôm xuống dưới, tỉnh tỉnh. Tiểu Nam Hải chậm rãi mở to mắt, sau đó liền thấy được xa lạ mặt, cơ hồ là lập tức, trong ánh mắt liền phao thượng thủy, muốn rất không sòng treo ở trên mặt. Giang Cảnh Du, ngươi tên là gì? Mụ mụ ngươi đâu? Tiểu hài tử nghe không hiểu. Trương học chi dùng hải thành bản địa nói hỏi hắn, mụ mụ ngươi đâu, cái này là gì của ngươi? Tiểu nam hải mê mang. Nãi nãi. Trương học chi tâm nghẻ dựng, nay không phải náo loạn ô long đi, đây là ngươi thân nãi nói sao? Tiểu nam hải. Nhìn hắn vẻ mặt ngây thơ, trương học chi từ bỏ. Tuổi này hải tử biết cái gì? Cái kia lão bà bà ra sức dây rua, tiêu người, đoạt hải tử, có người đoạt hải tử. Bọn họ cái này tư thế sắc thật thực dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Trương học chi. Vị nào đồng chí có rảnh đi kêu nhà ga nhân viên công tác ra tới. Chúng ta hoài nghi cái này là mẹ mình chúng ta một khối từ trong xe ra tới, cái này Tiểu Nam Hải lên xe thời điểm chỉ có hắn mụ mụ, hiện tại hắn mụ mụ không thấy. Cái này nói từ làm lão bà bà sắc mặt đại biến, nhưng là Giang Cảnh đẳng khống chế gắt gao, không cho nàng chạy. Thức mau liền có người đi nhà ga. Sau đó một đống lớn người đi ra, chạy ở phía trước chính là Giang Cảnh Du từng có gặp mặt một lần tuổi trẻ phụ nhân. Nàng hiện tại phi đầu tán phát vẻ mặt tái nhợt, trên mặt còn có không ít nước mắt, một đường chạy tới, giày đều không thấy một con, đi chân trần chạy tới, mụ mu, nhìn đến nàng, tiểu nam hải lập tức nào tới, hai người gắt gao ôm nhau, giang cảnh du nhìn đến tuổi trẻ phụ nhân thân thể đều ở run, ôm hải tử tay thực dùng sức, gân xanh đều toát ra tới, lão bà bà cũng bị nhà ga nhân viên công tác tiếp nhận, giang cảnh du bọn họ đã biết cái này bà cố nội là như thế nào đem người ôm tới tay, nàng cung tuổi trẻ phụ nhân một cái thùng xe. Nhìn đến nàng mang theo hải tử vất vả, chủ động bắt chuyện, hàn huyên một đường, thực mau liền quen thuộc đi lên, cái kia tiểu nam hải cũng kêu nàng mãi mãi. Tới rồi trăm điểm, muốn mang theo đồ vật xuống xe. lão bà bà xem tuổi trẻ phụ nhân vất vả, liền đưa ra hỗ trợ. Thuận lợi đem ngủ tiểu nam hải ôm đi. Liền mê dược cũng chưa dùng. Giang cảnh du đã biết cái này trải qua về sau trên mặt kia kêu, kêu một cái xuất sắc, này mụ mụ tâm cũng quá lớn. Mới vừa nhận thức người liền dám đem hải tử giao qua đi. Chương 63 con rối. Tuổi trẻ phụ nhân kêu Trần Thiến, nàng mang theo Hải Tử đi thăm bên ngoài đóng quân đi công tác Hải Tử 33. Đi thời điểm thuận thuận lợi lợi, kết quả trở về thời điểm, không nghĩ tới liền ra như vậy chuyện này. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng cho cái kia lão bà bà mấy cái cái tác, đem nàng mặt đánh cao cao sưng khởi, nguyên bản hiền hòa khuôn mặt cũng biến dữ tận lên, những người khác ý tứ ý tứ ngăn cản một chút, tương đương có lệ. Nhìn lão bà bà nha đều bị xóa sạch một viên trật vật bộ dáng, Tần phiến cuối cùng ra một hơi, sau đó ôm nhi tử cấp Giang Cảnh Du ba cái quỳ xuống dập đầu. Bởi vì động tác quá nhanh, lại đột nhiên, Giang Cảnh Du không dự đoán được, làm nàng vững chắc khái một cái đầu. Nàng lập tức đem người kéo tới, đối phương hạ sức lực đại, Giang Cảnh Du cũng đi theo dùng sức, đem người kéo tới. Tần phiến không chịu khống chế bị bắt đứng lên, không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn ba vị đồng chí. Cảm ơn ba vị đồng chí. Giang Cảnh Du, không cần cảm tạ, ngươi lần tới nhiều lưu điểm tâm, này sơ suất quá Không quen biết người người liền dám đem hải tử cho nhân ra. Giang cảnh đằng cũng nhịn không được, đúng vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm, ra cửa bên ngoài muốn nhiều điểm tâm mắt mới được. Trương học chi, trừ bỏ tiểu hải tử, bản thân cũng muốn chú ý. Có chút người là ngay cả tuổi trẻ phụ nhân cùng nhau lừa bán, bán được trong núi cho người ta sinh hải tử. Tần phiến thực hồ thẹn, gắt gao ôm nhi tử, bảo đảm, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm hắn rời đi ta đôi mắt, ta về sau cũng sẽ cảnh rắc lên. Nàng ngay từ đầu cũng là có cảnh giác, nhưng là sau lại nói nói, lẫn nhau thuộc lặt lên, bởi vì lao bà bà nói rất nhiều trong nhà tình huống, nói trong nhà nàng có mấy khẩu người, ở nơi nào công tác, lúc này là đi thăm người thân vân vân. Có vài cái địa phương còn cùng nàng sinh hoạt có gián tiếp tiếp xúc. Nàng tin, có như vậy sinh hoạt điều kiện như thế nào sẽ là người xấu. Cho nên ở ra chạm luôn cuống tay chân thời điểm, nàng đưa ra muốn hỗ trợ, nàng mới đáp ứng rồi. Kết quả thiếu chút nữa hối hận cả đời. Hiện tại nghi đến, nàng nói những cái đó hẳn là đều là giả, vì thủ tín với nàng cố ý nói như vậy. Cái này lão bà bà bị công an mang đi, bọn họ còn muốn từ nàng trong miệng đào ra càng nhiều tin tức. Nàng là một người vẫn là có đồng lõa. Nàng có đồng lõa nói là ở nơi nào? Quải tối rồi tiểu hài tử bán được chạy đi đâu, phía trước quải hài tử người đâu? Này đó đều yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ đi khai quật. Tân phiến cùng Giang Cảnh Du bọn họ cũng phải đi làm ghi chép. Giang Cảnh Du bọn họ rời đi cục công an thời điểm đã cùng Tần Phiến quen thuộc. Tần Phiến biết bọn họ tới Hải Thành mục đích lúc sau thực tích cực dũng dược, ta ở chỗ này sinh sống hơn 20 năm, không dám nói mỗi cái địa phương đều rõ như lòng bàn tay, cũng biết sắp xỉ, ta cho các ngươi đường dẫn đường. Các ngươi vô luận là tìm người vẫn là tìm cái gì đơn vị, ta hẳn là đều có thể đủ giúp đỡ. Trương học chi tuy rằng là Hải Thành người, nhưng đã rời đi lâu như vậy, đối hiện tại Hải Thành không có nàng quen thuộc. Giang Cảnh Du, vậy đã ngươi chúng ta muốn đi đệ nhị xưởng máy móc, muốn đi đặt hàng một ít thiết bị. ngươi biết đệ nhị xưởng máy móc ở nơi nào sao? Tần phiến lộ ra kinh hỉ biểu tình, ta ba chính là đệ nhị xưởng máy móc. nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại nói, các ngươi đi trước nhà ta đi, các ngươi muốn mua cái gì đồ vật, ta ba có thể cho các ngươi kiến nghị, cũng vừa lúc làm chúng ta tỏ vẻ một chút cảm tạ. nếu là nàng nhi tử thật sự bị người nhân cơ hội ôm đi, nàng cũng không biết chính mình kế tiếp nhật tử nên như thế nào sống sót. bọn họ đi đến tần gia thời điểm. Đã chịu tần gia tối cao lễ ngộ. Tần gia cha mẹ ngay từ đầu nhìn nữ nhi mang theo ba cái người xa lạ tới còn buồn bực. Vừa nghe nữ nhi nói trải qua, trái tim phịch phịch nhảy nghĩ mà sợ không thôi. Đối này ba cái cứu cháu ngoại anh hùng thái độ thập phần nhiệt tình. Bọn họ muốn mua máy móc thiết bị sự cũng thuận lợi tiếp thượng tiến. Cái này máy móc hiện tại không có tiến vào đại quy mô lượng sản giai đoạn. Bọn họ hiện tại muốn mua chính là cắm đội mua sắm. Ít nhiều tần gia ở trong đó trả giá nhân tình cùng nỗ lực mới có thể thuận lợi hạ định. Hơn nữa bởi vì tần phiến nhi tử đôn đôn xem như Giang Cảnh Du cứu tới, tần phiến còn đưa ra hy vọng có thể nhận nàng là mẹ nuôi. Cái này là tần ra quê quán bên kia một loại truyền thống tập tụ, hai tử khi còn nhỏ nhiều thai nạn, có quý nhân tương trợ, nhận quý nhân tương trợ là mẹ nuôi, có thể phù hộ hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Giang Cảnh Du nhìn này tiểu hoa nhi đáng yêu bộ dáng, đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, kia đôn đôn về sau chính là ta con nuôi. Này mẹ nuôi có rất nhiều trên danh nghĩa, có rất nhiều trên thực tế liền xem tướng chỗ thế nào. Cho nên tuy rằng không có cùng hài tử cha nuôi thương lượng, nàng cũng định rồi xuống dưới. Liền trước mắt tới xem, cái này đáng yêu tiểu hoa nhi làm con nuôi, nàng là cảm thấy có thể. Máy móc thiết bị bên kia tuy rằng cắm đội, lại cũng không thể lập tức bắt được, thời gian này liền có thể làm chính mình sự tình. Giang cảnh du bị tần phiến mang theo xem hải thành rất tốt phong cảnh, tần phiến kỳ nghỉ đã kết thúc, nhưng nàng nhiều thỉnh một ngày giả cấp Giang cảnh du làm dẫn đường. Trương học chi còn lại là kéo lên giang cảnh đằng, cùng hắn cùng đi xem hắn những cái đó thân bằng. Hắn đi nhìn cái kia mãi mãi, nàng hiện tại nhật tử quá đến còn có thể, nàng không công tác, ở nhà xử lý việc nhà. Nàng gả người trước kia là trương gia tôi tớ, là bị trương gia lão quản gia nhận nuôi cô nhi, hắn như vậy xuất thân là không thành vấn đề, cho nên nàng hiện tại gả cho hắn về sau, nàng thành phần cũng bị trung hòa. Giang cảnh đằng vốn dĩ cũng muốn đi đi dạo, nhưng là hiện tại biểu đệ càng cần nữa hắn, hắn liền đi theo một khối đi. Xác nhận hắn cái này nãi mãi tình huống còn hảo, trường học chi liền đi rồi. Cái này nãi mãi cùng hắn cũng không có huyết thống quan hệ, hơn nữa vẫn là ở xảy ra chuyện về sau chính mình chủ trương ly hôn, hắn cũng không có cái gì nghĩa vụ nhất định phải giúp nàng. Sau đó đi nhìn đại bá ra đường tỉ, nàng tình trạng không tốt cũng không xấu, nói nàng không hảo là bởi vì nàng ra cửa sẽ bị mắng, nói là nhà tư bản nữ nhi, sẽ bị mọi người xem không dậy nổi, chỉ chỉ trò trò, nhưng muốn nói không xấu, cũng là vì trừ bỏ sẽ bị mắng vài câu không có nhìn đến càng nhiều khắc bất lợi ảnh hưởng. Lúc sau lại đi nhìn ở nông thôn cô cô, nàng nhật tử cũng có thể quá đến đi xuống, bộ dáng này là được. Bởi vì muốn cải thiện trước mắt tình huống, không phải hắn có thể làm được. Nếu là có năng lực này, trương học chi trước hết đem ba mẹ mang ra tới. Thật muốn nói, chính là chỉ có thể cấp một chút tiền giúp đỡ, nhưng bọn hắn không thiếu tiền. Hoặc là chính mình là công nhân, hoặc là một nửa kia là công nhân, hơn nữa ngay cả nhà bọn họ ở xảy ra chuyện phía trước đều để lại của cải. Trương học chi không tin bọn họ sẽ không lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Vương bên này tâm lúc sau, trương học chi liền phía trên ra bái phòng. Phương Gia tình huống tương đối không xong. Phương Gia ra vốn là bệnh viện bác sĩ, hiện tại thành bệnh viện bốc thuốc học đồ, người nào đều có thể sai xử hắn làm việc. Nguyên bản một cái có năng lực, chịu người tôn kính chủ nhiệm, hiện tại thành mỗi người đều có thể giấm một chân bệnh viện tầng dưới chót. Nếu không phải hắn phía trước giúp một ít người vội, có một phần tình cảm ở, hiện tại có lẽ liền công tác này đều giữ không nổi. Phương ra Gia không thể mất đi công tác này, bởi vì nhà hắn hiện tại liền hắn có một phần tiền lương ít đổi công tác duy trì sinh hoạt. Phương Gia nãi nãi nguyên bản là chính mình khai hiệu thuốc, hiện tại đã sớm không có khai, đại ở nhà, trừ bỏ tất yếu tình huống không ra khỏi cửa, nàng trên cổ còn có lúc trước trong nhà bị người vọt vào tới tạp đánh khi lưu lại vết thương. Phương Minh Nguyệt còn có cái nhị thuốc cũng ở Hải Thành, nhưng là cái này nhị thuốc đã phế đi. Hắn tay chân đều bị đánh gãy quá, hiện tại hắn chân khôi phục. Hắn tay lại vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn, bình thường sinh hoạt chú ý điểm không có ảnh hưởng, nhưng là hắn rốt cuộc không có biện pháp dùng này chỉ tay bắt mạch, cho người ta bốc thuốc, làm không được tinh tế sống. Này cho Phương Nhị thuốc rất lớn đả kích, hắn ở nhà hôn hôn trầm trầm, cái gì đều không làm, cái gì đều làm không được, tất cả đều dựa Phương Gia Gia kia một phần công tác nuôi sống một nhà già trẻ. Phương Gia còn có cái tiểu nhân, đó là Phương Minh Nguyệt Nhị thuốc gia tiểu biểu muội, nàng ngụ ngụ đã ly hôn khác gả cho, hiện tại nhật tử quá rất khá. Theo chân bọn họ ra đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, cho nên công tác này Phương Gia Gia đôi khi sẽ đã chịu khuất nhục cùng cười nhạo, cũng vẫn luôn yên lặng nhìn xuống. Nếu là công tác này không có, nhà bọn họ phải muốn đi uống gió tây bắc. Phương Gia Gia nhịn thật lâu, chỉ là nhẫn tự trên đầu một cây đao, nguyên bản bảo dưỡng thỏa đáng, hiện tại đầu tóc hoa râm, thực rõ ràng già rồi. Nhìn đến Trương Học Chi mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng, Phương Gia Gia nguyên bản có chút câu lụ eo, lập tức liền thẳng thắn nhìn Trương Học Chi kích động vô bờ vai của hắn, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào không đề cập tới trước nói, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy đồ vật, không cần, lấy về đi. Trương học chi đối mặt trưởng bối thực tôn kính, đây là hẳn là, ra ra, vốn dĩ ta sớm nên tới cửa bái phòng. Phương gia ra hốc mắt thường đỏ, bình thường dưới tình huống tự nhiên đúng vậy. Hắn một cái cháu gái liền như vậy gả đi ra ngoài, hắn đều không có uống này một đôi tân nhân kính trà, hiện tại còn không có chính mắt nhìn thấy cháu gái sinh hải tử. Cũng may cháu gái gả người trước kia là có lui tới, biết hắn là ai, bằng không phương ra ra căn bản vô pháp an tâm. Các người đem tiểu nhật tử quá hảo là được, người hiện tại lại đây có hay không ảnh hưởng. Các người tới thời điểm có hay không gặp được người nào. Hắn là không hy vọng bọn họ trở về. Trở về làm cái gì đâu. Bọn họ vẫn luôn có thư từ qua lại, biết minh nguyệt bọn họ ở nông thôn quá thực hảo, vậy có thể. Trương học chi, ta lần này là đi công tác, đi theo trong xưởng người cùng nhau tới nơi này mua sắm. Hiện tại còn không có bắt được thiết bị, còn có thời gian có thể ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Gia gia, lần này tới ta một cái đại nhiệm vụ chính là muốn đến xem các ngươi. Nhìn, đây là ta cố ý mang lại đây cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Đây là trà đông, đây là da cá, đây là thịt heo làm, nơi này chính là sữa bột. Tất cả đều là một ít không hảo mua thứ tốt. Phương gia gia nhìn, lại là cảm khái lại là cảm động, đều mang về. Lưu trữ cấp hải tự ăn, chúng ta tuổi này, ăn này đó có ích lợi gì? Trương học chi, đây là minh nguyệt ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ta nhất định phải mang lại đây. Gia Gia, ngươi cũng không thể làm ta thất tín với người, bằng không ta trở về minh nguyệt nên nói ta. Phương Gia Gia xoa xoa khỏe mắt, sống đến tuổi này, còn muốn hải tử nhọc lòng. Lúc này Phương Gia Gia mới nhìn đến giang cảnh đẳng, vị này chính là. Trương học chi cho hắn giới thiệu, ta biểu ca. Phương Gia Gia, nga nga, nguyên lai like là biểu ca, tới, mời ngồi, ngượng ngùng vừa mới thất lễ, trong nhà địa phương hẹp. Không cần ghét bỏ. Giang cảnh đằng chạy nhanh cười, nơi này đã thực hảo, phương gia gia, ta sẽ không khách khí, ha ha. Chương học chi còn lại là nhìn phương gia trụ địa phương. Nguyên lai like phương gia là rất rộng mở, phương gia tổ tiên chính là đại phu, còn có chính mình cửa hàng, trụ cũng là tòa nhà lớn, hiện tại kia tòa nhà ở nhiều hộ nhân gia, mà bọn họ còn lại là dọn tới rồi cái này tiểu cách gian. Vốn dĩ liền không lớn phòng dùng tấm ván gỗ ngăn cách hai cái phòng, còn bao hàm nhà ăn, chủ thật sự chặt chẽ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, trong nhà thu thập rất có trật tự, thực sạch sẽ. Trương học chi, ra ra ngươi cùng ta nói nói trong nhà tình huống đi, có một số việc tin thượng nói không rõ, chờ ta đi trở về cùng Minh Nguyệt hảo hảo nói nói. Hắn còn lấy ra camera, đây là ta cùng ta biểu tỉ mượn tới, đến lúc đó ta đi đem phim nhựa tẩy ra tới cấp Minh Nguyệt, cấp ba mẹ xem, bọn họ khẳng định thật cao hứng. Phương Gia ra, ra nhìn đến ảnh chụp, nhớ tới cái gì, có mang Minh Nguyệt bọn họ ảnh chụp sao? Trương học chi, có. Ta mang theo. Đây cũng là cố ý mang lại đây. Ảnh chụp là bọn họ một nhà ba người. Ba người đều cười đối mặt màn ảnh. Phương Gia ra, ra nhìn cháu gái sán lạn gương mặt tươi cười, trong lòng ngực béo đô đô tiểu nam hài, còn có bọn họ trên mặt nở nang, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là sẽ không gặp người. Cháu gái ở nông thôn nhật tử quá đích xác thật hảo. Phương Gia ra, ra lúc này nhìn không được nhớ lại nhiều năm trước, đại nhi tử chính mình nói muốn đi nông trường sự. Lúc ấy hắn nổi trận lôi đỉnh, cảm thấy đại nhi tử tưởng quá nghiêm trọng, quá bi quan. sau lại đâu? Gián báo chữ to, cử báo không khí càng diễn càng liệt. Hắn sớm đi nông trường, không biết tránh đi nhiều ít phong ba. Ngay cả cháu gái, đi ở nông thôn, nhật tử cũng quá hài lòng. Phương gia gia nhịn không được nhìn về phía con thứ hai, nếu lúc ấy hắn cũng đi theo một khối đi nói, nghĩ đến không phải là hiện tại này phúc hoạt tử nhân bộ dáng. Chỉ tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng a. Trương Học Chi lấy ra ca ra, ra ra, chúng ta chụp một trường. Phương ra ra, đợi lát nữa, chúng ta trước đổi cái quần áo. Bọn họ đều một lần nữa thu thập một chút, mặc vào chính mình tốt nhất quần áo. Như vậy cháu gái, đại nhi tử thấy được, không cần quá lo lắng bọn họ. Trương Học Chi cũng thấy được Phương Nhị Thúc, hắn phía trước không có gặp qua Nhị Thúc, nhìn thấy hắn, hoảng sợ, đôi mắt dám trầm vô thần, liền như vậy ngốc ngốc ở nơi đó nhìn hắn, như là hoàn toàn mất đi sinh hoạt tin tưởng. Còn có tiểu Đường Ngụy. Nàng năm nay cũng không nhỏ, mười mấy tuổi, hoa giống nhau tuổi tác, lại bởi vì nơi này sinh hoạt hoàn cảnh, làm nàng dưỡng thành sợ hãi ruột rè, tối tâm tính tình, nhìn đến bọn họ hai cái người xa lạ, đầu thấp chỉ có thể thấy cái ốc, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Chờ đến bọn họ rời đi thời điểm, nhìn đến có người hướng phương ra cửa đổ rác, trương học chi nổi giận, ngươi như thế nào ở nhân ra cửa đổ rác. Đổ rác đại nương đúng lý hợp tình, ta chính là muốn ngã vào nhà bọn họ cửa, thế nào, ngươi còn hướng về phần tử xấu nói xong phun ra một ngụm nước bọt chạy trương học chi nhìn một chút nơi đó đã có cái không nhỏ đống rác hắn âm thầm nắm chặt nắm tay giang cảnh đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn chúng ta cùng nhau đem nơi này rác rưởi quét tước sạch sẽ lại đi tôn nữ tế bọn họ rời đi phương mai mãi nhìn lưu lại đồ vật cao hứng trong chốc lát phương gia gia thở dài một hơi cũng không biết cháu gái chuẩn bị này đó xài bao nhiêu tiền phiếu giấu đi đi nếu như bị người nhìn đến bị người đoạt liền đáng tiếc Sau đó Trương Học Chi cùng giang cảnh đằng đi Phương Minh Nguyệt ông ngoại bà ngoại nơi đó, tình huống không sai biệt lắm, Trương Học Chi cũng mang theo không ít đồ vật, chụp ảnh chụp Đi xong rồi này hai nhà thân thích, Trương Học Chi đi ba mẹ những cái đó bạn cũ trong nhà, phát hiện đại bộ phận đều đã không ở nguyên lai vị trí thượng. Trong nhà cũng thay đổi, hoặc là bị nhiều hộ nhân ra ở, hoặc là chính là chính mình tê ở phòng ở một góc. Mọi người đều không dễ dàng. Có người nhìn không tới sáng sớm, đã qua đời. So sánh với... Hán ba mẹ tình huống đã tính không tồi. ở bọn họ đi thân thăm bạn thời điểm, Giang Cảnh Du đi theo Tần Phiến ở Hải Thành các nơi đi, đem phồn hoa địa phương đều đi rồi một lần. Các Mê gia trương học chi còn đã trở lại, nàng cầm chụp không ít ảnh chụp. này đó về sau tới xem rất có kỷ niệm ý nghĩa, không phải vô luận là này hắc bạch hôi phục sức, vẫn là hiện tại kiến trúc phố cảnh. Tần Phiến thỉnh một ngày giả, lúc sau còn tưởng nhiều thỉnh bị Giang Cảnh Du cự tuyệt, ngươi còn lo lắng ta xảy ra chuyện, ta trời tối trước nhất định hồi chiêu đãi sở ngươi yên tâm đi, nàng một người mới tự do chụp khởi ảnh chụp tới cũng không cần cố kỵ tiết kiệm của phim. bằng không nếu là làm tần phiến thấy được nàng ấn mản chụp tần suất, khẳng định sẽ giật mình. này toàn bộ tẩy ra tới chính là một bút xa xỉ chi ra, trừ bỏ tự do chụp ảnh, nàng còn có khác càng không có phương tiện người khác nhìn đến hành trình, song bảo thai đệ đệ muốn cùng nàng cùng nhau đều bị nàng ghét bỏ. nàng liên thích ở hải thành các đường phố ngõ nhỏ toàn Giang cảnh đằng cùng trương học chi bái phỏng xong rồi cũng không nhàn dỗi. Hoặc là chính mình đi dạo, hoặc là đi dạo bách hóa. Bọn họ muốn mua đồ vật có một chương thật dài danh sách. Nơi này rất nhiều đều là mua dùm. Dạo bách hóa là một kiện thực hạnh phúc sự tình.